Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 15, dạng sáng 5 giờ rưỡi, đây là lần đầu tiên Khương Chi Ngôn dậy sớm như vậy ở cái thế giới này, còn sớm hơn lần ngủ ở sofa Úc Nam diễn tới nửa tiếng, nhưng không giống nhau chính là lần này cô tự nguyện tỉnh. Khi di động bắt đầu rung rung lên, Khương Chi Ngôn cơ hồ không có chút ý niệm muốn ngủ nướng nào y như cá chép lộn mình rời khỏi giường. Sau đó nhanh chóng rửa mặt đánh răng, đồng thời tô lên lớp kem chống nắng thật dày. Tia từ ngoại chỗ đảo nhỏ bên này rất mạnh, bản thân làn da Khương Chi Ngôn lại non mềm, cô không muốn lúc về lại vác theo lớp da đen đâu. Còn hên tính dẻo của bản thân Khương Chi Ngôn không tồi, dù cho chỉ có một mình cũng có thể bôi kem chống nắng đến khắp các nơi trên thân thể. Hết thầy đã ok, vậy. Ròẹt, bức màn chắn sáng thật dày bị kéo ra, bên ngoài vẫn là một mảnh tối tăm, chỉ có mấy cái đèn dùng để chiếu sáng cơ sở đang cẩn trọng làm việc. Đẩy cửa sổ ra, gió biển ấm và ẩm đón mặt thổi tới, Khương Chi ngôn duỗi duỗi người. Dậy sớm như vậy, đương nhiên là vì ngắm bình minh. Lấy ra một cái chăn mỏng đắp trên người, Khương Chi ngôn nằm trên ghế nằm, chung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió ngẫu nhiên thổi qua. An tĩnh như vậy là cái rất khó thể nghiệm được ở thành phố lớn. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút nước biển dần dần bị nhuộm đỏ, nơi đường chân trời giáp với mặt biển kia dần dần trồi lên một quả cầu lửa đỏ tươi. Dù là ngắm bao nhiêu lần, cũng sẽ bị cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ như vậy làm khiếp sợ như cũ. Khương Chi Ngôn không có cầm di động quay lại giờ khắc này, có vài thứ chỉ cần tồn tại trong hồi ức của mình là đủ rồi, ảnh chụp hay video có rõ ràng đi nữa cũng không mang đến được sự chấn động khi tận mắt thấy ấy. Cô cứ vậy mà lặng lặng nhìn, thẳng đến khi mặt trời hoàn toàn chia lìa khỏi mặt biển. Lúc này, ánh nắng trói lòa, một ngày mới lại bắt đầu. Khương Chi Ngôn không có rời đi ngay, mà là tiếp tục an tĩnh nằm một lát, thẳng đến khi dưới lầu loáng thoáng truyền đến vài tiếng người, người hầu trong biệt thự bắt đầu bận rộn. Cô sốc chăn lên, đang định đứng dậy rời đi, nhưng trong lúc vô tình tầm mắt lại bay sang phía cách vách. Hừm, Úc Nam Diễn mặc áo ngủ kín mít đang đứng trên ban công, ánh mắt cũng đang nhìn về phương xa, tựa hồ cảm nhận được tầm mắt Khương Chi Ngôn, đầu anh hơi hơi chuyển. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Chi Ngôn hi, Úc Nam Diễn cũng là tới thưởng thức bình minh à? Cô còn tưởng vị ông chủ này toàn thân toàn tâm đều cống hiến cho công việc đó. Bình minh đẹp chứ, vì ban công liền nhau, nên cho dù tiếng Úc Nam Diễn nói chuyện cũng không xem là lớn, Khương Chi Ngôn vẫn nghe rõ như cũ. Đẹp rất chấn động. Cái này không có gì khó mà nói, Khương Chi Ngôn thành thật trả lời. Cũng không biết Úc Nam diễn có vừa lòng với đáp án này không, đầu lại nhìn về phương xa. Hình như em rất dễ thỏa mãn, ông chủ lớn đây là nổi hứng tâm sự. Khương Chi Ngôn nhìn quanh trái phải tuy hai người họ ở tầng cao nhất, nhưng cũng không nói chắc được nơi này có những người khác hay không, vạn sự cẩn thận thì hơn. Cô không có muốn cuộc sống cá mặn của mình còn chưa hưởng thụ được mấy ngày đã chết non đâu. Vì thế, Khương Chi môn móc di động ra bạch bạch bạch đánh một chuỗi chữ, sau đó chỉ chỉ di động với Úc Nam Diễn ý bảo anh xem nội dung trong di động ngay sau đó làm một động tác cấm khẩu. Úc Nam Diễn, anh lấy di động ra trên bong bóng xanh có một con số màu đỏ rõ ràng. Cái bong bóng xanh này của Úc Nam Diễn không giống với rất nhiều ông chủ, không có bạn trốn thương nghiệp gì, nhân số bạn tốt khó khăn lắm mới đột phá hai con số, đây là số tư nhân chân chân chính chính. Khương Bính Ngư, nếu không tôi qua đó nói chuyện, như vậy rất dễ bị người nghe thấy. Khương Bính Ngư, miêu miêu thăm dò, dây pì Úc Nam diễn cảm thấy tất cả câm nín nửa đời trước của mình cũng không có thể hội nhiều bằng trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi hơn một tháng với Khương Chi Ngôn. Anh đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Khương Chi Ngôn bỗng chừng lớn mắt tựa hồ chỉ cần nói ra một chữ liền sẽ có ngay một người nhảy ra từ một bên vậy. Úc không cần, em đi ăn sáng đi. Khương Chi Ngôn nhìn tin nhắn Úc Nam diễn gửi tới, không rõ sao ý tưởng anh thay đổi nhanh như vậy cho nên đây là nguyên nhân người ta có thể làm ông chủ. Lại nói tiếp hình như ông chủ cũ của cô cũng vậy, rõ ràng hồi sáng còn nói với cô Phương Án phải thể hiện thân tình và hiểu nghị, phải có đại ái mà không thể câu nệ trong tiểu tình tiểu ái giữa quan hệ nam nữ, tới chưa liền nói phải thể hiện ct Lu và dị quái, muốn tìm cái lạ phải có sáng ý. Ha ha. Lúc đó Khương Chi Môn chỉ muốn đập máy tính lên đầu ông ta, để ổng xem xem cái gì gọi là có sáng ý. Cho nên hiện tại thấy Úc Nam diễn cũng như vậy thế mà còn có một phần quen thuộc cùng an tâm quỷ dị, trả nhẽ cô là đứa chịu ngược cuồng. tựa hồ phát hiện thuộc tính ngầm của mình, Khương Chi Môn ôm phiền muộn không thể nói ngoan ngoãn lôi ra chỉ trừ lại mình Úc Nam diễn tiếp tục trầm tư trên ban công. Mở cửa phòng ra quản gia biệt thự dẫn đầu mênh đón Khương Chi Môn cười sáng lạn. Phu nhân dậy thật sớm, bên này đã chuẩn bị cơm sáng hết rồi, ngài là muốn về phòng ăn hay là ăn bên ngoài, nếu là bên ngoài thì tôi xin đề cử bãi các trước biệt thự không xa có thể thể nghiệm. Hiện tại vị quản gia chu này có thể nói là ôm 120 phần nhiệt tình để chiêu đãi Khương Chi ngôn cần phải làm cô vừa lòng 200%. Làm quản gia của biệt thự Hải Đảo nhìn như tự do nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì không gian thăng tiến rất có hạn, chỉ đãi ngộ không thôi đã không so được một phần ba của quản gia bồn chạy úc gia. Quản gia Chu tự nhận còn trẻ lắm, còn có thể sống sáo một phen, mà Khương Chi ngôn chính là lá bài tốt nhất mà ông ta có thể bắt được. Chủ mẫu tuổi trẻ, nhập thế chưa sâu, cố tình lại được Úc Nam diện yêu thích sâu sắc, chỉ cần ông ta có thể nhân mấy ngày này có được hảo cảm của vị này, về sau thăng chức tăng lương không phải mộng. Tôi ăn ở phòng khách là được, có phải hôm nay có thể ra biển không? Chỉ một bữa sáng, mười mấy phút là giải quyết xong, Khương Chi ngôn lười lăn lộn, cô càng thấy hứng thú hơn với hành trình tiếp theo. Lại nói tiếp lớn như vậy, số lần Khương Chi Ngôn ngồi thuyền có thể đếm được trên đầu ngón tay càng không thể ra biển vớt cái gì, lần này ra hải đảo thế nào cũng phải thử một lần. Đương nhiên có thể tôi đã sắp xếp thuyền trưởng yếu tú nhất cho phu nhân và thiếu gia rồi, hai vị có thể tận tình hưởng thụ vui vẻ khi đi câu trên biển, còn có thể nhấm nháp hải sản tươi ngon nhất. Khương Chi Ngôn, không phải chứ, sao quản gia này nói chuyện cứ như đang quảng cáo vậy tựa như tiểu ca phát truyền đơn bán căn hộ đứng ở cửa khu thương mại ấy. Yên lặng nuốt xuống lời nhà rãnh trong lòng, Khương Chi Ngôn móc di động ra gửi cho Úc Nam diễn một tin. Khương Bính Ngư, đưa bữa sáng lên cho anh nhé. Khương Bính Ngư, chờ chút nữa ra biển không? Khương Chi Ngôn cũng không ôm hy vọng quá lớn với việc Úc Nam diễn sẽ đi cùng, ngẫm lại người ta chỉ là thay đổi một địa điểm làm việc sao có thời giờ mà lãng phí cả ngày với cô. Nhưng giây tiếp theo, Úc được cảm ơn. Úc đi, trăm triệu không nghĩ tới, mình đã đoán sai. Bỏ đi Úc Nam diễn đi cũng hay, bằng không cô sợ là ngày đầu tiên liền truyền ra lời đồn vợ chồng bất hòa hay cảm tình plastic gì đó. Dù có là giả vờ cô cũng phải có tu dưỡng nghề nghiệp làm nó nhìn không khác gì với thật. Bằng không thì thật hơi có lỗi với 100.000 tệ kia. Trước đó Khương Chi Ngôn chưa từng đi câu trên biển, cho nên cũng thoáng tra tư liệu về phương diện này, đồ đã cần chuẩn bị còn rất nhiều. Còn hên, vị quản gia chu này người cũng như tên, làm việc rất chu đáo cô với Úc Nam diễn chỉ cần sách người qua đó, hết thảy đều chả cần nhọc lòng. Lại lần nữa lo liệu công tác chống nắng của mình, Khương Chi Ngôn lấy ra một chiếc váy bơi liền thể hoa nhí màu nhạt tới biển sao có thể không có cái này chứ. Không chỉ có cái này, Khương Chi Ngôn còn chuẩn bị hai cái khác tính đến lúc đó thay nhau mặc bằng không làm một phu nhân tổng tài, chỉ có một bộ áo tắm cũng quá đáng thương. Sướng giơn mà thay áo tắm, lại trồng thêm một bộ áo chống nắng nữa, đội mũ che nắng lên, Khương Chi ngôn mở cửa phòng mình ra, phát hiện Úc Nam diễn đã đang chờ cô trên sofa. Là phiên bản Úc Nam diễn thân trên mặc áo ngắn tay bình thường, thân dưới mặc quần bơi. Mái tóc trước kia được thu chỉnh gọn gàng, không chút cầu thả vào lần này, tựa hồ là không động đến bất kỳ chỗ nào, cứ vậy, để xóa ra, xóa tung bồng bình có cả độ sáng, vừa thấy là biết chất tóc rất tốt, sẽ không có mối nguy bị hói. Đại khái là ánh mắt Khương Chi Ngôn quá mức ngạc nhiên Úc Nam diễn trực tiếp hỏi ra tiếng, làm sao vậy? Khương Chi Ngôn lắc đầu, lập tức lại gật gật đầu, cuối cùng mở miệng dưới ánh mắt hơi mang nghi hoặc của Úc Nam diễn anh mặc như vậy rất tuấn tú. Dựng ngón tay cái, mỗi người đều có một sự thiên vị về phong cách nhất định với khác phái, không phải thích càng chưa nói tới yêu, mà là độ hào cảm tự nhiên sẽ cao hơn một ít. Tựa như có người thích cô nào tóc đen dài thẳng, có người thích mắt một mí, còn có người chỉ yêu tóc trắng thế giới giả tưởng, mà Khương Chi ngôn cô chính là thích nam sinh sạch sẽ. Loại sạch sẽ này là một loại từ hình dung rất trống rỗng, nếu cưng rắn muốn nói rõ thì chính là ánh mắt khí chất cử chỉ và cách ăn mặc vân vân đều sẽ không cho người ta cảm giác cố tình và giàu mỡ chán ngấy. Thường thì khá nhiều trong đám nam sinh viên, một khi vào xã hội rồi đàn ông rất dễ trở nên suy sút và dầu mỡ cũng đã từng làm xã xúc khương chi ngôn rất có thể lý giải loại chuyển biến này. Cuộc sống không dễ, người làm công thở dài. Mà úc nam diễn trước kia chính là từ đại diện cho tinh anh vĩnh viễn là tây trang không nhăn cả vạt quy củ anh liếc nhìn mi một cái phản ứng đầu tiên mi có không phải nai con chạy loạn mà là bữa nay công việc của mình không có sai lầm gì chứ. Nhưng Úc Nam diễn của hôm nay, thả tóc xuống, thay đi tây trang đôi mắt bích sắc phối với làn da trắng lạnh của anh thật là soái đến rất cạn. Đối mặt với lời khen trắng da như vậy của Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn trực tiếp nói một câu cảm ơn, cái thứ như thẹn thùng và ngượng ngùng kia, chắc chắn sẽ không xuất hiện trên người anh hơn nữa, vì lễ thượng vãng lai. Em cũng rất xinh đẹp. Khương Chi Ngôn, không muốn khen thì không cần cố khen. Hai người cùng nhau xuống lầu đi theo quản gia chu, rất mau liền lên một con thuyền không xem là lớn mà cũng tuyệt đối không tính là nhỏ. Trừ bỏ thuyền trường còn có hai vị bảo vệ bơi rất giỏi và một sư phụ già nghe nói là có 20 kinh nghiệm làm hải sản. Không phải tôi thổi đâu, một mảnh này tay nghề này của tôi tuyệt đối là thế này. Dựng thẳng ngón cái. Sư phụ già rất hay nói cơ hồ là vừa lên thuyền liền bắt đầu giảng giải một ít cách làm và hương vị của vài loại hải sản cho Khương Chi Ngôn, nghe mà trong mắt Khương Chi Ngôn đều không khỏi thoát ra khát vọng. Gấp không chờ nổi muốn nếm thử buổi thịnh yến hải sản đúng điệu nhất này. Rất mau thuyền ngừng trên một mảnh hải vực lặng sóng quét mắt liếc khắp bốn phía một cái, chỉ có thể nhìn thấy nước biển, nói thiệt mùi trong không khí không dễ ngửi cho lắm. Tuyền trưởng và đám bảo vệ bắt đầu lấy công cụ ra, vừa lấy vừa giới thiệu cho hai người họ là dùng để làm gì, chủ yếu chính là giới thiệu cho Khương Chi Ngôn nghe. Úc Nam diễn thì ở một bên thuần thục mà nghịch cần câu thoạt nhìn chờ chút nữa hẳn là có thể ăn no nê. Một tiếng sau, đúng đúng đúng cứ như vậy, tay mới Khương Chi Ngôn dưới sự nỗ của bảo vệ và sư phụ ra, rốt cuộc đã kéo về một loài hải sản không biết tên. Có gì vậy, có gì vậy? Nặng vậy. Bởi vì thiệt sự là quá tanh, nên Khương Tri Ngôn đã sang một bên đầu thuyền khác rửa tay trước chờ cô trở lại vừa lúc thuyền trưởng và sư phụ già đang cầm thùng đồ chiến lợi phẩm trong túi lưới ra. Ui, một con cá lưa biển còn rất lớn nha, chờ tí nữa nướng. phu nhân có muốn ốc biển không? Thôi, không phải rất đẹp, để chờ tí xem xem có con nào đẹp hay không. Rất mau, hai cái thùng sắt đã chứa đầy, Khương Chi Ngôn lại trộm nhìn thoáng qua chiến quả của Úc Nam diễn ở bên kia, nhìn động tác thuần thuộc hồi nãy của anh là biết ngay nhất định là tay câu tốt. Từ từ, hình như trong thùng sắt hồng có thứ gì hết, không tin vào đôi mắt mình, Khương Chi Ngôn dùng sức chớp chớp đúng thiệt sạch đến ngay cả con cá nhỏ cũng không có. Này đây đã hơn một tiếng rồi, một con cũng không có thì có phải là hơi bị không quá bình thường không? Động tác của Khương Chi Ngôn chợt khựng lại, tay chân nhẹ nhàng tính lui về chỗ tận mắt thấy được thời khắc ông chủ không được hẳn là sẽ không bị diệt khẩu đó chứ. Muốn thử chút chứ, nhưng Úc Nam diễn cứ như mọc mắt sau lưng ấy, nháy mắt đã nhìn thấu động tác của Khương Chi Ngôn. Không cần không cần em không biết câu cá. Khương Chi Ngôn tính sang bên kia xem sư phụ già nấu ăn, rõ ràng nó có ý tứ hơn câu cá nhiều. Tiếc thay Úc Nam diễn nhanh hơn cô một bước đã đứng dậy nhường chỗ ra rồi. Nội tâm Khương Chi Ngôn chửi thầm, chắc chắn là mãi vẫn không câu được nên cảm thấy mất mặt mới muốn kéo tôi đến góp đủ số. Nhưng mà ông chủ đã tự mình mời rồi, Khương Chi Ngôn có chửi thầm nữa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống như cũ, tò mò mà khải cần câu vài cách, không biết liệu mình có thể có vận khí tốt câu được một con không, đến lúc đó Úc Nam diễn sẽ không thẹn quá thành giận trừ lương chứ, ha ha ha. Úc Nam Diễn đương nhiên không có keo kiệt đến vậy, anh chỉ là nhìn thấy Khương Chi Ngôn Mò tới tìm kiếm ở sau lưng, nên còn tưởng rằng cô cũng cảm thấy hứng thú với câu cá liền hào tâm để cô thể nghiệm một chút mà thôi. Về phần lâu như vậy mà không câu được con cá nào, Úc Nam Diễn càng không để trong lòng chuyện như này hết sức bình thường, nếu mà mọi chuyện đều theo đuổi đệ nhất hoặc hoàn mỹ, anh sớm đã mệt đến bệnh rồi. Nam, Nam Diễn, cần câu, cần câu, có phải nó giật hay không? Cương chi ngôn đột nhiên lên tiếng ngữ khi phá lệ kích động. Hẳn vậy, trước đừng nhúc nhích, Úc Nam diễn cong lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần suất đong đưa của mũi nhọn cần câu nơi xa trong lòng dự phán thời gian động thủ. Cầu trời phù hộ cho một con ngon, tốt nhất là cái loại thịt non xương ít con chưa từng ăn, phù hộ phù hộ. Bởi vì cách gần Úc Nam Diễn cũng nghe được lời lầm bầm của Khương Chi Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn, khóe môi anh cũng nhịn không được mà dương lên một chút, lần đầu tiên anh nghe được có người đưa ra yêu cầu với cá đó, còn rất cao. Wow, rất mau, dưới ánh nhìn bàng quan của Khương Chi Ngôn và sự xuất lực của Úc Nam Diễn, một con cá màu bạc dài cỡ cánh tay bị ném lên trên thuyền, vùng vẫy qua lại, vừa thấy là biết nó tơi roi rói. rói. Trên người Úc Nam diễn không thể tránh khỏi mà bị bắn phải nước biển, áo tay ngắn màu trắng nháy mắt thành nửa trong suốt rán trên người, lộ ra cơ bụng loáng thoáng. tiếp thay một cô nữ duy nhất ở đây. Sư phụ sư phụ, chú xem con cá này xem, ngon không? Đây cũng coi như là con cá đầu tiên mình câu được Khương Chi ngôn nháy mắt tràn ngập cảm giác thành tựu, chỉ chờ sư phụ nói ngon sau đó, trưa nay liền sách nó lên mâm hưởng thụ thành quả lao động. Một fan này cũng hoàn toàn khơi dậy hứng thú câu cá của Khương Chi Ngôn, cô hỏi một lần xem còn cỡ mấy tiếng là ăn cơm, lập tức tin tưởng tràn đầy mà tỏ vẻ mình còn có thể câu tiếp hay không? Ba con, cô vừa mới ngồi xuống chưa được ba phút đã có một con, nói không chừng là thể chất mỹ nhân ngư gì đó, cá đều thích cô đó nha. Mà Úc Nam diễn ở một bên thấy Khương Chi Ngôn như vậy, rất hào tâm mà không có dội nước lạnh. Chuyện như câu cá này, tuy cũng xem kỹ thuật, nhưng cũng nhìn xem vận khí nữa, Khương Chi Ngôn có thể chúng được giải thưởng lớn ở cuộc họp thường niên cuối năm có lẽ là vận khí không tệ Nửa tiếng có lẽ còn có thể câu thêm một hai con. Nửa tiếng sau, Úc Nam diễn vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Khương Chi Ngôn sách theo một cái thùng sát tràn đầy đi về phía sư phụ già ở bên kia, bảo vệ ở một bên muốn sách dùm cô cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời Khương Chi Ngôn còn vừa đi vừa nói chiều nay tiếp tục. Không chỉ muốn nhận thầu cơm chiều của bọn họ còn muốn câu nhiều chút gửi cho Úc lão ra từ quản gia lâm và kiều hạ bọn họ vừa thấy chính là bành trướng không biên giới. Cũng không trách cô ấy như thế. Nửa tiếng cơ bản là ba phút một lần, gậy sẽ liền động một chút rất làm người ta hoài nghi liệu có phải có người chủ động thả cá lên cho Khương Chi Ngôn ở dưới nước hay không. Nếu nói lúc mới đầu Úc Nam diễn là có chút ngạc nhiên vì vận may của cô thế thì sau đó chính là chết lặng. Ngay cả Khương Chi Ngôn cũng là từ có cá. Có cá. Cho đến tới nữa hả? Có thể thấy được mà kệ là thứ gì, nhiều rồi liền không coi trọng Gắp lên một mảnh cá lát trong suốt không biết tên, Khương Chi Ngôn cho nó vào miệng dưới sự cổ vũ của sư phụ già, dây tiếp theo liền nheo mắt lại gật đầu liên tục, cái gì gọi là vào miệng là tan, cái gì gọi là ngọt lành tươi ngon, thật là hoàn toàn không có mùi cá tanh. Hôm nay vận khí chúng ta tốt cá này bình thường ở trên thị trường căn bản là không thấy được nó vừa rời nước là chết liền, phải giết ngay. Ngon đúng không? Ngon ngon. Sư phụ thật lợi hại, Úc Nam diễn phát hiện Khương Chi Ngôn một khi ăn được món mình thích cả người tựa như sẽ sáng lên ấy, lời hay cũng y như không cần tiền mà đổ ra ngoài, nhìn sư phụ già kia cười đến mắt híp thành một đường chỉ, lại còn ra sức bảo Khương Chi Ngôn lại nếm từ cái này cái kia một cái đi, biết ngay là ông đã thành công bị công lược. Lại nhớ đến vị đầu bếp Úc ra kia, ngày thường chính là mộ người ít khi nói cười, giờ cũng là Khương Chi Ngôn nói muốn ăn gì, bữa tiếp theo sẽ liền xuất hiện trên bàn cơm. Trước khi Úc Nam diễn còn nhớ rõ vị đầu bếp này nói cái gì mà không làm răng phút, kết quả có lần anh về lúc hơn 10 giờ tối, phát hiện Khương Chi Ngôn với vị đầu bếp này đang ăn gà rán. Ngay cả Úc lão gia tử chẳng qua chỉ mới gặp Khương Chi Ngôn vài lần, liền cảm thấy tiểu cô nương rất không tệ, bảo Úc Nam diễn nhất định phải quý trọng cô cho tốt giống như lần trăng mật này vậy, chính là ông cụ cường ngạnh yêu cầu Úc Nam diễn tới. Còn vì không để công việc chậm trễ anh ông còn cố ý tự mình rời núi tọa chấn công ty chỉ vì để Úc Nam diễn và Khương Chi Ngôn có thể chơi vui vẻ. Mấy năm trước Nam Hằng có một lần đụng phải nguy cơ xã giao trọng đại thiếu chút nữa làm cổ phiếu rất mạnh cũng chưa thấy ông cụ đề bụng như vậy. Khương Chi Ngôn có ma lực gì trên người sao? Tầm mắt Úc Nam diễn như vô tình mà đã qua Khương Chi Ngôn, giờ cô đang cầm một con cá nướng gặm bên mép không khỏi dính vào một ít dấu vết thoạt nhìn có chút chật vật và mất hình tưởng. Chỉ lạc vì sao lại sẽ cảm thấy con cá nướng kia nhất định rất ngon. Búp Nam diễn cầm lên một con, há miệng khẽ cắn một miếng, tựa hồ đúng là khá ngon, lại tựa hồ chỉ là ảo giác của anh. Chương 16. Chừng 2 giờ chiều thuyền đánh cá thắng lợi trở về, quản gia Chu tới đón bọn họ cũng bị kinh ngạc một chút, không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy. Chiều nay ăn bọn nó, xin nhờ đầu bếp nhất định phải nấu nó ngon nha. Được Khương Chi Ngôn cố ý dặn dò quản gia chú tất nhiên là thề son sắt mà bảo đảm nhất định không nhục sứ mệnh. Mà Khương Chi Ngôn đã tinh bì lực tẫn thì lại đi theo sau Úc Nam diễn gian nan mà bay về phòng. Lúc trên thuyền còn không cảm thấy, nhưng chờ vừa xuống tuyển rồi, ôi khớp xương nó đau nhức với cả da cũng hơi hơi đau đớn, ấy thật không cách nào bỏ qua. Hiện tại Khương Chi Ngôn chỉ muốn nằm xuống, chỉ là không được. Cô còn cần tắm rửa rồi lại lên giường, bằng không quá khó chịu. Còn hên phòng ngủ phụ của Khương Chi Ngôn cũng có phòng tắm, cô đang muốn tiếp tục bay về phía phòng ngủ phụ, đột nhiên lại bị Úc Nam diễn gọi lại. Cho em này, bồi lên chỗ bị đỏ sẽ thoải mái chút. Anh đưa cho Khương Chi Ngôn một tuýp thuốc mỡ không có bất kỳ thông tin chữ nào, chỉ có một cái ký hiệu đơn giản, cũng không nói thêm gì khác liền đi về phòng của mình. Khương Chi Ngôn không để nốt nhạc đệm nhỏ này trong lòng, rất tự nhiên mà nhận lấy tuyết thuốc mỡ kích cỡ không khác với kem dưỡng ra tay cho lắm này. Kem trong này là màu trắng rất bình thường, tắm xong, Khương Chi Ngôn trước hết thử trên cánh tay một chút bôi rất dễ hấp thu hơn nữa còn mát lạnh đặc biệt thoải mái. Cô lập tức liền dùng hết nửa túi vừa bôi Khương Chi Ngôn còn vừa nghĩ, lần sau hỏi Úc Nam diễn một chút nó hiệu gì, chính mình cũng có thể chuẩn bị hai túi Cô chụp ảnh cho lên mạng sớt nhưng không ra có thể là một nhãn hiệu rất tiêu chúng. Lúc này, Khương Tri Ngôn cũng không biết chỉ có một tuyếp nhỏ vậy thôi đã có giá tới 5 chữ số, là sản phẩm của một phòng thí nghiệm trên danh nghĩa Úc Nam Diễn, chuyên cung hàng cho các phu nhân, thậm chí là nữ vương hay phụ nữ quý tộc nước ngoài. Hơn nữa, phòng thí nghiệm này trừ bỏ cực ít người biết nó thuộc về Úc Nam Diễn, bao gồm cả Úc lão gia tử đều không biết đây là tài sản riêng chân chính của Úc Nam Diễn. Có điều có lẽ dù Khương Tri Ngôn biết rồi cũng sẽ trả thế nào chính Úc Nam Diễn cũng không đau lòng, cô đau lòng cái quỷ gì chứ? Cả người sảng khoái rồi, Khương Chi Ngôn rất mau liền chui vào ổ chăn, một khắc khi nằm xuống kia thật sự cảm giác toàn thân đều đang phát ra tiếng than thở. Ra biển chơi vui thì vui đó, chỉ là mệt. Còn hên bọn họ không cần đuổi theo hành trình gì, chờ chút nữa với cả tối nay đều không có sắp xếp đặc biệt gì. Khương Chi Ngôn đặt báo thức 4 tiếng rưỡi cho chính mình xong thì liền chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Bên kia Úc Nam diễn lại không buồn ngủ chút nào, chút lượng vận động này chỉ là cây nhỏ với anh thôi, căn bản không tới mức mệt. Vốn dĩ anh muốn để triệu đào hồi báo tiến độ của một vài hạng mục trước mắt của công ty, không nghĩ tới họp video được một nửa Úc lão ra từ đột nhiên xuất hiện trong video, vẻ mặt nghiêm túc mà tỏ vẻ, lúc nên chơi thì phải chơi cho đã công ty có ông đây sẽ không đóng cửa. Nói xong liền trực tiếp cúp máy, làm Úc Nam diễn cũng không tiện gọi lại. Bên Nam Hằng thì không có gì Úc Nam diễn liền nghĩ tới công ty của chính mình. Nhi anh cùng sáng lập với bạn học thời đại học, vì anh bỏ vốn và xuất lực đều là nhiều nhất, nên chiếm cổ phần cũng là nhiều nhất, nhưng người quản lý công ty hiện tại vẫn là một người bạn khác Hàn Giật. Rất tốt mà công ty có thể có chuyện gì. Năng lực làm việc của Hàn Giật tất nhiên không cần nói, bằng không Úc Nam Diễn cũng sẽ không yên tâm mà giao công ty cho anh ấy, chỉ là cứ vậy, hình như mình không có việc gì để làm. Đúng rồi, gần đây bớt có liên hệ với cậu không? Cậu ấy tốt xấu cũng là người duy nhất trong đám chúng ta làm công việc có độ nhất trí cao với chuyên ngành học. Không có cậu ta làm bác sĩ làm nghiện rồi. Quốc điện thoại ngồi trên sofa Úc Nam diễn khó được mà mở group chat Úc quân sách lập trước đó. Tin chưa đọc trong này đã có 99, mà cái mới nhất là vào nửa tiếng trước. Quân lâm thiên hạ, vì sao mệnh em khổ vậy? Em cũng muốn ra biển. Em cũng muốn câu cá. Chỉ cần không làm việc em có thể bung dù cho chị Chi Ngôn. Đối với phát ngôn của cậu em họ này, Úc Nam diễn trực tiếp làm lơ, sau đó lướt lên trên, phát hiện Khương Chi Ngôn gửi không ý đảnh trong group. Có cảnh biển, cũng có cảnh bọn họ câu cá, đặc biệt là thùng chiến lợi phẩm kia, Khương Chi Ngôn còn cố ý gửi vào ba cái ghép đắc ý rào rạt để thể hiện kiêu ngạo của mình. Cái group này tuy là 4 người, nhưng ba người khác cũng đều biết là lấy tính Úc Nam diễn chắc chắn sẽ không tới xem trận chiến nước miếng của bọn họ cho nên lúc nói chuyện cơ bản không có cố kỵ gì. Giống như dưới đây Úc quân sách đã nổ một tin nóng. Quân lâm thiên hạ, ha ha ha anh em câu được mấy con. Có phải là không được con nào không? Anh ấy chính là không có duyên động vật khi nhỏ còn rất nhiều lần bị chó hoang dí chạy đó. Úc nam diễn câm nín một giây. Úc trong lúc đi làm đừng nói chuyện phiếm. Hai giây sau, quân lâm thiện hạ đã rời khỏi nhóm. Trưởng nhóm chất thành triệu đào xếp vị trí thứ hai. Không đợi Úc Nam diễn rời khỏi cái giao diện chat này, lại phát hiện Úc quân sách lần nữa bị kéo vào. Quân lâm thiên hạ anh, ha ha ha, chỉ là thoáng thả lỏng tí ấy mà, mấy anh chơi vui vẻ chứ. Quân lâm thiên hạ thả tim, JPG. Đối với vấn đề nhàm chán kiểu này, Úc Nam diễn không hề có ý niệm rep lại, anh thả di động đi đến trên ban công, từ góc độ này có thể rất rõ ràng mà thấy phòng khương chi ngôn cách vách đang kéo kín màn xem chừng là mệt thật. Đã rèn luyện lâu như vậy, thể lực vẫn cứ không được trở về lại bảo chú lâm lùi lại một chút thời gian cho hợp lý mới được. Ngủ được một giấc xong lại cảm thấy đau nhức hơn, Khương Chi Ngôn không hề biết sau khi về sẽ có gì chờ cô, hiện tại cô chỉ cảm thấy mình đói rồi. Nhanh chóng mặc quần áo vào, lúc Khương Chi Ngôn ra khỏi cửa phòng thì phát hiện Úc Nam diễn cũng không ở đây, thẳng đến khi cô xuống lầu mới biết được Úc Nam diễn đến phòng tập thể thao ở lầu 2 rèn luyện rồi. Đây là kiểu thần nhân tự hạn chế gì vậy? Lập tức Khương Chi Ngôn rất là kính nể, kính nhi viễn chi, chỉ muốn ăn cơm mềm. Ý, mới nãy cô chơi trò nối tiếp thành ngữ gì vậy? Còn hên Úc Nam diễn không có vận động quá hăng không dừng được, đúng giờ cơm chiều anh xuất hiện bên bàn ăn, nên không cần làm Khương Chi Ngôn dối giám liệu có cần chờ ông chủ tới lại bắt đầu ăn hay không? Đồ ăn tối nay vẫn cứ lấy hải sản là chủ như cũ, có điều hẳn là sợ hai người ăn chán, nên cũng nhiều thêm vài loại da cầm và rau dưa. Khương Chi Ngôn theo lẽ thường uống một chén canh hải sâm trước mới vừa cầm đũa lên quản gia chu rất ân cần mà muốn gắp đồ ăn cho cô. Khương Chi Ngôn lại không thích như vậy, cô lại không phải tay bị thương không gắp đồ ăn được nên trực tiếp cự tuyệt. Quản gia chu cũng không cảm thấy nó có vấn đề gì, trên mặt vẫn cứ treo nụ cười tươi khéo léo như cũ, nhưng thật ra thì Úc Nam diễn ở một bên lại nhìn thấu tiểu tâm tư của vị quản gia này, có điều anh không muốn quản. Anh muốn xem chút xem Khương Chi Ngôn sẽ xử lý thế nào. Người là một sinh vật rất phức tạp, sẽ không nhất thành bất biến, cho dù là người nhìn như vô dục vô cầu giống Khương Chi Ngôn, vào lúc gặp phải rụ hoặc cũng không nhất định có thể bảo trì được bản tâm. Nhưng với tư tâm mà nói, Úc Nam diễn hy vọng Khương Chi Ngôn đừng thay đổi. Ít nhất, đừng thay đổi nhanh đến vậy. Sáng hôm sau, Khương Chi Ngôn vừa tỉnh liền phát hiện đã 9 giờ, vốn dĩ hành trình hôm nay là an bài đi dạo đảo nhỏ, trên đảo này còn có một vài động vật nhiệt đới không đả thương người, ví dụ như hươu cao cổ, voi này. Cái đảo này nói lớn không lớn, nhưng muốn dạo xong thì trong một ngày chắc chắn là không đủ. Chỉ là, cảm nhận được tứ chi đau nhức Khương Chi Ngôn móc di động ra gửi một tin cho Úc Nam diễn. Khương Bính Ngư, báo cáo ông chủ, hôm nay tôi thật sự không cách nào đứng dậy, xin được nghỉ một ngày. Khương Bính Ngư, đáng thương, nhỏ yếu, vô tội ép. Cái gọi là tuần trăng mật của bọn họ có 10 ngày, Khương Chi Ngôn cảm thấy không cần gấp như vậy, lại không phải đăng ký tour du lịch, vẫn là chính mình thoải mái là quan trọng nhất. Chỉ chốc lát sau Úc Nam diễn liền tỏ vẻ là được thôi, đồng thời bảo người đưa cơm sáng lên, bằng không Khương Chi Ngôn không ra thì không ai dám chủ động gõ cửa ai biết hai vợ chồng đang làm gì. Làm việc ở nhà giàu quan trọng nhất chính là làm nhiều nghe ít, càng phải biết câm miệng, như vậy mới lâu dài. sung sướng ăn xong một bữa sáng không tính là bữa sáng, Khương Chi Ngôn kéo một nửa bức màn ra, khi cả căn phòng sáng sủa rồi mới vui sướng hài lòng mà thả iPad xuống, đắp chăn mỏng lên, bắt đầu xem tập phim ngày hôm qua để dở. Đây hoàn toàn chính là thay một chỗ mà chạch. Lại lần nữa may mắn mình không phải đi ra chơi cùng với ba mẹ Khương Bằng không chắc chắn là không thể nhàn nhã như bây giờ được Giải quyết xong trà chiều và cơm chiều trong phòng rồi Khương Chi Ngôn liền thật sự là một ngày cũng không ra khỏi cửa Khoảng cách xa nhất hẳn là đi ra ngoài ban công ngắm hoàng hôn và ngắm sao Một nơi tốt đẹp ăn uống có người đưa tốc độ mạng nhanh Phong cảnh lại đẹp thế này Khương Chi Ngôn cảm thấy mình chạch luôn một tuần cũng không sao cả Chẳng qua nếu là tới chơi, vẫn là phải tôn trọng cái đảo này chút. Ngày mai ít nhất phải ra khỏi phạm vi khu biệt thự. Ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, khí hậu bờ biển thay đổi thất thường, Khương Chi ngôn sáng sớm còn đang say giấc đã bị tiếng gió vù vù đánh thức kéo màn ra nhìn một cái đã thấy không chung tối tăm một mảnh, nơi xa cây dừa hay cái gì cũng đều bị thổi ngã trái ngã phải. Thời tiết hôm nay không thích hợp ra cửa A. Vui sướng mà ra quyết định này, Khương Chi Ngôn đang định nhắn tin cho Úc Nam Diễn thì lại phát hiện trên di động đã có tin nhắn của ông chủ vào một tiếng trước. Úc thời tiết có biến, hôm nay em có an bài gì? An bài à, ngày không thể ra cửa đương nhiên là tương thân tương ái với cái giường rồi. Khương Bính Ngư, Nam Diễn có an bài gì em đều được. Làm công nhân ưu tú, điểm quan trọng tất nhiên là theo bước chân ông chủ trong lòng Khương Chi Ngôn bắt đầu cầu nguyện nhất định phải nói là mình vội, để tôi tùy ý an bài đi. Một công ty lớn như Nam Hằng vậy, mỗi ngày Úc Nam diễn đều có việc làm không hết đi. Mau đi làm đi tôi không ngại tự mình chơi. Úc tới phòng tập thể thao. Khương Chi Ngôn, ha ha, đang tốt đẹp da đi chơi còn phải vận động. Không, đánh chết cô cũng không muốn. Khương Bính Ngư, hôm nay Nam diễn không vội làm việc sao. Nhìn thấy cái tin Khương Chi Ngôn gửi này, Úc Nam diễn biết ngay cô không muốn tới rèn luyện. Mới vừa xuống khỏi máy chạy bộ Úc Nam Diễn cầm lấy khăn lông xoa xoa lớp mồ hôi mỏng mịn trên chán, nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua không có cưỡng bách Khương Chi Ngôn tới phòng tập thể thao nữa, mà là chủ động nhắc tới trong biệt thự có phòng điện ảnh và âm nhạc có thể xem phim. Nói thiệt Khương Chi Ngôn cũng không muốn xem phim điện ảnh, huống Chi còn rất có khả năng là cùng xem với Úc Nam Diễn. Vì thế, Khương Chi Ngôn liền làm chút giấy rụa cuối cùng. Nhưng vì sao chuyện nó lại thành như thế này? Cùng Úc Nam diễn mỗi người một cái sofa lười, đừng hỏi cô sao biệt thự lại có cái thứ này, dù sao chính là quản gia chu biến ra. Sau đó trên cái bàn nhỏ trước mặt dựng một cái máy tính bằng, đang chiếu một game sâu trinh thám rất hot gần đây còn là một kỳ mới nhất nữa, vừa khéo là cái kỳ mà Khương Chi ngôn chưa xem kia. Nam, Nam diễn, anh như vậy, thoải mái chứ. Nhịn không được Khương Chi ngôn vẫn là hỏi một câu. Rốt cuộc cái sofa lười này thật ra chính là một quả bóng, lúc nằm trên đó đương nhiên là thế nào thoải mái thì nằm thế đó, nhưng hình như Úc Nam diễn không học được cách dùng chính xác vẫn cứ ngồi thẳng tắp như ngồi ghế dựa vậy. Khương Chi Ngôn nhìn đã thấy mệt, còn tốt Úc Nam diễn nhìn thoáng qua Khương Chi Ngôn liền biết là phương pháp ngồi của mình sai rồi, anh cũng không ngoan cố, động đậy thân thể học bộ dáng Khương Chi Ngôn chậm rãi để mình chìm vào ghế, mới đầu không dùng đúng phương pháp còn trực tiếp trượt xuống. Khương Chi Ngôn Phóc Không thể cười, không thể cười, nhịn xuống. Nhưng mà một khắc khi nhìn thấy Úc Nam Diễn vì trượt xuống mà hơi hơi mờ to hai mắt ấy, thật là mắc cười quá. Buồn cười tựa như kiểu một con mèo ngày thường cao quý lãnh diễm, không thèm để ý đến mi, đột nhiên lại bị dạng thẳng chân ra vậy đó. Cô quay đầu đi không dám để Úc Nam Diễn nhìn thấy biểu tình hiện tại của mình, chờ xác định bên cạnh không có tiếng nào mới quay đầu, quả nhiên, hiện tại Úc Nam Diễn đã nằm rất tiêu chuẩn. Game show bắt đầu, rất mau, Khương Chi Ngôn liền rời lực chú ý lên người mấy diễn viên. Lần này lại là án cùng nhau giết người trong mật thất. Nhìn thấy mấy người họ chia nhau trình bày chứng cứ không ở hiện trường của mình, Khương Chi Ngôn nhíu mày bắt đầu tự hỏi. Thoạt nhìn thì tình nhân kia có hiểm nghi lớn, có động cơ, hơn nữa lúc nói chuyện còn ấp úng. Đã quên mất bên cạnh là Úc Nam diễn cứ như là cùng xem show với bạn bè vậy, Khương Chi Ngôn trực tiếp nói suy đoán ra. Nhưng mà như vậy thì hình như rõ ràng quá không phù hợp kịch bản của sâu. Là mẹ vợ của người bị hại, Khương Chi Ngôn quay đầu lại, "Mẹ vợ, không có khả năng đi. Trong mấy người này, cô nghĩ tới là vợ, là huynh đệ người bị hại, chính là chưa từng hoài nghi bà mẹ vợ kia." Tiệu Hồ là nhìn ra Khương Chi Ngôn không tin, Úc Nam diễn trực tiếp cho một câu. "Cái này không phải liếc mắt một cái đã nhìn ra." Khương Chi Ngôn chợt nghẹn, một người đàn ông 37 độ là làm thế nào mà nói ra lời nói lạnh như băng như vậy. Chương 17 Thật đúng là mẹ vợ. Xem xong vị diễn viên phái thực lực kia vẻ mặt lạnh nhạt mà kể lại động cơ giết người. Khương Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Úc Nam diễn. Nam diễn anh từng chơi kịch bản sát chưa? Người tài giỏi như thế chắc chắn là một tay chơi kịch bản sát lão luyện. Úc Nam diễn lắc đầu. Hẳn là do lúc này Úc Nam diễn thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Khương Chi Ngôn thật đúng là xoay người. Vậy bình thường lúc anh không làm việc sẽ làm gì? Chả nhẽ chỉ là rèn luyện thân thể hoặc là chơi Lego. Ở phòng tập thể thao và Lego, thế mà lại bị cô thuận miệng đoán mò đúng rồi. Lợi hại, Úc Nam Diễn em cảm thấy như vậy không tốt. Úc Lão Gia Tử đã từng nói về vấn đề này vô số lần. Hy vọng Úc Nam Diễn có thể có một vài sở thích của người trẻ tuổi. Đừng có đặt hết tinh lực trên công việc chỉ cần không đụng vào pháp luật. Ông cụ thậm chí còn hy vọng Úc Nam Diễn đi bao nhiêu chút cảm thụ pháo hoa nhân gian một phen. Tiếc quá, vô dụng. Không thích, không có hứng thú, có ép thế nào cũng vô dụng. Không phải Úc Nam diễn không biết ở sau lưng có người nói anh chính là người máy, không có tình cảm con người. Nhưng đối với những người này, Úc Nam diễn ngay cả nửa phần tâm tư cũng lời chia cho. Nào sẽ chứ, giọng Khương Chi ngôn hơi hơi lớn chút, quốc gia chính là cần nhân tài như anh vậy được chứ. Anh biết thuế mà Nam Hằng nộp một năm có thể xây dựng bao nhiêu tiểu học hy vọng, sửa lại bao nhiêu con đường không? Anh hai à, anh có nhận thức sai lầm về chính mình đó? Theo quan sát của Khương Tri Ngôn, Úc Nam diễn thật đúng là công dân tốt 10 điểm, không bao nữ minh tinh, không khoe dầu đô xe, mỗi ngày cẩn trọng làm việc tăng giá cổ phiếu của Nam Hằng, làm cống hiến cho quốc gia. Hoàn toàn có thể được bầu một giải doanh nhân 10 tốt được chứ. Úc Nam diễn nhìn Khương Tri Ngôn đang có chút kích động lên, thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người nói mình đã cống hiến gì cho quốc gia. Những người kia sẽ chỉ nói những lời khen không có ý nghĩa như gì mà tuổi trẻ tài cao nhân trung long phượng vân vân. Vậy nhận thức của em với chính mình là gì? Khương Chi ngôn chém đinh chặt sắt trả lời, nỗ lực không lãng phí lương thực của quốc gia, một con cá mặn ăn no chờ chết. Đáy mắt Úc Nam diễn lướt qua một tia ý cười. Không có ưu điểm sao? Khương Chi ngôn xua xua tay. ưu điểm chính là tự có mình hiểu lấy, không trái pháp luật. Vì thế cả một buổi chiều Úc Nam diễn thật không có làm việc dù chỉ có một lát mà là cùng Khương Chi ngôn xem hết cái game show này, sau đó lại xem thêm 3 tập phim chiếu mạng rất hot gần đây. Tuy rằng anh không hiểu với hành vi của nam nữ chính trong phim, nhưng Úc Nam diễn vẫn là nghiêm túc xem hết và cũng đưa ra ý tưởng của mình. Vì sao tổng tài này mỗi ngày đều như không cần làm việc chỉ cần đi bộ ngẫu nhiên gặp được nữ chính? Vì sao nữ chính lại ngu như vậy? Úc Nam diễn cảm thấy cô gái như này, đừng nói yêu đương, ngay cả vòng phỏng vấn đầu tiên của Nam Hằng cũng không qua được đâu. Sau đó Úc Nam Diễn liền nhớ lại hai cô gái tạt rượu lên người mình năm ngoái kia chẳng lẽ thật đúng như Triệu Đào nói là bọn họ chỉ muốn khiến anh chú ý mà không phải là sau lưng có kẻ muốn động tay động chân. Lúc ấy vừa khéo là Úc Nam Diễn đang bàn một hạng mục của chính phủ còn tưởng rằng có kẻ muốn xài chút thủ đoạn hạ tam lạm nên ngay đêm đó đã hạ lệnh cha rõ quả nhiên bắt được mấy gián điệp cùng với kẻ bị thu mua tết còn chưa qua Úc Nam Diễn đã bắt bọn hắn cút đi. Chỉ là vấn đề nghiêm túc này lại bị một câu không cần nhập nó vào hiện thực của Khương Chi ngôn đuổi đi rồi. Không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu Úc Nam Diễn đã nhắn một tin cho Triệu Đào. Úc quay một bộ phim về Tổng Tài, phải tôn trọng hiện thực. Nhận được tin nhắn, Triệu Đào đầu tiên là ngu người, ngay sau đó là bắt đầu nhà rãnh trong lòng. Phim Tổng Tài mà nếu muốn tôn trọng hiện thực thế thì cơ bản chỉ có thể xem được như sau. Tập 1 Làm việc Tập 2 Gặp khách hàng Tập 3, bàn bạc hạng mục, đại kết cục phá sản hoặc là mở công ty chi nhánh các tập phim cứ thế mà tuần hoàn như trên. Phim tổng tài mà muốn hiện thực gì chứ còn không phải là nam chính có tiền lại xoái còn chỉ yêu nữ chính sao. Nhưng mà làm trợ lý kim bài triệu đào không thể nói không được. A triệu đào, vâng úc tổng, trận mưa to gió lớn này tới gấp đi cũng gấp chờ tới hôm sau khi Khương Chi Ngôn lại kéo màn ra, ngênh đón cô lại là ánh nắng sáng lạn. Vừa khéo đã được nghỉ 2 ngày, là lúc nên đi hoạt động một phen. Ngồi xe ngắm cảnh quản gia chu An Bài, Khương Chi Ngôn thấy được hưu cao cổ và voi, đây đều là động vật có người chăn nuôi. Thậm chí cô còn ngồi cưỡi voi một chút nữa, lưu lại một tấm ảnh cười ngu 10 phần. Nếu nói mấy ngày nay đều là những hạng mục truyền thống trên hải đảo, vậy thì vào ngày thứ 6 sau khi lên đảo chính là lúc Khương Chi Ngôn muốn tự mình đi chơi. Đi biển bắt hải sản. Vào lúc Khương Chi ngôn lướt video thì phát hiện một hoạt động bên bờ biển như vậy, vì thế còn từng chú ý vài chủ blog đi biển bắt hải sản, xem xem cô không khỏi ôm lấy tò mò rất lớn với vụ này, vừa vặn bọn họ lại đi hải đảo. Vì thế cô liền hỏi Triệu Đào, Triệu Đào lại hỏi quản gia Chu. Vốn dĩ quản gia Chu căn bản là không có an bài hạng mục này, hoặc là nói người đến biệt thự chơi đều không ai muốn chơi cái này. Thứ nhất là dơ thứ hai là mệt. Nhưng Khương Chi ngôn muốn chơi, vậy thì quản gia chú có hô biến cũng phải biến ra. Bờ cát đi bắt hải sản cũng không phải cái mảnh trước mặt đây, nơi này đã để người xử lý rồi, nên bắt sẽ không tận hứng. 4 giờ rưỡi sáng, tài xế lái xe đưa đoàn người đến bên kia đảo nhỏ, bờ cát ở chỗ này cơ bản là không có dấu vết người làm việc, đợi chút nữa thủy chiều xuống là có thể cướp đoạt một lần. Trong lúc chờ thủy chiều chậm rãi xuống, đang nhàm chán đây, Khương Chi Ngôn ngó qua ngó lại chung quanh còn đang tối tăm bốn phía, từ ánh nhìn đầu tiên liền nhìn thấy Úc Nam diễn đang ngồi bên cạnh. Không ngờ được ông chủ cũng cảm thấy hứng thú với hoạt động thế này, có điều vẫn cứ mặc áo thôn màu trắng thật không sợ tí nữa bị dơ sao. Thiếu gia, thiếu phu nhân, có thể thay trang bị rồi. Bùng cao su, ống cao, bao tay, cái kẹp cán dài tóc thì Khương Chi Ngôn đã tùy tay vấn kiệu búi tròn, bởi vì gió biển quá mạnh cô còn đeo khẩu trang nữa. Úc Nam diễn ở bên cạnh cũng là ăn mặc không khác mấy. Này đây chợt thoáng nhìn, chính là một đôi vợ chồng ngư dân bình thường. Có phải trong một đám lỗ này có con trai hay không? Thiếu phu nhân thật lợi hại, đúng vậy, trước hết chúng ta xúc ra bớt chút cắt, sau đó giải muối, có thể giải nhiều một chút. Cái này Khương Chi ngôn quen, cơ hồ chính là đầu bằng trong hoạt động đi biển bắt hải sản, nhưng mà thoạt nhìn thì dễ, giải thật thì khó. Khương Chi ngôn chợt không cầm chắc hơn nửa muỗng muốn đều bị đổ hết lên cùng một vị trí có thể nói là lãng phí mười phần. Lần đầu tiên phát huy không tốt, Khương Chi ngôn xây dựng tâm lý cho mình, sau đó vui sướng mà nhặt lên một con trai bị muối quá liều ép cho ra, đồng thời nghiêng đầu nhìn Úc Nam diễn một phen. Vừa lúc anh cũng đang giải muối, nhẹ nhàng đều đều, mỗi một lỗ một chút tay không run, mắt không hoa, lực đạo được nắm giữ rất yêu tú. Cùng là một muỗng muối, Úc Nam diễn nhặt được tới 7 con trai hiệu suất là gấp mấy lần Khương Chi Ngôn. Không sao cả, mình chỉ là không thuần thục. Khương Chi Ngôn lại an ủi chính mình hai câu, rất mau liền phát hiện một vị khách thường thấy trong các video của chủ blog bắt hải sản dưới sự trợ giúp của bảo vệ ốc mắt mèo. Chính là cái con mà bóp một cái là có thể phụt ra một đống nước kia. Vì tò mò, nên Khương Chi Ngôn dùng sức bóp một cái, một đường cong tuyệt đẹp trực tiếp tưới lên tóc Úc Nam diễn đang khom lưng khảy cái gì đó. Yên tĩnh, Úc Nam Diễn đứng lên nhìn về phía người khởi sướng Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn hậm hực cười, nhanh chóng cầm con ốc mắt mèo trong tay qua đó, đầu sỏ gây tội nè. Chờ chút nữa là nướng hay hấp, Nam Diễn anh định đoạt. Úc Nam Diễn bất đắc dĩ, bỏ đi, nếu thật so đo với Khương Chi Ngôn, chỉ sợ anh phải lập di chút trước mắt. Người này nhìn như ngoan ngoãn nghe lời, thật ra lại mang theo chút tính tình e sợ thiên hạ không loạn, khó trách có thể chơi tốt được với Úc quân sách. Nhặt chừng một tiếng thu hoạch được một con bạch thuộc nửa thùng chai, nghêu sò là một đống. Thất thất bát bát lại là một thùng, nếu còn muốn nhặt thì chắc chắn còn có thể nhặt nhưng Khương Chi Ngôn đã nhặt không nổi. Cứ mãi cong eo thật sự quá mệt mỏi. Hương phấn qua đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rồi, Khương Chi Ngôn nhanh chóng quyết định trở về. Lúc này vừa lúc là khi mặt trời mọc, mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời trên biển, vừa vặn xuyên thấu qua lớp kính xe ngắm cảnh dõi lên má trái Úc Nam Diễn, nhuộm cho con người anh nháy mắt thành màu đỏ. Trông càng giống ma cà rồng. Trong lòng Khương Chi Muôn yên lặng cho cảnh sắc phảng phất như thế giới giả tưởng trong truyện tranh này một lai. Like. Thậm chí trong lòng còn nảy ra một ý niệm, nếu Úc Nam Diễn nguyện ý cố thì hay rồi, điều kiện bẩm sinh như anh tuyệt đối có thể hót. Đương nhiên, cũng chỉ là vọng thưởng của Khương Chi Ngôn thôi, cái ý niệm này trượt lóe mà qua rồi thì rất mau cô liền bắt đầu tự hỏi đám chai này là hấp muối ngon, hay vẫn là xào lăn ngon nhỉ? Nếu không thì làm hai đĩa đi, dù sao chai này bao đủ. Kết thúc cuộc hành trình trăng mật 10 ngày, khi lại lần nữa dẫm chân lên đất thủ đô, Khương Chi Ngôn quấn chặt áo bông nhỏ của mình. Dù đã đến tháng tư thủ đô vẫn cứ rất lạnh quả thực là hai cực đoan khi so với hải đảo, may là khí hậu không tốt mình vẫn còn đồ nhân tạo phát minh ra máy sưởi còn không phải là vì giờ khắc này sao? càng may mắn vì lần này là ngồi máy bay tư nhân úc ra, bằng không từ sân bay thủ đô đến úc ra còn phải lăn lộn mấy tiếng. nếu mà đụng độ giờ cao điểm buổi chiều thế thì về tới nhà chắc là nửa đêm mất. thiếu gia, thiếu phu nhân, anh, chị chi ngôn, gâu gâu gâu. Đoàn người mới vừa bước vào cổng lớn Úc gia đã lập tức thu được sự hoan nghênh nhiệt liệt đặc biệt là Khương Chi Ngôn, đón mặt đã đụng tới một cái bổ nhào nhiệt tình của Daniel, mém chút không đứng vững được còn hên Úc Nam diễn tay mắt lanh lẹ đỡ cô một phen. Daniel, Úc Nam diễn lạnh giọng xuống làm Daniel nằm sấp xuống phát ra tiếng ư ử nhận sai, trông thật sự đáng thương. Em không sao, Daniel không phải cố ý mà đúng không? Khương Chi Ngôn khom lưng xoa xoa đầu Daniel, cười nói tiếng cảm ơn với Úc Nam diễn, đôi mày hơi nhíu của Úc Nam diễn mới chậm rãi dãn ra. Thấy hết thảy quản gia Lâm lập tức lộ ra một nụ cười hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, trong lòng âm thầm gật đầu cảm thấy lần trăng mật này đi thật giá trị. Thế nào, trời sướng đúng không, có mang quà gì cho em không? Úc quân sách cười hì hì sắp tới, không đợi Khương Chi Ngôn mở miệng lại tiếp tục hỏi tiếp lướt sóng rồi đúng không? Nghe nói chị Chi Ngôn giữ cân bằng không tốt nha, lần sau để tự em dạy chị, bảo đảm vừa học liền biết. Khương Chi Ngôn đẩy người trước mặt ra. Rồi rồi rồi, cậu lợi hại nhất, chỉ mang theo mấy cái vỏ sò đẹp cậu muốn chứ. Hiện tại tôi chỉ muốn tắm rửa đàng hoàng ngủ một giấc, không có chuyện gì liên quan tới mạng người đừng gọi tôi. Một khắc khi bước vào cổng lớn Úc ra kia, mỏi mệt liền dâng lên, Khương Chi Ngôn đang muốn lên lầu hai lại bị quản gia lâm cản lại. Thiếu phu nhân đã quên rồi sao? Phòng của cô ở lầu 5, quản gia Lâm cười chỉ chỉ lầu 5, các yêu cầu trước đó của cô đều đã chuẩn bị tốt, cô có thể xem một chút có vừa lòng không, nếu có chỗ cần sửa cứ nói cho tôi là được. Phải nha cô chuyển nhà rồi, bởi vì thời gian lần lãnh chứng này đột nhiên lên trước thời hạn, nên đám quản gia Lâm nhất thời không chuẩn bị đầy đủ được bởi vậy thẳng đến trước lúc xuất phát đi Trang mật Khương Chi Môn vẫn cứ ở lại phòng lầu 2. Không nghĩ tới bây giờ sau khi về là có thể vào ở nhà mới. Lầu năm biệt thự, chỉ có hai cái phòng. Một cái là của Úc Nam Diễn, một cái khác chính là để lại cho một nửa kia tương lai của Úc Nam Diễn. Hai căn phòng này thông với nhau, chính giữa có cửa. Nó đã vừa đủ bảo đảm không gian cá nhân, đồng thời cũng sẽ không để quá mức xa lạ. Khương Tri Ngôn từng qua phòng Úc Nam Diễn, nói thế nào nhỉ? chính là kiểu trang hoàng và bài trí rất đứng đắn và nghiêm túc, chỉnh thể đều là style lạnh nhạt. đi vào đó phảng phất như có thể cảm giác được đại não nháy mắt bình tĩnh lại, muốn làm việc thêm mấy chục tiếng nữa. cho nên khi quản gia lâm hỏi khương tri ngôn về yêu cầu với phòng mới, khương tri ngôn chỉ nói bốn chữ ấm áp thoải mái. Chị Chi Ngôn em cũng muốn đi xem, chú Lâm đã chuẩn bị tốt lại không cho phép bọn em vào, nói muốn để chị là người đầu tiên thấy, cũng thật quá đáng oán giận một câu tí tẹo úp quân sách được đến nụ cười hiền từ của chú Lâm, làm anh ta run dày một cái, lập tức lộ ra nụ cười tươi lấy lòng. Đoàn người lên tháng máy đi đến lầu 5, đầu tiên Khương Chi Ngôn thấy được giải lụa cắt băng rực rỡ trên cửa, còn rất có cảm giác nghi thức hỉ Ngay sau đó, chú Lâm đưa một cái kéo vàng qua, bên cạnh đó là một đám tám người hầu động tắc nhất trí đột nhiên nhảy ra, trong tay mỗi người đều cầm một cây pháo mừng, chia làm hai bên mà đứng. Khương chi ngôn, chú Lâm, không cần như vậy đi. Chú Lâm cười, cần cần. Thiếu ra cậu cũng cùng làm đi, cùng cắt băng với thiếu phu nhân, coi như lấy được một điểm tốt, về sau so vợ chồng hòa thuận bạch đầu dai lão. Úc Nam Diễn và Khương Chi Ngôn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đồng thời lứt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng đối với ý tốt của trưởng bối, vẫn là không cự tuyệt. Nóng, đây là cảm giác đầu tiên của Khương Chi Ngôn khi chạm vào tay Úc Nam Diễn. Mới từ bên ngoài đi vào nên tay vì còn chưa khôi phục độ ấm mà có hơi lạnh, Khương Chi Ngôn không thể tránh khỏi mà cuộn tròn một tay, nhưng rất mau lại khôi phục bình thường, cùng nhau cầm lấy kéo tạch tạch một kéo với nhạc nền nhân tạo đến từ Úc quân sách. Bùm bùm bùm, hoa Nga. Tiếng pháo mừng, tiếng chúc mừng còn có tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Khương chi ngôn vốn nên lộ ra tươi cười cơ mà giấy màu bay là tà từ pháo mừng kia bay múa đầy trời, không ít vụn còn dừng trên mặt cô. Cô thật sợ mình vừa há miệng liền không cẩn thận ngáp phải vài miếng. Vì tránh cho loại chuyện xấu hổ thế này phát sinh, vẫn là ngậm miệng trước thì hơn. Cắt băng xong tất nhiên là phải tham quan phòng mới. Cửa lớn mở ra, một căn phòng với style tê mát 10 phần ánh vào mi mắt Khương chi ngôn. Phối màu rất sạch sẽ trang hoàng cũng không phức tạp, rất ít có những thứ với kiểu hoa văn phức tạp mà ra cụ màu gỗ thô trông lại nhiều vài phần tự nhiên. Trình thể thật giống như một mái nhà ấm áp như Khương Chi Ngôn đã yêu cầu. Hơn nữa, hẳn là nhìn ra cái tính lời của Khương Chi Ngôn, cả căn phòng đều chọn dùng dụng cụ điện gia đình thông minh, bật đèn tắt đèn chỉ cần nói chuyện là được màn kéo cũng thế, không cần tự mình đứng dậy kéo. Hoa Nga em thích cái sofa này. Úc quân sách bổ nhào vào một phen, cả người y như không có xương mà mềm hoạt trên cái sofa này, nhìn là biết ngay nhất định rất thoải mái. Thiếu phu nhân, bên này là phòng ngủ của cô toàn bộ đều trải thảm, bên cạnh chính là phòng để quần áo, lão lâm tôi đã cho vào chút quần áo trước rồi, về sau chỉ chờ thiếu phu nhân chứa đầy nó. Một cái phòng để quần áo còn lớn hơn cả sảnh nhỏ lầu hai trước đó, nếu chứa đầy nó có khác gì với dạo cửa hàng. Khương Chi Ngôn cảm thấy mình hẳn là sẽ không có một ngày điên cuồng như vậy. Còn bên này nữa, là một kinh hỉ nhỏ. Quản gia Lâm cười thần bí, đi đến trước cửa tủ ấn một cái, đây thế mà lại là một cánh cửa ẩn hình. Cửa nhỏ mở ra, Khương Chi Ngôn tò mò đi vào trong đó, sau đó nháy mắt trừng to mắt lên. Ba mặt tường, mặt bên trái kia bày đầy các loại truyện tranh thành bộ, một mặt chính giữa là các loại tiểu thuyết ngôn tình, mà bên phải thì lại là tràn đầy đĩa phim. Đương nhiên, cái khoang vũ trụ điện cạnh Esports Sa xa hoa huyện khốc thiên về bên trái kia càng hút mắt hơn, tên khoa học của cái ghế dựa này cũng được gọi là ghế vui sướng của mập trạch, là cái loại nằm trên đó là có thể chơi một ngày kia. Phòng bên kia còn lắp đặt loa âm hưởng và máy chiếu, có thể nói, chỉ cần có đồ ăn sung túc căn phòng như này có ở đó một năm cũng không thành vấn đề. Chú Lâm Khương Chi Ngôn thật rất cảm động. Sở thích của mình ở gia tộc lớn như Úc gia có lẽ bị xem như có chút không lên được mặt bàn, nhưng Khương Chi Ngôn chả sao cả cô lại không phải thật sự muốn dung nhập vào gia đình này. Không nghĩ tới, vị trưởng bối này thế mà sẽ cẩn thận mà chuẩn bị mấy thứ này như vậy. Chú Lâm, đột nhiên tiếng Úc quân sách từ từ truyền đến từ sau lưng. Chú có cháu gái không? Thiếu cháu dệt chứ à? Thấy con thế nào? Căn phòng này hao phí tiền và vật lực là một phương diện, đối với ốc gia mà nói có lẽ cũng không khó, nhưng tâm ý trong đó lại là vô giá. Đối mặt với vấn đề này, tê cười của chú Lâm chợt trở, trở nên nguy hiểm, làm ốc quân sách sinh sôi là lui về sau một bước. Xin lỗi, cháu gái của lão Lâm tôi năm nay vừa được 5 tuổi, dù có là thiếu gia quân sách cậu tôi cũng sẽ báo cảnh sát. Ánh mắt kia y như đang nhìn một kẻ cặn bã tội ác tay trời. Hình ốc mắt mèo, chương 18 Khi lại tỉnh giấc trên giường, Khương Chi Môn có thể nói là một đêm mộng đẹp. Không hề bởi vì thay đổi chỗ mà liền ngủ không yên, ngay cả mỏi mệt lữ đồ cũng vì giấc ngủ thoải mái này mà toàn bộ tan thành mây khói. Tiểu bảo kéo màn ra. Vâng, chủ nhân, theo một tiếng này, phòng rốt cuộc vèo cây sáng lên, làm tâm tình người ta phản phất cũng theo ánh sáng mà càng thêm sáng ngời. Hùng hăng rũi người, Khương Chi ngôn thấy mới 8 giờ, ngẫm lại vẫn là quyết định rời giường đi ăn bữa sáng trước, sau đó lại tham quan căn phòng này cho kỹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phòng này cô sẽ ở hơn 2 năm. Ngày hôm qua chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, phòng nhỏ bí mật kia cũng đã đủ kinh hỉ, đồ trong đó phòng chừng chỉ 1 năm thôi cũng không xem hết được càng nhiều chi tiết còn chờ cô đi khai quật đây. Thiếu phu nhân, sao không ngủ thêm chút nữa? Quản gia Lâm vui tươi hớn hở mà nhìn Khương Chi Ngôn, khi nói chuyện bữa sáng đã được bưng lên. Thiếu ra tới công ty rồi tối nay phòng trưởng cũng không về ăn cơm. Khương Chi Ngôn gật gật đầu, không sao hết vừa lúc chiều nay con cũng muốn ra ngoài một chuyến cơm chiều có lẽ cũng không về ăn. Quản gia Lâm tỏ vẻ hiểu rồi, không hỏi Khương Chi Ngôn đi làm gì, chỉ là Chi Kỳ mà an bài tài xế, đến lúc đó nghe Khương Chi Ngôn phân phó là được. Cỡ 1 giờ chiều, Khương Chi Ngôn ngồi trên xe rời khỏi Úc ra, bảo tài xế thả cô xuống chạm tàu điện ngầm gần nhất như trước đó, chờ lúc cô sắp về thì xem tình hình mà gọi điện thoại cho tài xế. Hôm nay tàu điện ngầm phá lệ chen chúc, đừng có nói chỗ ngồi, chỉ kém bị người kẹp thành bánh hạt mè mất. Khương Chi Ngôn nhìn di động mới phát hiện hôm nay thế mà là thứ 7, lâu lắm rồi không đi làm đã làm cô đã rất lâu rồi không nhớ thứ ngày tháng. Dù sao mỗi ngày đều là kỳ nghỉ. Đổi ba chuyến tàu điện ngầm rồi lại đi bộ mười mấy phút đeo khẩu trang vào, Khương Chi Ngôn rốt cuộc đi vào một bệnh viện tư nhân trong ổn ả lại có yên tĩnh, có thể tìm được một vị trí như vậy ở thủ đô, có thể thấy được tài lực sau lưng bệnh viện này xa xỉ cỡ nào. Ngồi xuống, Khương Chi Ngôn tháo khẩu trang xuống hơi hơi mỉm cười với vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi này. Khương Tiểu Thư, trông cô rất không tồi. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo không có gì khác với một cô gái bình thường, chỉ là hơi xinh đẹp hơn chút. Ấn tượng của bác sĩ tạ với cô gái trẻ tuổi trước mắt này vẫn là rất sâu sắc tuy chỉ mới gặp mặt một lần mấy tháng trước nhưng người mâu thuẫn như vậy vẫn là làm anh ta nhớ kỹ. Người trẻ tuổi xã hội hiện tại áp lực lớn, đặc biệt là con gái tâm tư càng mẫn cảm hơn chút các tình huống như công việc, việc học tình yêu vân vân rất dễ đi vào ngõ cụt. Trên con đường bác sĩ này bác sĩ tạ không biết đã gặp qua bao nhiêu người như thế, có vài người được anh cứu về rồi có vài người lại. Mà khi Khương Chi Ngôn xuất hiện lần đầu tiên ấy, bác sĩ tạ cũng chỉ xem cô là một người bệnh bình thường, sắc mặt có chút tái nhợt, mắt thâm quầng nặng, hẳn là nghỉ ngơi không tốt, đây là rất thường thấy. Bác sĩ tạ tôi cảm thấy có lẽ mình có dấu hiệu ban đầu của bệnh trầm cảm. Đây là câu đầu tiên Khương Chi Ngôn nói sau khi ngồi xuống, bình tĩnh, thậm chí có thể nói là quá bình tĩnh, tựa hồ chỉ là tới bệnh viện nói với bác sĩ rằng tôi dụng mấy cọng tóc vậy đó. Theo dần đối thoại sâu vào, bác sĩ tạ lại lần nữa cảm thấy không khỏe khi anh ta hỏi một vài phản ứng sinh lý của Khương Chi Ngôn thì cô phù hợp với một ít dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Chỉ là khi dò hỏi tình trạng tâm lý ấy, nó lại hoàn toàn không giống nhau. Có quy hoạch chính xác rõ ràng với tương lai cũng nhanh chóng quyết định với khốn cảnh trước mắt và quyết tâm thay đổi trong cách nói năng lúc trò chuyện rất tự nhiên có thể nhìn ra là một cô gái tâm trí mạnh mẽ lại thành thục. Không phải nói người như vậy sẽ không trầm cảm, mà là bác sĩ tạ cảm thấy tình huống của Khương Chi Ngôn rất nhỏ, rất ít thấy. Vậy y theo y anh, dưới tình huống nếu trị liệu bảo thủ không uống thuốc, tôi có khả năng tự lành chứ? Nói thật Khương Chi Ngôn không hiểu lắm về bệnh trầm cảm, nếu có cũng là từ vài chi thức nhỏ vụn trên mạng mà có, nhưng cô truyền nước muối trong bệnh viện 3 ngày, sau khi tỉ mỉ nhìn kỹ ký ức của Khương Chi Ngôn thì liền nhạy bén phát hiện một vài chỗ không ổn. Mất ngủ, dụng tóc không nổi hứng nổi với rất nhiều chuyện, phải biết rằng thật ra trước kia Khương Chi Ngôn rất thích đọc sách, chẳng sợ công việc có bận bịu một tháng cũng có thể rút thời gian xem hết một cuốn sách nhưng gần 2-3 tháng nay cô ấy không có lật một trang giấy nào. Khương Chi Ngôn biết bệnh trầm cảm không chỉ là trên tâm lý xuất hiện vấn đề, mà cả thân thể cũng xuất hiện vấn đề, sau khi cô xuất viện liền lựa chọn bệnh viện với danh tiếng và kỹ thuật đều rất không tệ này khám. Tuy đắt thì đúng là đắt chút, nhưng trên phương diện này cũng không thể tiết kiệm tiền. Sau đó chính là hàn huyên với vị bác sĩ tạ thật lâu, cuối cùng vẫn là quan sát trước đã, chỉ là khai một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, cũng không có trực tiếp dùng tới những loại thuốc trị liệu bệnh trầm cảm kia. Đồng thời, bác sĩ tạ còn dặn cô đi ra ngoài nhiều một chút, vận động hợp lý vân vân, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là để tâm tình của mình vui sướng. Khương Tiểu Thư, xem ra cô đã thành công từ trước. Trên mặt và ánh mắt có thể nhìn ra được trạng thái của Khương Tri Ngôn không tệ, có điều bác sĩ tạ còn phải tiếp tục tâm sự sâu hơn. Đúng vậy, Khương Chi ngôn mỉm cười, tìm được một phần công việc nhiều tiền ít việc gần nhà. Ha ha ha, vậy phải chúc mừng cô, nói mà đến tôi phải tâm động. Bác sĩ tạ thoạt nhìn mới cỡ 30 cũng không già, thậm chí có thể nói được là khá xoái. Anh ta vừa cười, không khí giữa hai người lại nhẹ nhàng rất nhiều tựa như hai người bạn đang trò chuyện hằng ngày. Hơn nữa, càng trò chuyện, bác sĩ tạ cũng càng hiểu biết hơn về tình huống của Khương Chi Ngôn, sau cỡ nửa tiếng anh ta liền đứng dậy vươn tay về phía Khương Chi Ngôn. Nếu cô có thể tiếp tục bảo trì trạng thái này, tôi tin tưởng cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mượn cắt ngôn của bác sĩ tả, Khương Chi Ngôn cũng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt rồi cô liền đeo khẩu trang lên rời đi. Thật ra thì đối với trạng thái của chính mình thì bản thân là có quyền lên tiếng nhất, chẳng qua Khương Chi Ngôn vẫn là lựa chọn tới đây một chuyến để bác sĩ chuyên nghiệp xác định tình huống. Trước kia Khương Chi Ngôn chính là dấu bệnh sợ thầy, chẳng sợ biết tình huống của mình không quá thích hợp cũng không dám tới xem bác sĩ, một kéo hai kéo, thân thể và tinh thần đều càng ngày càng kém. Bằng không thì một trận sốt cao kia sẽ không phát triển đến nông nỗi nghiêm trọng thế, đây là thân thể đang đưa ra lời cảnh cáo mãnh liệt. Nhưng mà làm người được hưởng lợi trên trình độ nào đó, Khương Chi Ngôn là người không có tư cách đi đánh giá Khương Chi Ngôn nhất, cô chỉ hy vọng cô bé kia cũng có thể có được một lần kỳ ngộ khỏe mạnh lại vui sướng mà sống ở chỗ nào đó, không có công việc cường độ cao, không có đồng nghiệp bắt nạt mình, có thể chân chính tận tình hưởng thụ mỗi một ngày vui sướng và hạnh phúc. Ra khỏi bệnh viện cũng mới 3 giờ rưỡi, Khương Chi Ngôn nghĩ khó được chạy ra như vậy, cứ vậy mà trực tiếp về nhà hình như hơi bị không đáng bèn rớt khoát sớt xem gần đây có gì ăn ngon và thú vị không. Rất mau đã bị cô phát hiện ra một tiệm lầu được đánh giá rất cao. Lại nói tiếp đến đây lâu như vậy, hơn nữa còn là mùa đông cô thế mà lại một bữa lầu cũng chưa từng ăn. Hình như Úc gia cũng không có nồi nấu lầu. Thật là không nhớ tới còn đỡ, vừa nhớ tới Khương Chi Ngôn liền cảm thấy nước miếng mình đang phân bố. Đồng thời Khương Chi Ngôn lại nghĩ tới trước đó Kiều Hà từng nói chỗ ở của cô ấy, cẩn thận nghĩ lại, hình như cách tiệm lầu này cũng không xa, vấn đề duy nhất là cũng không biết Kiều Hà có tới được không tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng công việc của Kiều Hạ mang chút tính chất của tiêu thụ có đôi khi phải nhân dịp thứ bảy và chủ nhật đi gặp khách hàng. Kệ đi, nhắn tin qua hỏi một câu cái đã. Khương Bính Ngư, đang làm việc chứ? Mình ở đường access tới ăn lầu chỗ này không? Sau đó nhắn kèm qua đường linh tiệm lầu này. Rất mau cô liền nhận được rep của Kiều Hạ. Kiều Nhĩ trách tới mình có rảnh tới đó nửa tiếng thôi. Ôi xem kích động chưa này, nhìn ra được Kiều Hạ ở nhà hẳn là cũng rất nhàm chán. Khương Bính ngư ok, vậy mình đi xếp hàng lấy số trước. Tiệm lầu hàng top như này, xếp hàng chắc chắn rất hung tàn, chỉ hy vọng vì chỉ mới 3 giờ rưỡi mà người đừng quá đông vậy. Đi bộ được mười mấy phút Khương Chi Ngôn liền thành công tìm được tiệm lầu kia ở cửa đã có không ít người ngồi cô lấy số xong thì phát hiện đằng trước còn có 21 bàn. Còn hên còn hên, hẳn là có thể ăn được trước 5 giờ. Tiểu Ngôn Ngôn Đang cúi đầu chơi di động, Khương Chi Ngôn cảm giác được bả vai trái của mình bị vỗ một chút cô theo quán tính nhìn sang trái, kết quả bên phải ló ra cái đầu. Ha ha ha, cậu có ấu chỉ hay không? Khương Chi Ngôn cười ra tiếng. Kiều Hà cười hắc hắc ngồi vào chỗ đối diện Khương Chi Ngôn. Cái này sao có thể gọi là ấu chỉ chứ? Mình đây gọi là con trẻ con. Nói xong, hai người liếc nhau, lại đồng thời cười ra tiếng. Chọc cho một bàn bên cạnh kia tò mò mà liếc mắt sang bên này đánh giá một cái, hiển nhiên là bị tiếng cười ma tính này hấp dẫn. Kiều Hà thả túi sách xuống, ngồi vào đối diện Khương Chi Ngôn. Sao đột nhiên lại hẹn mình? Có phải nhớ mình không? Khương Chi Ngôn nhìn Kiều Hà đã có một đoạn thời gian không gặp cười gật gật đầu. Đúng vậy, nhớ kiều đại mỹ nhân của chúng ta, mấy ngày không gặp lại xoái không ít. Kiều Hà tự hồ cũng không có muốn nuôi tóc dài lần nữa, vẫn cứ giữ bộ tóc ngắn sạch sẽ lưu loát nghe được câu trêu chọc này của Khương Chi Ngôn còn vứt một nụ hôn gió thẳng về phía cô. Đúng rồi, mấy hôm trước cậu đi đâu chơi vậy, gửi nhiều hải sản cho mình đến vậy, một mình mình cũng ăn không hết á. Thấy đằng trước còn có 18 bàn, hai người cũng lười đi chỗ khác dạo, bèn trực tiếp vừa tán gẫu vừa chờ chỗ. Không phải là mấy hôm ở hải đảo Khương Chi Ngôn đã thu hoạch không ít hải sản sao, Kiều Hà đang nhắc tới chúng đó. Mấy người họ đều ăn không hết, Khương chi ngôn căn cứ theo ý tưởng không lãng phí, cô gửi cho bên đại trẻ cốc ra một thùng, ba mẹ Khương một thùng, lấy cơ chính là công ty phát, cô ăn không hết nên gửi về, nghiêm khắc mà nói thì cũng không tính là nói dối đi, thật đúng là công ty phát. Sau đó cũng gửi cho Kiều Hạ một thùng, chỉ là lúc đó Kiều Hạ đang bận, các cô cũng không trò chuyện kỹ hơn, chỉ nhận được mấy cái thiếp yêu cầu. Vậy thì chia đi, mình cũng ăn không hết á, hơn nữa mấy ngày nay ấy, mỗi ngày đều hải sản, trong khoảng thời gian này mình đã không muốn ăn hải sản. Khương Chi Ngôn lộ ra một biểu tình bất đắc dĩ, thứ gì có thích đi nữa, ăn mãi 10 ngày cũng được rồi, dù sao cô đã nói với chú Lâm, mấy ngày nay cô không muốn ăn bất kỳ loại hải sản nào nữa. Ha ha ha, xem cậu kìa. Kiều Hà cười chọc chọc mặt Khương Chi Ngôn, rất mau hai người lại nói tới những việc khác. Kiều Hà còn nhắc tới sự kiện chị Vương trước kia, nghe nói Chu chí vĩ đã bị điều tra ra ăn hoa hồng, kim ngày cao tới cả triệu trực tiếp khai trừ, đồng thời còn phải truy cứu trách nhiệm. Mà bên chị Vương thì nhân sự cũng hỏi rồi, chị ta muốn bồi thường N2 chạy lấy người hay vẫn tiếp tục lưu lại quậy ra chuyện như này, Nam Hằng cũng coi như là xử lý nhân đạo. Chị Vương trực tiếp đòi tiền, mấy hôm trước đã đi rồi. Hiển nhiên, Kiều Hà có cái nhìn không giống với lựa chọn của chị Vương. Tuổi và kinh nghiệm làm việc của chị ta ra bên ngoài nào còn có thể tìm được công việc như này, N2 mà lấy tiền lương của chị ta mà nói thì một lần rút đi cũng chỉ mấy chục ngàn, thật không rõ là đang nghĩ gì. Rất có một loại ý vị hận sát không thành thép, ngày thường chị vương sắc thật không quá biết làm người, nhưng tới loại thời điểm như này mọi người cũng không có xấu đến nỗi còn muốn bỏ đá xuống giếng một phen, nghe nói cũng có người khuyên chị ta lưu lại thì hơn, rốt cuộc ở Nam Hằng chị ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng đơn giản cũng không khó. Nếu ra ngoài rồi, còn muốn được việc đã nhẹ nhàng mà phúc lợi đãi ngộ không tệ là thật sự hy vọng xa vời, chồng chị ta lại dính phải việc thế này nữa, trong nhà còn hai đứa con nữa kìa, gánh nặng rất rất nặng. Khương Chi Ngôn, chị ta hẳn là cảm thấy trong công ty không còn chồng chị ta, sẽ bị bắt nạt đi. Ví dụ như người khi trước chị ta đắc tội, trước kia chị vương ỉ vào chồng, bắt nạt người mới không ít đâu, đặc biệt là vì tìm đối tượng cho cháu trai mà đắc tội không ít nữ đồng nghiệp cung tầng. Kiều Hạ Mím Môi Mặt mũi quan trọng bằng ăn cơ mà. Thôi bỏ đi, không nói chị ta nữa, nói chút chuyện vui vẻ đi. Khương Chi ngôn mỉm cười, rất mau liền tán gẫu những việc khác với Tiểu Hạ. Nói cô lạnh nhạt cũng được, vô tình cũng thế, vốn chỉ là một người đồng nghiệp có quan hệ không tốt nhọc lòng nhiều thế làm chi. Cô càng quan tâm chính là một ván này xem chừng Úc Nam diễn đại hoạch toàn thắng rồi, trên mạng không có phơi ra tin tức trái chiều về Nam Hằng, cũng thanh lý được người của Úc nhị ra, tuy chỉ là một tiểu lâu la, nhưng cũng tốt hơn để đó vướng chân. Rốt cuộc gọi tới số của hai người họ rồi. So với người có tà tâm lại không có thực lực với món cay như Khương Chi Ngôn, kiều hạ chính là một tay ăn cay lão làng, hai người trực tiếp gọi lậu huyên ương. Gọi hai đĩa thịt bò nhé. Ú ừ, ừ, lại thêm một đĩa hoàng hầu đi ăn tần ô không. Hai người không phải cùng một trình độ ăn cay, có điều gọi món lại không khác mấy, ví dụ như đều không thích ăn óc heo hay là huyết vịt vân vân. Rất mau, nồi lầu được bưng lên. Mùi lầu quá nặng, Khương Chi Môn và Kiều Hạ đều cười áo khoác ra bảo người phục vụ lấy túi đựng bằng không chờ tí nữa chính là hai lầu tinh suất thế. Đồng thời còn vấn tóc lên, đeo tạp dề kỹ, vừa thấy chính là cách ăn mặc khi ăn lầu tiêu chuẩn. Tiệm này đông người, nhưng mà tốc độ lên món thật ra lại rất mau. Mắt thấy nồi lẩu sôi trào Khương Chi ngôn với Kiều Hạ phân công nhau chọn món Người phục vụ đột nhiên bưng một đĩa tôm lướt qua Bọn tôi không gọi món này Thấy người phục vụ cầm đĩa muốn thả xuống Kiều Hạ mở miệng trước Cô ấy cho rằng chỉ là người phục vụ lấy sai rồi không nghĩ tới Đĩa đồ ăn này là hai vị tiên sinh bàn bên kia tặng cho nhị vị tiểu thư Người phục vụ chỉ chỉ một bàn đối diện Khương Chi ngôn bọn họ Thấy các cô nhìn qua đó Hai người đàn ông bàn kia lộ ra một nụ cười tươi sáng lạn với Khương Chi Ngôn. Quen à, không quen, Khương Chi Ngôn, phiền anh lấy về đi, bọn tôi không cần, cảm ơn. Nếu nói Khương Chi Ngôn còn xem như lễ phép, vậy thì Kiều Hạ là thật muốn trợn trắng mắt. Cho rằng mình đang ở quán ba à, người phục vụ thấy thế đành phải lấy đồ về, Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ cho rằng việc này cũng cứ vậy là qua đi, các cô là tới hưởng thụ mỹ thực, không có muốn bị kẻ không quen biết phá hư tâm tình tốt đâu. Không nghĩ tới, hai người mới vừa nhúng lẩu, còn chưa ăn được miếng nào, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh Khương Chi Ngôn. Tiểu thư tương phùng chính là có duyên kết bạn nhé. Người đàn ông cầm đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Khương Chi Ngôn, khóe môi còn treo nụ cười tự tin, hắn ta không cảm thấy Khương Chi Ngôn sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình. Luận tướng mạo từ nhỏ đến lớn con gái theo đuổi hắn cũng không ít. Luận ra thế, nhìn một thân này của hắn đi, không có mấy chục ngàn cũng không có được đâu. Nếu không phải tướng mạo Khương Chi Ngôn vừa vặn là style thanh tuần hắn ta thích nhất kia còn là cực phẩm trong cực phẩm, hắn mới sẽ không hô tôn hàng quý tới đây chủ động đến gần đâu. Trước nay đều là người khác tới gần hắn. Về phần hành vi cự tuyệt mới nãy của Khương Chi Ngôn cũng bị tên này cho rằng là thẹn thùng hoặc là xa quá nên không thấy rõ bộ dáng hắn. Hiện tại hắn cũng đã tới đây chắc chắn. Phục vụ, làm phiền đổi một phòng giúp bọn tôi. Khương Chi ngôn trực tiếp gọi người phục vụ ở một bên tới, không muốn nói nhảm nhiều với hai tên này. Kiều Hạ lại trực tiếp đứng dậy, thật đen đùi ăn bữa cơm đàng hoàng cũng không được. Ánh mắt tên đàn ông này, nhìn mà cô ấy muốn trực tiếp cho một quyền rộng qua chính là cố kỵ chỗ này là tiệm lẩu, lỡ mà đánh lên lan ra quá lớn thì không tốt. Tránh ra, nhưng không thể không nói, khí thế của Kiều Hạ vẫn là rất đủ, bị cô chừng một cái, đồng bọn phía sau tên đàn ông kia thật lại lui về sau một bước. Ngại quá, ngại quá, hẳn là phát hiện tình huống không đúng, một người hẳn là quản lý chen vào giữa tên đàn ông kia và Khương Chi Ngôn, trước hết xin lỗi hai tiếng. Bên chỗ bọn tôi còn có một phòng, tôi bảo phục vụ dẫn hai vị qua nhé. Vị tiên sinh này, bên chỗ chúng ta tặng anh hai đĩa thịt bò chiêu bài. Anh xem, đi mẹ mày đi, lão tử hiếm lại đĩa thịt bò kia của mày à. Người đàn ông kia bị chọc giận, đầy quản lý một phen, rỗi tay liền nhầm về phía Khương Chi Ngôn, tự hồ muốn kéo người, không nghĩ tới kiều hạ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tạt một bát nước chấm qua đó. Đờm, mờ, pê đe chết tiệt, tên đàn ông kia lập tức vừa chửi ầm lên vừa lao mặt, đồng thời còn chưa từ bỏ ý định còn muốn đánh kiều hạ. Cha lão tử chính là xx, mày một con đàn bà tao nhất định làm chết mày. Như vậy sao được, quản lý và một người phục vụ khác khát gào ôm lấy tên kia trường hợp lập tức hỗn loạn lên. Nội tâm quản lý thiệt là có khổ nói không nên lời, ở thủ đô chính là như vậy, thà một cái rắm cũng đều có thể hôn đến mấy tên phú nhị đại hay quan nhị đại, vụ việc hôm nay chỉ sợ khó giải quyết. Khương Chi ngôn cản lại động tác của Kiều Hạ, quơ quơ di động. Tôi đã báo cảnh sát chỗ này cũng có camera, nếu tôi và bạn tôi chịu chút thương tổn nào tôi sẽ không bỏ qua. Nghĩ tôi sợ cô à, nói cho cô việc hôm nay không để yên đâu. Quản lý thế quái nào hôm nay lại là tôi trực ban hà 20 phút sau, hai nam hai nữ động tác nhất trí ngồi ở cục cảnh sát. Thật ra thì vụ này rất đơn giản, chính là muốn đến gần bất thành gây ra tranh cãi thôi, hai bên cũng không có chân chính động tay chân, không ai bị thương hết. Theo đạo lý thì cảnh cáo hai bên vài câu, nói xin lỗi cho nhau là xong, chính là ha ha, cái áo này tôi tốn mất 15.000, chính là mới mua. Đám cô ta cần phải bồi. Hơn nữa trên mặt tôi bị tạt nước chấm, giờ còn đau mắt đây. Đều phải bồi. Hiện tại trên mặt tên đàn ông kia đã sạch sẽ chỉ là cả người tàn ra một cỗ vị nước chấm, hắn ta cắn chặt chuyện này không bỏ, nhìn dáng vẻ là biết ngay muốn ra công phu sư từ ngoạng. Cái tính của kiều hạ ấy, lại nói tiếp đúng thật là bảo cô ấy đang nói muốn bồi liền bồi. Lấy tiền lương của cô ấy, bồi hai ba chục ngàn đổ lại cũng được chỉ là khó chịu mà thôi. Không nghĩ tới Khương Chi Ngôn đã mở miệng trước thần sắc cô bình tĩnh mà chỉ về phía áo lông trên người mình, trên đó cũng có vài chấm thương, hẳn là bị bắn phải lúc tên kia lau mặt. Cái áo lông này, 38.000, anh bồi không? Những lời này vừa ra Kiều Hạ trừng to mắt vèo cái nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Ha ha ha, tên kia lại cười ra tiếng. Cô xem ông đây ngu hả, 38.000. Cô nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu à? Vậy cái của ông đây còn là 80.000 đó. Bị trào phúng như vậy, Khương Chi Ngôn cũng không thay đổi sắc mặt. Đồng chí cảnh sát có thể tra giúp tôi một chút, cái này tôi cũng là lần đầu mặc, tôi có thể bồi cho anh, vậy phiền anh cũng bồi cho tôi một chút. Đại bộ phận áo quần trong tù cô đều là chú Lâm chuẩn bị, Khương Chi Ngôn cũng từng tò mò tra giá cả một chút, trừ bỏ vài món không có mát nhãn không biết, dù sao thì những món khác ẩm, vẫn là đừng nói ra quá đà kích người. Cái áo lông này vừa khéo có logo, là cái loại có thể biết giá cả kia. Khương Tri Ngôn không có hứng thú gì với vụ khoe dầu, nhưng cô liếc mắt một cái đã nhìn ra cái tên đem kiểu lời như cha tao là xx kia treo bên miệng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, nếu không biểu hiện cứng rắn chút hai cô gái các cô nhất định chịu thiệt. Có điều việc nhỏ thế này hoàn toàn không cần phiền toái đến chú lâm bọn họ chỉ cần để tên này rõ ràng mà hiểu biết được tranh lệch sữa bọn họ, hắn ta tất sẽ tự biết khó mà lui. Mà tiền trùng hợp chính là một loại thủ đoạn chứng minh trực quan nhất. Hẳn là vì biểu tình Khương Chi Ngôn qua chấn định tên kia đột nhiên nói không nên lời, mà lúc này một trong hai cảnh sát phụ trách việc này cũng là phái nữ. Cô ấy chỉ chỉ cái áo khoác Khương Chi Ngôn cầm trên tay. Nếu tôi không nhìn lầm, cái này là khoản mới nhất của BRC. Hình như là bán 95.000. Những lời này vừa ra, đừng nói bên Khương Chi Ngôn, bên cạnh còn có những người tới cục cảnh sát xử lý công việc và cảnh sát đều sôi nổi đưa mắt nhắm ngay Khương Chi Ngôn áo khoác trong tay cô má ơi chỗ này có người mặc tiền lương một năm của tôi trên người mấy kẻ có tiền đáng giận này khương chi ngôn cười cười cô biết vị cảnh sát này nói những lời ấy trừ bỏ thật sự là tò mò ra chỉ sợ càng nhiều vẫn là muốn uy hiếp tên đàn ông kia để hắn đừng gây chuyện nữa thủ đô ơi thật nhiều kẻ có tiền nhưng có tiền cũng chia ra vài cấp bậc hiển nhiên tên kia không phải thật khở đến nước đó hắn ta cẩn thận nhìn kỹ lại cái đồng hồ khương chi ngôn lộ ra vì chỉ mặc áo len gây chưa vừa khéo hắn biết Không đắt cũng chỉ 500.000 mà thôi. Hắn cũng có thể mua nổi đó, nhưng cái này cũng chứng minh lời Khương Chi Ngôn nói có thể là thật. Tuy tùy tiện tiện một bộ quần áo đã giá trị mấy trăm ngàn, vậy cô ăn lầu cái gì chứ hả? Nếu Khương Chi Ngôn có thể nghe được tiếng lòng của hắn ta, nhất định sẽ rép hắn một câu tao thích liên quan cái rắm gì đến mày. Dù sao thì cuối cùng dưới sự phối hợp của hai bên, vụ này cũng coi như thuận lợi giải quyết người đàn ông kia bồi cho Khương Chi Ngôn một nghìn phí giặt ủi, mà Kiều Hạ lại bồi hắn một trăm tổng thể mà nói cũng không chịu thiệt. Chỉ là nghĩ đến bữa lầu mình và Kiều Hạ đợi nửa ngày mà kết quả lại một miếng cũng chưa ăn được trong lòng Khương Chi Ngôn vẫn là rất khó chịu. Hôm nay ra cửa hẳn là không xem hoàng lịch lần sau đừng để cô đụng phải thằng này nữa. Chúng ta đổi một tiệm đi, mình cũng không tin hôm nay cần phải ăn được bữa lầu này. Khương Chi Ngôn vừa định gọi xe, lại bị Kiều Hạ giữ chặt một phen, biểu cảm của cô ấy nghiêm túc mười phần. Chi Ngôn, cậu, cậu không sao đó chứ. Khương Chi Ngôn sững sốt, cô có chuyện gì, chỉ là quần áo sơ tư từ, từ. Mạch não của cô đột nhiên tiếp sóng được ý nghĩ của Kiều Hạ. Hạ hạ, mình thề, mình không bị bao dưỡng cũng không làm chuyện trái pháp luật, quần áo trên người cũng là công việc yêu cầu. Là việc gì mà yêu cầu mặc quần áo đắt đỏ như vậy? Kiều Hạ nghĩ không ra chỉ là nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc lại trong trèo của Khương Chi Ngôn, cô ấy vẫn là lựa chọn tin tưởng cô. Chi Ngôn, mình vẫn chưa từng nói với cậu nhỉ, mẹ mình là tiểu tam. Khương Chi Ngôn, hả Kiều Hạ vỗ vỗ bả vai Khương Chi Ngôn, lộ ra một nét cười khổ ông già kia muốn một đứa con trai, tiếc thay thân thể ổng không được làm nửa ngày cũng chỉ có một mình mình đứa con gái này. Chi Ngôn, vĩnh viễn đừng vì một vài thứ không đáng giá mà làm cuộc đời của mình lung tung rối loạn. Nhìn ra được Kiều Hạ là thật sự xem cô là bạn mới có thể nói ra những lời này, Khương Chi Ngôn nghiêm túc lên, cậu yên tâm, mình sẽ không. Không có bất kỳ thứ gì đáng giá để mình đột phá điểm mấu chốt đạo đức. Còn ăn lầu chứ, ăn, chờ khi Khương Chi Ngôn về lại Úc gia đã là hơn 10 giờ, cô và Kiều Hạ ăn lầu thật ra không có ăn đến muộn thế. Chỉ là thủ đô tối thứ bảy ấy à, một chữ kẹt. Hai chữ kẹt điên, thật là kẹt đến độ làm người ta muốn trực tiếp xuống xe đi bộ về cho xong. Thiếu phu nhân cô về rồi. Chú Lâm dẫn đầu chào đón. Thật khéo Thiếu Gia cũng vừa về. Hai cô cậu cũng thật có duyên. Khương Chi Ngôn. Duyên phận này có thể không cần chứ à. Nhắc Tào Tháo liền thấy được Tào Tháo Úc Nam diễn đang định lên lầu. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền biết là Khương Chi Ngôn đã về. Anh cũng rớt khoát đợi chút nữa cùng lên thang máy luôn. Em đi ăn gì vậy? Trong thang máy khép kín chỉ có ba người. Đối mặt với vấn đề của Úc Nam diễn. Khương Chi Ngôn biết là mùi trên người mình hơi nồng chút. Rõ ràng cô đã phun không ít xương phun tẩy mùi ở tiệm lầu chỉ là tác dụng thật không lớn, ở trong thang máy hơi bị rõ. Là lầu cũng không tệ lắm, nếu có cơ hội anh có thể thử xem. Ngẫm lại liền biết không có khả năng, theo quan sát của cô, Úc Nam diễn tuy không có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như trong tiểu thuyết Tổng Tài, nhưng cũng là một người rất ưa sạch sẽ. Bảo anh đi ăn lầu, quấy tới quấy đi với người khác trong một nồi thế không phải. Được, Khương Chi ngôn thế mà lại đã đoán sai. Lầu à, lại nói tiếp năm đó lão ra từ cũng thích ăn cái này, chỉ là hiện tại lớn tuổi phải ăn kiêng. Quản gia Lâm cười tùm tìm nói, nếu thiếu phu nhân thích món này, trong nhà có thể tự làm, tôi còn có một số chấm bí chế, người từng ăn đều nói ngon đó. Phải không, Khương Chi ngôn rất nề tình, vậy con cần phải nếm cho đã một phen. Như vậy đi, ngay tối mai, thiếu gia cậu về nhà ăn cơm chiều, cho lão Lâm tôi một chút mặt mũi, nếm thử tay nghề của tôi. Quản gia Lâm Am hiểu sâu nghệ thuật nói chuyện, thiếu ra cậu thấy thế nào, có thể thế nào đây, chú cũng đã nói thế rồi, Úc Nam diễn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Khương Chi Ngôn vừa nghĩ đến hình ảnh Úc Nam diễn ngày thường áo sơ mi đều không chút nếp nhăn sắn tay áo lên ăn lẩu ấy, ha ha ha thật là có chút chờ mong. Không biết sao cô đột nhiên có loại ảo giác cảm thấy chính mình tựa như những gã giang hồ lãng tử lôi thôi lách thách trong chuyện võ hiệp xưa, đang cố gắng kéo một vị tiểu thư khuê các ở trong trốn khuê túng, được tinh dưỡng lớn lên xuống nước ý đồ thông đồng làm bậy Tội lỗi tội lỗi, thế quái nào trong đầu lại đột nhiên xuất hiện ảnh Úc Nam diễn mặc nữ trang. Có điều, hình như còn khá xinh đẹp. Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc chuyện.com, chương 19, nói ngày hôm sau chính là ngay hôm sau. Căn biệt thự Úc gia này trước khi hẳn là chưa bao giờ xuất hiện cái thứ như là nồi lầu này, ngay cả nồi cũng là mới sáng sớm được đưa đến. Hơn nữa, bất đồng với lậu yên ương Khương Chi Ngôn ăn hôm qua cái đưa tới lần này là nồi đồng, đây cũng là một kiểu nồi đặc sắc bên thủ đô này, được quản gia lâm đề cử mãnh liệt. Vì để xứng với cái nồi này và có được cảm giác bầu không khí tốt hơn, ngay cả cái bàn cũng là chuẩn bị thêm. Không hề là bàn ăn dài mà to rộng nữa. Không phải kiểu xa hoa nhưng trên thực tế mỗi lần ăn cơm chỉ có một mình Khương Chi Ngôn, lúc nhiều nhất cao lắm cũng chỉ thêm hai anh Úc Gia và Triệu Đào. Quản gia Lâm là mặc kệ khuyên ông thế nào, ông cũng không đáp ứng ngồi cùng bàn ăn cơm với họ, đây đại khái là tu dưỡng của quản gia chuyên nghiệp. Cho nên lần này chia ra một cái phòng đơn nhỏ, nhiều thêm một cái bàn tròn có thể ngồi chừng 5-6 người ăn như vậy mới có cảm giác. Vì một bữa lầu nho nhỏ này, có thể nói là cả biệt thự từ sáng sớm đã liền bắt đầu bận biệu lô bù lên, khi Khương Chi Ngôn xuống lầu ăn sáng thấy người ra ra vào và còn tưởng rằng lại muốn làm chuyện lớn gì đó, kết quả hỏi vài câu xong mới phát hiện người ta chính là vì ăn một bữa lầu. Cái này không giống nhau, thiếu phu nhân. Trông quản gia lâm cả người đều thần thái sáng láng, phá lệ hưng phấn. Đây là tiến bộ mang tính lịch sử. Bất kỳ lần đầu tiên nào cũng đáng giá được kỷ niệm chờ tới tối rồi tôi còn tính chụp tấm ảnh xe cho lão gia tử, ông ấy thấy ảnh chụp nhất định cũng rất vui vẻ. Khương Chi Ngôn, không đến mức thật không đến mức đó. Nhưng mà nhìn thấy trên mặt những người khác trong biệt thự cũng tràn đầy ý cười, Khương Chi Ngôn vẫn là nghẹn những lời này về. Nếu mọi người đều vui vẻ thế cô đội gì đi tạt nước lạnh chứ? Có điều Úc gia trước kia rút cuộc áp lực đến cỡ nào? Ăn có bữa lầu cũng có thể vui vẻ như vậy nếu buổi sáng là đang chuẩn bị nồi niêu vân vân thế thì buổi chiều chính là đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thịt bò đặc cấp có được hoa văn xinh đẹp như hoa tuyết kia biến thành từng mảnh hơi mỏng dưới kỹ thuật cắt thái đồ ăn của đầu bếp ngay cả củ cải trắng bình thường cũng cắt cho xinh xinh đẹp đẹp giống một đóa hoa ấy nói thế nào nhỉ sắc hương vị có thể thấy được thứ gì đẹp đẽ luôn có thể kích lên cảm giác thèm ăn của người ta khương tri ngôn cũng không khỏi chờ mong lên cảm giác chờ tới bữa lẩu tối nay chắc chắn sẽ không kém Tầm mắt vừa chuyển, Khương Chi Ngôn liền thấy quản gia Lâm đang ở một bên con người viết gì đó trên bàn cô thò lại gần nhìn một phen. Thịt bò lát thịt dê lát 60 giây, giả cỏ 15 giây, hoàng hầu 2 phút, còn đừng nói chữ chú Lâm cứng cắp hữu lực rất là đẹp. Chỉ là nội dung, chú Lâm, đây là, nhìn những nội dung viết trên tấm hoa tiên xinh đẹp này thật giống như võ tổng đột nhiên biểu diễn một màn theo hoa cho mi ấy. Quản gia Lâm ngẩn đầu thiếu phu nhân cô không biết thôi, trước nay thiếu gia chưa từng ăn lầu. Món này phải là tự mình nhúng ăn mới thú vị, tôi không phải là sợ thiếu gia không biết thời gian sao. Sống hoặc là quá chín đều không được. Ổi tấm lòng cha già này của chú Lâm A, Khương Chi ngôn yên lặng dơ ngón cái cho ông trong lòng, cũng không chú ý chỗ này nữa, mà trở về phòng chờ tới tối nhúng lầu. Chú Lâm còn tới rồi. Buổi tối, 6 giờ. Người còn chưa thấy đâu cái giọng to của Úc Quân Sách đã truyền tới trước. Không nghĩ tới sinh thời con còn có thể cùng ngồi ăn lẩu với anh con. Nhìn thấy Khương Chi Ngôn đã an vị Úc Quân Sách sơ ngón cái lên với cô. Không hổ là chị Chi Ngôn quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khương Chi Ngôn, giáo viên ngữ văn của cậu sẽ khóc đó. Úc Quân Sách cũng không ngại cởi áo khoác ra, sắn tay áo lên liền ngồi xuống. Rồi lúc này Úc Nam Diễn và Triệu Đào ở phía sau mới chậm rãi dạo bước tới đây. Trải qua gần một tháng tu dưỡng tay trái bó thạch cao của Triệu Đào cuối cùng đã hủy đi tiếp theo chỉ cần dưỡng thôi. Ha ha ha anh, anh Triệu, mau tới em đều sắp chết đói rồi. Úc quân sách còn ân cần mà kéo ghế dựa ra dù Úc Nam Diễn cướp việc của quản gia Lâm, đồng thời còn đặc biệt to gan gào với Úc Nam Diễn hai câu. Anh, anh biết ăn lẩu không? Chờ lát nữa nhìn động tác của em nha. Này đây đương nhiên là được đến một cái nhìn chăm chú chết người của Úc Nam diễn, sợ tới mức Úc quân sách lại nhảy về chỗ mình yên tĩnh như gà. Thật không rõ Úc quân sách rõ ràng trông rất sợ Úc Nam diễn, lại cố tình mỗi lần đều muốn đi sờ dâu hồ một chút. Đây là tình huynh đệ dối dám sao? Khương Chi ngôn tỏ vẻ không hiểu, nhưng hiện tại Mỹ thực trước mắt chuyện như này không quan trọng. Chú Lâm bấm giờ vừa khéo Úc Nam diễn bọn họ ngồi xuống không bao lâu, lẩu liền xôi trên cái bàn bày bên cạnh bọn họ bày mười mấy loại gia vị, mà sốt chấm đặc chế của chú Lâm đã pha sẵn, bên cạnh mỗi người đều có một đĩa. Tới tới tới, động thủ nào. Úc Quân Sách dẫn đầu gắp lên hai miếng thịt bò cực mỏng bỏ vào nồi lẩu sôi trào, màu thịt bò nháy mắt chuyển biến. Thịt này không thể nấu lâu, bằng không sẽ quá già. Hiển nhiên ở phương diện này Úc Quân Sách vẫn là có kinh nghiệm, chờ thịt chuyển màu hoàn toàn thì vèo cái chấm vào trong đĩa sốt, cũng không sợ nóng đã trực tiếp cho vào miệng. Phù ươm ươm, ngon quá. Lâm, chú Lâm, nhìn không ra chú còn chiêu này đó nha. Đối lập với sự vội vàng của quân sách Úc Nam diễn liền có vẻ rất là thong dong bình tĩnh. Anh ngay cả sắn tay áo cũng sắn không chút cầu thả, nếp gấp hai bên đều phải đối xứng như nhau. Hơn nữa cùng là nhúng thịt Úc Nam diễn phân biệt dùng hai đôi đũa, lúc cho vào nồi dùng một đôi, vào miệng đổi một đôi. Cảm giác anh không phải đang ăn lầu, mà như là đang ở nhà hàng lớn xa hoa cấp sao vậy. Ngay cả hơi nóng bốc lên từ cái lầu bình thường đều sẽ được hình dung là hơi thở khói lửa, bay tới bên sườn Úc Nam diễn liền phảng phất mọc cánh thành tiên, làm Khương Chi Ngôn nhìn mà sửng sốt. Ông anh này thật không phải thế giới chi tử, hay là nam chính trong tiểu thuyết gì chứ? Không ăn à, nuốt xuống đồ ăn trong miệng Úc Nam diễn tầm mắt tinh chuẩn bắt được Khương Chi Ngôn, anh cho rằng cô rất thích ăn lẩu sao thế nào vẫn luôn không động thủ. Khương Chi Ngôn ăn, Mỹ Nam tuy đẹp nhưng nào so được với Mỹ thực? Hướng chi chầu lầu này của Úc gia đều là dùng nguyên liệu nấu ăn cao cấp giống như lá thịt bò nhập khẩu này không chỉ có tươi ngon ẩm mượt thế mà còn có chút hương sữa nhàn nhạt, không giảm không quá béo, thời gian nấu cũng vừa đúng. Ăn từng chút một thì hiệu suất quá chậm rất mau, các nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu lên mấy đĩa mấy đĩa, hơn nữa cái nồi này cũng đủ lớn, nên ngược lại cũng sẽ không bị tràn ra, nhưng cứ vậy thì liền thật không phân rõ ai nhúng cái gì. tôm viên chín rồi, ai muốn ai muốn? Cho tôi, tôi muốn. Từ từ ca viên của tôi đâu, sao đều hết trơn rồi, mấy người ai ăn, triệu đào ăn ăn rồi cũng càng thêm thả lòng, còn cướp thịt hai lần với Úc quân sách ngay cả Úc Nam diễn, thần sắc trên mặt bằng mắt hưởng cũng có thể thấy được là nhu hòa không ít. Vừa nãy Khương Chi ngôn chính là tận mắt thấy Úc Nam diễn nhân lúc Úc quân sách với triệu đào tranh giành yên lặng gắp đi miếng thịt bò cuối cùng đó. Chật thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong nha. Quản gia Lâm ở một bên vui mừng mà nhìn một màn này. Đồng thời di động trong tay ông tách tách tách chính là mấy tấm ảnh, góc độ ông chọn đều rất không tồi, sau đó click gửi đi. Úc lão ra từ lớn tuổi, di động cơ bản chỉ là đồ trang trí. Nhưng không sao cả quản gia bên cạnh tất nhiên sẽ phóng lớn ảnh chụp lên để ông cụ thưởng thức cho đã. Nói không chừng sẽ còn in ra treo trong phòng đâu. Hức không được em ăn không vô. Một tiếng sau Úc quân sách phút bụng tê liệt ngã xuống trên ghế. Tôi cũng vậy, triệu đào theo sát sau đó. Mà Khương Chi Ngôn cô đã dừng tay sớm hơn mấy người này rồi, đồ ăn ngon đó, nhưng bụng chỉ có bê lớn đó thôi. Ăn uống quá độ là không được dù sao có bữa đầu rồi còn sợ không có bữa thứ hai sao. Ăn no rồi không muốn động, chị Chi Ngôn em muốn đến phòng chị đọc truyện tranh. Lần trước thấy quản gia Lâm tỉ mỉ bố trí phòng nhỏ bí mật ấy, ôi làm úc quân sách thèm ghê gớm, anh ta cũng muốn thể nghiệm kiểu hưởng thụ một mình một người này một chút, tiếp thay là sau đó cứ vẫn bận cũng không có thời gian. Lấy báo cáo thực tập hôm nay của cậu tới đây, anh muốn kiểm tra. Khương Chi Ngôn còn chưa lên tiếng đâu, Úc Nam diễn đã nhìn về phiếu quân sách trước trong giọng nói lộ ra ý vị không cho phép cự tuyệt. Từ sau khi Úc quân sách tự bảo chuyện này đã bị Úc Nam diễn giao cho triệu đào, bảo anh ấy kiểm tra mỗi ngày, mà Úc quân sách thường là đều dùng cực hạn thao tác đuổi kịp trước lúc ngày cuối cùng kết thúc hoàn thành. Hiện tại tất nhiên là không có, quá lãnh khốc quá vô tình, vô nhân tính, không nhân quyền. Lầu bà lầu bầu Úc quân sách bị đuổi về phòng viết báo cáo thực tập rồi. Úc Nam diễn với Triệu Đào cũng về phòng tiếp tục làm việc tựa hồ chỉ còn lại có một mình Khương Chi Ngôn ăn không ngồi rồi. Cho rằng Khương Chi Ngôn đã chơi một tháng sẽ vì thế mà cảm thấy nhàm chán muốn kiếm việc gì làm à. Vậy là sai 10 phần cô căn bản là không chơi đủ. Đầu tiên là cả một phòng truyện tranh, phim ảnh và tiểu thuyết kia còn chờ cô, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng chỉ chơi ở một cái hải đảo, khắp cả đại hoa quốc có nhiều chỗ chơi như vậy cô cũng chưa đi qua hết đâu. Ngay cả thủ đô gần nhất đây, Khương Chi Ngôn cũng không dám nói đã dạo hết. Sẽ cảm thấy nhảm chán chỉ là vì thư muốn chơi lại không đủ tiền chơi. Cho nên, cũng coi như là một tiểu phú bà, Khương Chi Ngôn hoàn toàn sẽ không cảm thấy nhảm chán, thậm chí còn muốn hứng thú bừng bừng sắp xếp thời gian cho mình. Nhưng Khương Tri Ngôn cũng không phải chỉ chơi không thật, cô vẫn là sắp xếp thời gian một tiếng mỗi ngày cho mình để đọc sách thi công chức. Hiệp ước kết thúc vào cỡ tháng 2, mà thời gian thi công chức mỗi năm vừa vặn là tháng 4, chờ sau khi ly hôn thành công, Khương Tri Ngôn có thể bưng lên bát sắt đổi một loại cách sống rồi. Về phần chuyện như thi không đậu này, vậy chờ đến lúc đó lại nói. Dù sao không thiếu tiền, mùa đông thủ đô rốt cuộc đã qua, nghênh đón mùa xuân ngắn ngủi. Hoa viên Úc già cũng tiến vào thời kỳ trăm hoa nở rộ cả hoa viên nhìn qua chính là một phiên bản tả thực của mùa xuân, có thể thấy được ngày thường người làm vườn đã chăm sóc chúng nghiêm túc cỡ nào. Cảnh đẹp khó được như này tất nhiên phải quý trọng cho tốt. Khương Chi ngôn dẫn theo camera cấp nhập môn mình mới mua, đang hứng thú bừng bừng mà chụp ảnh cho Daniel với Lilith đây. Hai nhóc còn, còn rất có nhạy với ống kính, hơn nữa cũng đều rất nghe lời, khi bày thì giống mô giống dạng, thậm chí còn có một loại cảm giác CP loáng thoáng. Đây hẳn chính là cảm giác quen thuộc của thiên kim nhà giàu với tiểu tử ngốc khờ khạo đi. Khương Chi ngôn nhịn không được mà quay cái video ngắn tiếp theo rồi đăng lên mấy áp câu câu hot nhất mấy năm nay. Chỉ một cái video rất đơn giản, chỉ phối với một khúc nhạc nền đúng style, Lylith nhấc chân trước bên phải lên, Daniel liền chủ động cúi đầu dưới chảo của Lylith thoạt nhìn tựa như đang cầu sờ sờ. Video rất ngắn, chỉ có mười mấy giây, Khương Chi Ngôn lại càng nhìn càng thấy mô ê -e thật không hổ là lông xù xù trời sinh tự mang hào quang chữa khỏi. Nhưng khi cô đang cầm camera muốn lại thêm mấy tấm ấy, một đạo bóng đen đột nhiên chặn tầm mắt cô. À, trời ạ, tôi thấy được thiên sứ sao? Một người đàn ông trung niên trước mắt kinh diễm mà nhìn Khương Chi Ngôn thậm chí còn muốn tiến lên kéo tay cô. À, đúng, là tiếng Khương Chi Ngôn gạt ngã người kia. Mà cái cầu lão gia kia của quản gia Lâm cũng bị một động tác này dọa đến nuốt về bụng. Mười phút sau, Khương Chi Ngôn cùng vị này ạc, ba ruột Úc Nam diễn, cũng coi như là cha chồng cô, ngồi ở trên sofa phòng khách. Đương nhiên, khoảng cách rất xa. Sức Khương Chi Ngôn nhỏ, đá cũng không nặng hơn nữa đằng sau lại là mặt cỏ thật dày, quản gia Lâm kiểm tra lại một lần cho vị này xong cũng không thấy bị thương. Còn tốt còn tốt bằng không lần đầu gặp mặt đã đã bị thương cha ruột người ta, Khương Chi Ngôn cảm thấy tiền lương tháng này của mình liền nguy ngập nguy cơ. Lão ra, ngài về khi nào vậy? Thiếu ra đã được tin, đang trên đường về. Quản gia Lâm vừa rót hồng trà cho Úc Minh Chí, cũng là vừa nói cho Khương Chi Ngôn một chút tin tức. Nói thiệt chính ông cũng rất bất đắc dĩ. Vị đại lão gia này chính là thích thế đấy, về nước cũng sẽ không chào hỏi trước một cái, đột nhiên xuất hiện ngoài biệt thự Úc gia thập thò còn kém chút bị bảo vệ xem như phần tử bất hợp pháp mà bắt lại. Chờ khi ông đuổi tới nơi đang muốn dẫn người vào, một không lưu ý lại xuất hiện loại chuyện xấu hổ này, có điều cũng coi như may mắn là người không bị thương. Lại nói tiếp lúc ấy với tình huống như thế cũng không trách Khương Chi Ngôn được, nếu mà chờ tí nữa lão gia oán giận trước mặt thiếu gia ông chắc chắn muốn nói đỡ vài câu. có điều Nhìn cái vẻ mặt trầm mê mà nhìn Khương Chi Ngôn kia của Úc Minh Chí, quản gia Lâm chỉ cảm thấy trái tim cường đại của mình có chút chịu không nổi. Lão ra ông thanh tỉnh chút đi. Đó là con dâu ông đó. Lãnh chứng rồi, cô bé đứng đắn người ta hẳn sẽ không hiểu lầm Úc gia là cái loại gia tộc lung tung rối loạn gì đó chứ. Đang lúc quản gia Lâm không giấu vết mà giúp Khương Chi Ngôn cản tầm mắt ấy, Úc Nam diễn rốt cuộc đã về. Anh vừa về tới thế mà lại nhìn về phía Khương Chi Ngôn trước tiên. Em không sao chứ, Khương Chi Ngôn, không nên hỏi cha ruột anh có việc hay không à? Lại không phải cô bị đá. Không, không sao, Úc Nam diễn gật gật đầu. Em đi lên đi, bên này anh sẽ xử lý. Lời anh nói lập tức làm Úc Minh Chí vừa nãy thấy con trai xuất hiện cũng có phản ứng gì bất mãn. Đi lên, không được, ba muốn cô ấy làm người mẫu cho ba. con xem cô ấy thật đẹp à, khí chất mâu thuẫn này, đôi mắt tràn ngập rụ hoặc này, đây là miêu của ba, là ba. Là vợ của con, Úc Nam diễn nhà một ngụm chọc khí, không kiên nhẫn mà giật nhẹ cà vạt. Chú Lâm dẫn Thiếu Phu Nhân lên nhà. Vâng, Thiếu Gia, Khương Chi ngôn cứ vậy mà đi theo quản gia Lâm, vẻ mặt ngu ngơ mà vào thang máy, phía sau còn có thể nghe được tiếng giống to bất mãn của Úc Minh Chí. Cậu rốt của có để người làm cha tôi đây vào mắt không? Hình như là không. Trước lúc Khương Chi Ngôn về phòng, quản gia Lâm còn an ủi cô mấy câu, bảo cô không cần lo, nói Úc Nam diễn sẽ xử lý tốt hết thầy. Trong lời nói, tự hồ ông cũng có một tia bất mãn với vị Úc Đại Lão gia này, chỉ là dù sao chú Lâm cũng là quản gia chuyên nghiệp, Khương Chi Ngôn cảm thấy có thể là ảo giác của mình. Sau khi đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, Khương Chi Ngôn vẫn là mở ra phần tư liệu triệu đào đưa mình trước kia, lại lật lật các tin tức trên dưới cẩn thận xem lại một lần. Cũng không có gì khác với những gì cô biết được trước đó. Úc Minh Chí, con trai vợ cả của Úc lão gia tử, là một họa gia, hàng năm chạy ở nước ngoài, năm đó nhất khiến trung tình với mẹ Úc Nam diễn, sinh Úc Nam diễn ra được không lâu liền ly hôn. Nhà trai tiếp tục buông thả ở nước ngoài, nhà gái trở lại nước mình và cũng lần nữa tổ kiến gia đình. Còn lại liền chưa nói cái gì, giống như là một người trà quan trọng gì ấy. Khương Chi Ngôn lại lấy di động ra, nhập năm chữ Nam hàng Úc Minh Chí, rất mau liền xuất hiện mấy tin tức tương quan. Trong này có nhắc tới tên tiếng Anh của Úc Minh Chí Gavin, và một tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài của ông ta. Khương Chi Ngôn lại theo chút tin tức này lục tới tài khoản kia của Úc Minh Chí, 657.000 fan, không xem là ít có thể nói là một họa gia có chút danh tiếng. Cái tài khoản này đều là chia sẻ nhân vật được vẽ, hơn nữa, không có ngoại lệ tất cả đều là nữ, mỹ nữ. Các loại màu da các loại tạo hình nên khen Úc Minh Chí bác ái sao. Ngoại ngữ của Khương Tri Ngôn cũng không tệ lắm cô lật tới các dòng thu xúc Minh Chí đính kèm khi chia sẻ những nội dung đó và bình luận phía dưới. Thế là cô cũng thoáng nhiều thêm chút hiểu biết về ông ta. Nói gọn lại, dùng từ hình dung tốt hơn chút thì chính là một người đàn ông say mê nghệ thuật không bị thế tục ước thúc. Từ trong những lời nói ngẫu nhiên của Úc Minh Chí không khó nhìn ra ông ta trọng nữ, khinh nam, ông ta cho rằng tất cả phái nữ đều là của quý trời cao ban cho trên người chắc chắn có một nơi đẹp nhất mà mộng tưởng của ông ta chính là lưu lại chỗ đẹp này. Nói thế nào ấy nhỉ, ý tưởng của nghệ thuật ra người bình thường cô đây không hiểu, chỉ là nhìn cái dáng vẻ vừa nãy kia của Úc Minh Chí, Khương Chi Môn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với vị này. Hy vọng Úc Nam diễn ra sức chút thu phục cha ruột sớm chút đi. Khi tới giờ cơm tối, Khương Chi Ngôn xuống lầu, biệt thự đã không còn bóng dáng hai cha con họ Úc nữa, bọn họ đi đại chạy cốc ra rồi. Thiếu phu nhân cô không bị dọa đến chứ. Cơm nước xong, quản gia Lâm phát hiện Khương Chi Ngôn tự hồ ăn ít hơn ngày thường mấy miếng, lập tức có chút lo lắng, không khỏi hỏi ra tiếng. Cô bé con nhà người ta đang chơi êm đẹp trong hoa viên, kết quả một tên đàn ông sông lên muốn làm gì đó, trong miệng còn nói những lời không hiểu nổi, người bình thường đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Sau đó lại biết được người này là cha chồng của mình quản gia Lâm lo lắng mười phần rằng tối nay Khương Chi Ngôn sẽ mất ngủ. Phần lo lắng bị Khương Chi Ngôn thu hết vào đáy mắt, cô cười cười, chú Lâm, chú yên tâm đi, con không sao, lá gan con không nhỏ vậy. Cơm chiều ăn ít cũng chỉ là vì vừa nãy ở trong phòng một không cẩn thận ăn nhiều thêm mấy miếng đồ ăn vặt. Tiếc rằng, lời bảo đảm của Khương Chi Ngôn hình như không hiệu quả lắm, chú Lâm trên mặt tuy nhìn như khôi phục đáy mắt lại cứ mang theo lo lắng như cũ, ông còn dặn Khương Chi Ngôn tối nay tắm cho đã, như vậy sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ. Khương Chi Ngôn, dạ dạ nhất định nhất định. Yêu của trưởng bối thật là nặng nề a. nhưng Khương Chi Ngôn nghe lời vẫn là nằm vào bồn tắm được cho thêm tinh dầu vào lúc 8 giờ cả người được dòng nước ấm áp bọc lấy thực sự có thể cảm giác được toàn thân toàn tâm thả lỏng. Vào lúc như này chơi game cũng không tiện lắm, Khương Chi Ngôn liền thuận tay mở câu câu ra tùy tiện lướt hai cái video giết thời gian. Sau đó, bình luận 99, like 99, chú ý 99, xe 99. Cô đây là hot lên hả? Khương Chi Ngôn không thích phần mềm cứ luôn đưa tin tức quảng cáo cho mình, cho nên sớm đã xét không nhắc tin, bởi vậy lúc này mới phát hiện video về like và Daniel cô đang hồi chiều thế mà lại hot. Có 50.000 like, bình luận 4.000, mấu chốt là con số này còn đang bay nhanh dâng lên. Đục thân lâu rồi, nhìn cái gì cũng thấy giống một đôi. À, à, à đáng yêu quá, lông trông thật bóng loáng, hốt mạnh. Một khắc khi ragdow dơ chào kia, mị luôn hãm, thật ngạo kiều. Phẩm tướng của ragdow này cực phẩm á, chủ block thật sự có tiền. Nhìn ra được đại bộ phận đều phản ứng không khác với khương chi ngôn lúc đó cho mấy đều bị một màn này mộ ê tới rồi. Cái tài khoản này Khương Chi Ngôn sớm đã đăng ký, nhưng trước kia vì bận quá nên cơ bản là chưa từng động đậy, đây vẫn là cái video đầu tiên cô đăng. Không nghĩ tới thế mà lại liền hot, tin nhắn phía dưới cùng đều là một đống người ma đa ma đa, bảo cô đăng thêm thêm video về đâu với Samoi nữa, ngoài ra còn có vài tin tức hỏi giá cả lung tung rối loạn. Toàn bộ Khương Chi Ngôn đều không để ý, cô không muốn mượn việc này xuất đạo thành chủ blog manh sủng tuy thời buổi này lưu lượng ở đâu tiền ở đó. Không ít người nương theo cỗ gió đông này kiếm đủ tiền mấy đời cũng xài không hết. Khương Chi Ngôn lại biết chụp block manh sủng không dễ làm, động vật suốt cuộc không phải người, sẽ không nghe lời như vậy, Mi phải dẫn đường để quay chụp suốt ngày sau đó lấy ra đoạn ngắn thú vị nhất. Tốn thời gian cố sức có đôi khi còn mệt hơn đi làm. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là Daniel và Lilith đều không phải của mình, dựa vào cái gì kiếm tiền cho cô. Khương Chi Ngôn trực tiếp xét video này chỉ có chính mình có thể xem được chẳng đau lòng chút nào, sau đó ném chuyện này ra sau đầu, bắt đầu lứt các video khác. Chẳng qua bữa nay có lẽ thật là một ngày lắm việc. Cô vừa kết thúc ngâm tắm, khi đang tính chui vào ổ chăn tin nhắn lúc quân sách lại tới nữa. Quân Lâm thiên hạ chị Chi Ngôn, chị không sao chứ? Thật không hổ là anh em, hỏi chuyện đều như nhau. Khương Bính Ngư, không sao hết nha, sao vậy? Quân lâm thiên hạ, ông nội hay nghe nói chị bị dọa tới rồi nên thoá mạ bác cả một trận em không phải là lo cho chị sao. Khương Chi Ngôn, sao cô lại không biết mình bị dọa tới rồi, lời đồn này đến tột cùng là làm sao mà truyền ra vậy. Hẳn là thấy Khương Chi Ngôn không có rép ngay tin nhắn lúc quân sách rất mau lại tới đây. Quân lâm thiên hạ, chị Chi Ngôn, chị không cần lo quan hệ của anh với ba anh ấy rất bình thường, không có tình phụ từ gì hết lần sau nếu ông ấy còn dám dọa chị, chị liền đánh về lại. Khương Chi Ngôn đã gửi 6 dấu chấm qua đó. Đại khái xem cái này thành Khương Chi Ngôn không tin Úc quân sách trực tiếp rép cho một đoạn voi 60 giây, giọng nói bị đè thấp nhưng vẫn là lộ ra chút kích động. Em nói thiệt đó, chị Chi Ngôn chị không biết anh em vừa mới sinh đã được ông nội hai nuôi rồi, thời gian ở chung với bác cả tính đâu ra đó cũng không biết có được 1 tháng hay không nữa đó. Có điều chị yên tâm, anh trai em tuyệt đối không khát vọng cái gì mà tình thương của cha hết cũng không có cảm tình gì với ông cha này, chị mới là người nhà chân chính của anh em, cho nên chị. Bởi vì điểm nhà rãnh quá nhiều, Khương Chi Ngôn không biết nên nói từ đâu mới phải, bèn rứt khoát gửi một hiếp qua đó. Khương Bính Ngư, chậm đã duyệt các ngươi Quy An, J.P.G. Bốc quân sách rất biết điều, lập tức gửi qua đó một gói cảm xúc dạ. sau đó liền thật sự không tới quấy giày Khương Chi Ngôn nữa. Ba của ông chủ tới. Liên quan gì đến cô? Chưa nghe qua một câu là lãnh chúa của lãnh chúa không phải lãnh chúa của ta à. nói khác khác ba của ông chủ chứ có phải ba cô đâu. Xem trên mặt tiền lương và mặt mũi của Úc Nam diễn cô nhiều lắm là lễ nhượng ba phần, nhưng nếu vị này nhất định muốn cô đi làm cái gì mà người mẫu, Khương Chi môn đại khái liền phải tự hủy hình tượng, nói cho vị nghệ thuật ra lãng mạn này cái gì gọi là thiên sứ trụy ma. Sáng hôm sau, Khương Chi Ngôn lại gặp được vị cha chồng trên danh nghĩa này trên bàn cơm, chẳng qua bên trái ông ta là Úc Nam diễn ngồi đó, bên phải lão Úc quân sách triệu đào ở đằng sau hồng biết là làm gì. Y như là trông phạm nhân mà bao vây lấy Úc Minh Chí. Hơn nữa, không biết có phải vì tối qua bị Úc lão ra từ chửi cho tỉnh ra không, hôm nay ông ta nhìn thấy Khương Chi Ngôn cũng không có phản ứng gì lớn. Ngược lại là hơi có chút mất kiên nhẫn thúc giục mau tới công ty, đem theo hồ sơ chuyển nhượng, 2 giờ chiều nay tôi có chuyến bay. Yên tâm, lúc trước đã nói rồi anh kết hôn tôi liền cho 5% cổ phần tôi sẽ không quịt nợ. Khương Chi Ngôn có phải cô nghe được bí mật gì đó rồi không? Úc Nam diễn là vì cái này mới muốn tìm một cô vợ à, chỉ là vì sao chỉ cần 3 năm chứ? Khương Chi Ngôn không rõ có điều cô cũng không có hứng thú đi hiểu rõ. Dù sao cô chỉ là một đứa làm công, một tay giao tiền một tay giao người. Rất công bằng, chương 20, quân lầm thiên hạ chị chi ngôn chị đừng nghĩ bậy, anh em chắc chắn không phải vì cái này mới kết hôn với chị. Nhìn ốc quân sách như sợ mình hiểu lầm mà vội vàng nhắn tin giải thích Khương Chi ngôn rất muốn nói, cô tình nguyện là nguyên nhân này, chỉ ít như vậy an tâm hơn, mọi người đều chỉ là giao dịch tiền tài trần trụi không lẫn lộn tình cảm riêng gì ở đây. Ngay sau đó ốc quân sách lại nhắn thêm tin nữa tới đây. Quân lâm thiên hạ, nếu thật là nguyên nhân này, ảnh tìm một cô vợ vừa có tiền lại xinh đẹp không tốt sao? Quân lâm thiên hạ cho nên các anh chị nhất định là chân ái. Khương Chi Ngôn có bị an ủi đến cảm ơn. Khương Chi Ngôn cười chào hỏi với bốn người, sau đó như chả có việc gì mà ngồi ở một bên dùng hết cơm sáng, lại cười tỏ ý mình đi lên lầu. Hết thảy thoạt nhìn rất bình thường, thật là càng nhìn càng đẹp a. Úc Minh Chí nhìn bóng dáng đã lên lầu của Khương Chi ngôn lầm bẩm, nhưng mà dây tiếp theo ông ta liền óo cái ré lên một tiếng. Thì là Úc Nam diễn không cẩn thận làm rớt cháo vào trên tay ông ta. Đối đầu với đôi ngươi màu lục không hề giao động của Úc Nam diễn, Úc Minh Chí vốn muốn phát hỏa đành hầm hực cười, tự mình yên lặng lấy giấy lau khô cháo trên tay, không nói một câu, nhưng trong lòng lại nghĩ quả nhiên con trai đều là tới đòi nợ nếu không phải thật muốn một cô con gái đáng yêu nha, mình sẽ vẽ cho con bé mỗi ngày, ghi nhớ tất cả phút giây con bé xinh đẹp. Bà Úc Nam diễn tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Chứ duy nhất lưu lại dấu vết hẳn chính là một bức tranh vẽ bóng dáng Khương Chi Ngôn mà cô nhận được vào một tuần sau, nghe nói là vị cha chồng này tốn suốt đêm đuổi kịp tặng cho con dâu. Khương Chi Ngôn, ha ha, bảo chú Lâm tìm một chỗ cất đi phủ bụi thôi, dù sao đến lúc ly hôn rồi cô chắc chắn sẽ không muốn mang đi bức tranh này, chẳng sợ nghe nói nó có thể có giá trị mấy trăm ngàn. Nhưng vị cha già này đến rồi cũng không phải vô dụng, 5% cổ phần kia của ông ta có thể nói đã gây ra rung chuyển không nhỏ ở Nam Hằng. Bản thân Úc Nam Diễn đã kiểm giữ 10% cổ phần Úc lão ra từ cho anh, hơn nữa mấy năm nay cũng giải rác thu một ít cuối cùng lại tính thêm 5% mới này nữa tỷ lệ cá nhân của anh thế mà đã đạt mức khủng bố 18%. Đừng có nhìn 18% như rất ít, phải biết rằng Nam Hằng là một công ty khổng lồ cỡ nào, người bình thường có thể kiểm giữ 1% đã không lo ăn uống mấy đời rồi. Giống như hiện tại Úc lão ra từ nắm cổ 23%, Úc đại gia còn từ 3%, Úc nhị ra có 5%, trường tôn Úc ra cũng chính là trường từ của Úc nhị ra có 2%, cổ út họ Úc cũng có 1%. Toàn bộ Úc gia cầm cổ đã vượt quá 50%, nếu trên dưới một lòng, vậy tương đương với trong Nam Hằng chính là người nhà họ Úc nói gì chính là cái đó. Chỉ là cái bánh kem này lớn như vậy, lại mê người đến vậy, nên tất nhiên không ít kẻ động tâm. Đặc biệt là nhìn thấy Úc Nam diễn tuổi còn trẻ đã có 18% cổ phần, chờ sau khi Úc Lão ra từ trăm năm lỡ mà đưa hết số cổ phần trong tay mình cho Úc Nam diễn. Lấy tính cách anh, nào còn có đường sống cho đám hàng già bọn hắn. Cho nên mấy ngày trong Nam Hằng trượt lại lắm việc thêm, thời gian về nhà của Úc Nam diễn một ngày càng muộn hơn một ngày, khi áp cũng một ngày thấp hơn một ngày, ngay cả đám người hầu làm việc đều phá lệ cẩn thận lại cẩn thận hơn, sợ chạm phải rủi ro. Nhưng đối với Khương Chi Ngôn thì ngược lại là ảnh hưởng không lớn, trong khoảng thời gian này cô cũng chưa từng thấy mặt Úc Nam diễn, mỗi ngày ăn xong liền chơi, chơi mệt liền ngủ, heo cũng sống chưa quy luật bằng cô đâu. Đại khái là sợ Khương Chi Ngôn cả ngày đều ở trong phòng sẽ nghẹn ra bệnh, hôm nay, lúc ăn sáng, quản gia lâm rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng. Thiếu phu nhân cô có muốn đi ra ngoài chơi chút hay không? Mấy hôm nay tiết trời đều rất đẹp đó, có thể cùng bạn bè đi đạp thanh ở gần đây. Trước kia Khương Chi Ngôn tuy chạch nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra cửa mua mua đồ, ngẫu nhiên rát Daniel tàn bộ gì đó, nhưng trong khoảng thời gian này. Nếu không phải Khương Chi Ngôn còn đang kiên trì rèn luyện thân thể chỉ sợ quản gia Lâm sớm đã nhịn không được mà khuyên hai câu. Nếu có thể bảo thiếu gia đi cùng luôn thì càng hay. Quản gia Lâm thật đúng sầu á, hai vợ chồng, người thì bận, người thì chạch mi nói coi nào có vợ chồng bình thường nào mười ngày nửa tháng cũng không gặp mặt một lần. Như này thì kết hôn có ý tứ gì hả? Khương Chi Ngôn, chú Lâm, chú cũng đừng nhọc lòng, nam diễn có chừng mực. Hẳn là trưởng bối đều có cái thật xấu thích nhọc lòng này, chỉ cần không phải cái kiểu đặc biệt quá đáng, Khương Chi Ngôn cũng sẽ cho chút mặt mũi. Chỉ là gần đây không chỉ có Úc Nam diễn bận, Kiều Hà cũng rất bận, Khương Chi Ngôn ở thủ đô cũng không có bạn bè gì khác về phần bạn đại học. Đó không phải bạn của cô. Từ sau khi Khương Chi Ngôn đi làm vốn đã dần dần xa cách trả nhẽ cô còn lần nữa đi làm quen thân lại với từng người. Nghĩ như vậy cô thật đúng là quái gở Đang nghĩ xem có cần tùy tiện đi ra ngoài chơi một chút để chú Lâm yên tâm chút không, một phần thiệp mời được đưa đến Úc ra. Đồng thời tới với nó còn có một cuộc điện thoại đến từ cổ Út hỏ Cái này còn cần thương lượng với Nam Diễn một chút à? Đúng vậy, gần đây Nam Diễn khá bận có thể đi hay không còn không nhất định. Vâng, vâng, con cần hỏi Nam Diễn một chút à. Điện thoại của cô Út họ Úc và thiệp mời đều nói về cùng sự kiện. Ba ngày sau có một bữa tiệc tối từ thiện người tổ chức là khuê mật tốt của cô Úc đồng thời cũng là bà chủ của một công ty lớn thể lượng không khác Nam Hằng là bao. Trong thương giới, một người độc lai like, độc vãng chắc chắn là không được chẳng sợ Úc Nam Diễn có cao ngạo và không kiên nhẫn với giao tế thế nào có vài thứ cần thiết tham dự vẫn là cần thiết. Mà cuộc điện thoại cô Út họ Út gọi tới đây cũng là lần nữa cường điệu muốn cô và Úc Nam Diễn cùng tham dự, để tuyên cáo cảm giác tồn tại một chút. Trên điều ước xác thật có cái này, Khương Chi Ngôn cần phối với Úc Nam Diễn tham dự một vài hoạt động quan trọng, bằng không thì 100.000 tệ này của cô thật sự cầm dễ quá. Chỉ là cái này có trọng yếu không, có cần bạn gái hay không thì tiêu chuẩn bình phán đến từ chính Úc Nam Diễn, anh nói cần thì liền cần, anh không cần thì Khương Chi Ngôn cũng sẽ không cứng rắn dán lên. Cho nên trong điện thoại Khương Chi Ngôn nhìn như là thái độ tốt thật ra thì một câu hồi đáp chuẩn xác cũng không có, hỏi cái gì cũng là con hỏi nam diễn một chút. Sao cô gái này một chút chủ kiến cũng không có, cúc điện thoại cụ út họ út cũng nhìn không được ghét bỏ một câu. Nam diễn sao lại coi trọng một con nha đầu như vậy. Trong phòng này chỉ có cô út út và chồng Lý Quang Hoa, nghe vậy người đàn ông kia chỉ nhàn nhạt liếc cụ út út một cái, không có tiếp lời. Trong lòng anh ta lại nghĩ, nghe lời có gì không tốt, vợ thì nên giống với cô bé kia vậy, xinh đẹp ngoan ngoãn, sau đó sinh mấy đứa con an tâm ở nhà làm phu nhân toàn chức thì thật tốt. Suốt ngày nói muốn làm gì mà nữ cường nhân, ha ha. Hẳn là phát hiện chồng không có nghiêm túc nghe lời mình nói, cô út út rất mau liền truyền lửa giận lên người anh ta. Anh có nghe tôi nói không, người hơn 30 còn chỉ biết suốt ngày ôm cái quỷ gì mà thiết kế kia của anh, chờ bá nhà của anh phát hiện cả nhà chúng ta đều phải đi uống gió Tây Bắc mất. Tôi nói cho anh, bữa tiệc tối lần này rất quan trọng, nếu anh mắc lỗi, tôi sẽ đưa Lý Diệu Bạch về quê nó ngay. Lý Quang Hoa hít sâu một hơi. Biết rồi biết rồi, đừng lần nào cũng lấy cái này uy hiếp người được không, hiện tại nó cũng là con trai cô. Cô Út Úc cười lạnh một tiếng. Tôi không sinh được đứa con trai vậy đâu, thật mang ra ngoài cũng làm mất mặt tôi. Mắt thấy hai người lại phải vì việc này mà ẩm ý lên, vẫn là Lý Quang Hoa chủ động lui về sau một bước, lời hay dỗ Cô Út Úc vài câu mới bóc qua chuyện này. Hai người họ ngần ấy năm đều qua tới đây, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như thế đã tan vỡ, sau khi bình tĩnh lại nói về thiệp tối ba ngày sau. Đến lúc đó Úc Nam Diễn chắc chắn sẽ lên sân khấu, trong khoảng thời gian này anh được 5% cổ phần Nam Hằng, sau đó lại tiến hành một loạt cải cách và biến động tầng quản lý cao cấp ở công ty, vụ này ở cả thủ đô đã không phải bí mật. Mọi người khiếp sợ với thủ đoạn và sự quyết đoán của người thanh niên này, đồng thời cũng đang đánh giá tiếp theo đây nên dùng thái độ gì đối đãi với Nam Hằng và Úc Nam diễn. Vậy thì làm lần đầu tiên Úc Nam diễn lộ diện công khai trong khoảng thời gian này, buổi tiệc tối từ thiện kia rất quan trọng nếu mà thảo luận xong tất cả chi tiết xác định không có đề sót gì rồi cô út Úc vẫn là nhịn không được nói thầm một câu, ba thật đúng là bất công, dựa vào cái gì cho nó 10% cổ phần làm con gái cô ta mới có một phần trăm, chẳng sợ một phần trăm này cũng đã đủ cho nửa đời sau của cô út úc không cần sầu. Nhưng cô ta vẫn là rất không vừa lòng, cảm thấy úc lão ra từ trọng nam khinh nữ. Nếu giao nam hằng cho cô ta, mình chưa chắc làm kém hơn úc nam diễn. Khương chi ngôn đóng gói hết chuyện thiệp mời vào bên cô út úc nói cho triệu đào, nhờ triệu đào xin chỉ thị của úc nam diễn, xem đến lúc đó có cần đi không cùng với con dẫn cô đi cùng không. Không nghĩ tới cỡ nửa tiếng sau, Khương Chi Ngôn thế mà nhận được điện thoại của Úc Nam diễn. Số điện thoại sớm đã lưu trong di động, chỉ là đây là lần đầu tiên Úc Nam diễn gọi cho cô. Lúc ấy Khương Chi Ngôn đang xem game sâu thiếu chút nữa một kích động nhấn nút từ chối cuộc gọi. Còn hên cô không có tìm đường chết như vậy. Alo, Nam diễn. Như vậy à, không sao hết. Ừ ừ, em có thể tự lo liệu được. À, vậy cũng được thôi cúp điện thoại rồi, Khương Chi Ngôn bắt đầu lấy ra nội dung trong cuộc gọi vừa rồi. Một tiệc đối Úc Nam diễn sẽ đi cũng yêu cầu Khương Chi Ngôn đi. Hai, gần đây Úc Nam diễn rất bận, không có thời gian cùng đi chọn lễ phục giả hội với Khương Chi Ngôn, anh cảm thấy rất khó lỗi. Ba, nhưng mà Úc Nam diễn lại phái Úc quân sách tới, ngày mai có thể tùy ý sai xử, không cần khách khí. Khương Chi Ngôn không khỏi trầm tư, cô mười phần hoài nghi Úc Nam diễn là cảm thấy Úc quân sách quá ẩm ý mới ném anh ta cho cô. Nhưng vẫn là câu cách ngôn kia ai bảo Úc Nam diễn là ông chủ chứ. Chị Chi Ngôn gần đây em khổ á. 9 giờ sáng, Khương Chi Ngôn đã ở đại sảnh chờ Úc quân sách. Tối qua Úc Nam diễn và anh ta đều không về Úc ra, trực tiếp qua đêm ở công ty luôn. Có điều không cần lo về chất lượng cuộc sống của họ, hai người họ không có khả năng cuộn tròn trên một chiếc giường gấp mà miễn cưỡng ngủ một đêm như xã xúc bình thường khác vậy. Cả một tầng trong tòa nhà kia đều là địa bàn của Úc Nam diễn, anh lại là tên tăng ca cuồng ma tất nhiên có chuẩn bị phòng nghỉ. Đừng nói giường, phòng tắm hay gì cần gì đều có đó. Chị hãy nhìn cặp mắt thâm quầng này của em đi, mấy nay mỗi ngày thời gian ngủ của em đều không vượt quá 5 tiếng. Vẻ mặt Úc quân sách đầy bi phẫn, chị nói đây là cuộc sống của người sao, là của người cậu yên tâm, anh cậu sẽ chỉ ngủ càng ít hơn cậu. Khương Chi ngôn an ủi không để tâm mười phần, hơn nữa dọn ra Úc Nam diễn cũng không có làm Úc Quân Sách cảm thấy cân bằng. Anh em là người sao? Úc Quân Sách buộc miệng thốt lên, chỉ là dư quang thoáng đảo qua quản gia Lâm đang đứng bên cạnh cười thùm tìm, lời nói của anh ta lại lập tức chuyển biến. Anh là thần, không giống với đám người thường chúng ta. Khương Chi ngôn A. Hẳn là nghe ra sự cười nhạo của Khương Chi Ngôn, Úc quân sách cuối cùng đã bình thường hơn chút, vì không chậm trễ buổi tiệc tối hôm kia, hai người trực tiếp đến phòng làm việc Úc Nam diễn chỉ định kia cũng chính là cái chỗ phái ba stylist tới hôm lãnh chứng trước kia kia. Vốn dĩ lấy địa vị của Úc ra, phòng làm việc kia hẳn là mang theo quần áo và người tới cửa để Khương Chi Ngôn trực tiếp chọn lựa ở nhà, đại khái y như hoàng đế tuyển tú ấy, chỉ là nghĩ đến mình gần đây sát thật đã lâu rồi không ra cửa, hơn nữa chú Lâm vừa mới nhắc mãi nữa. Khương Chi ngôn tin tưởng quyết định tự đi ra ngoài một chuyến, coi như đi ra ngoài hóng gió chút. Thật ra thì trong tụ quần áo của cô có không ít lễ phục giả hội chưa mặc lần nào, nhưng mà suy xét đến hơn một tháng này cô nặng hơn chút vì không bị người ta nói thiếu phu nhân Úc gia ngay cả bộ lễ phục dạ hội vừa người cũng không có mua. Mua mới, dù sao cũng không thiếu tiền. Chẳng qua Khương Chi ngôn xoa xoa cánh tay mình trong khoảng thời gian ở Úc gia này cô thế mà năng hơn 5 cân. Chiều cô của cô vốn là 1m63 thì trọng lại ngay cả 90kg 45kg cũng chưa đến, hoàn toàn gầy kiểu suy dinh dưỡng. Nhưng qua một loạt điều chỉnh và rèn luyện rốt cuộc cũng đột phá đại quan 90kg, người trông khỏe mạnh hơn không ít. Khương Chi Ngôn thậm chí hoài nghi qua thêm một đoạn thời gian nữa có lẽ mình còn có thể luyện ra đường cóc xe. Cô hiện tại vận động đã không còn là làm nóng người đơn giản như kéo duỗi một chút như ban đầu nữa. Mà là chậm rãi thêm vào huấn luyện sức mạnh, thời gian cũng không hề là cố định nửa tiếng nữa, ngẫu nhiên sẽ kéo dài. Hề hề, chị Chi Ngôn, chị hôm kia là lần đầu tiên chính thức lên sân khấu nhỉ? Liệu có khẩn trương không? Trên xe ước quân sách chắc chắn sẽ không an tĩnh từ đầu đến cuối, đề tài cậu ta truyền không khỏi quá nhanh. Đầu tiên là nói chờ chút nữa bọn họ đến phòng làm việc kia, lại kéo dài đến tiệc tối hôm kia còn bắt đầu giới thiệu cho Khương Chi ngôn các hạng mục công việc cần phải chú ý trong tiệc tối và mấy người cần nhớ kỹ. Đầu tiên chính là host của tiệc tối, phu nhân chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu, năm nay 36 tuổi, mà chủ tịch Tinh Diệu năm nay cũng đã 56 tuổi, nghe nói tuổi của con trai ông ta xem xem với Úc Nam Diễn. Rất rõ ràng, vị phu nhân chủ tịch này là bà vợ thứ hai, bình thường liền thích tổ chức một ít tiệc tối gì đó mấu chốt là bà ta còn thích làm mai cho anh của em. Bố quân sách căm giận nói: anh em còn cần xem mắt à? Anh ấy vẫy tay liền có từng hàng các cô trồi lên được chứ? Tài xế hàng phía trước ho khan một chút. Bố quân sách á, không phải. Chị chi ngôn anh em chắc chắn không phải loại người như vậy á. Trước lúc chưa gặp kia anh trai em ấy phải nói là giữ mình trong sạch còn thanh tâm quả dục hơn cả hòa thượng nữa. Đối với cái này, phản ứng của Khương Chi Ngôn chính là rất rộng lượng mà vỗ vỗ bả vai Úc Quân Sách cười vẻ mặt Thư Bi yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh cậu. Úc Quân Sách chị, chị đừng cười như vậy, em sợ. Khương Chi Ngôn vèo cái thu hồi tư cười, rồi tiếp tục nói tin tức tiệc tối đi. Lúc này Úc Quân Sách đột nhiên rõ ràng một điểm rằng vì sao anh trai anh ta sẽ ở bên Khương Chi Ngôn, hai người kia chính là cấu kết với nhau làm việc xấu trong truyền thuyết Á. Liên thủ ai cũng không sợ. Đứa bé đáng thương bất lực như anh ta vậy, chú định là không trốn thoát ma chảo được. Vị phu nhân kia với cô Minh Na thì thật lại là khuê mật chơi thân đó, cũng là khách hàng chính yếu của công ty kia của cô Minh Na, nghe nói rất nhiều mối làm ăn đều là vị phu nhân kia kéo tới. Khương Chi ngôn gật gật đầu ghi tạc tin tức này trong lòng. Đối với cô Út Úc Minh Na, trong lòng Khương Chi Ngôn cứ luôn mang theo một phần cảnh giác, thậm chí có một loại cảm giác không hiểu được, cứ cảm thấy nơi đáy mắt vị nữ sĩ này cất giấu một cỗ điên cuồng, cỗ điên cuồng này bị đè nén không biết khi nào sẽ liền bùng nổ, một khi nổ ra có lẽ sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho Úc ra. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của một mình Khương Chi Ngôn, cô chưa từng tính nói cho người khác. Kỳ quái là, rõ ràng người trong nhà mở công ty thiết kế trang phục nhưng dù là Úc Nam diễn, hay là những người khác trong Úc gia, hình như đều không đi chiếu cố việc làm ăn của cô úc Úc. Theo đạo lý, lấy truyền thống gia thiên hạ của Hoa Quốc mà nói tùy tay chiếu cố thân thích nhà mình một chút đó là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, nghe nói danh tiếng của phòng làm việc của cô úc Úc trong giới phu nhân cũng không tệ lắm, không tính là mất mặt. Chị, có phải chị đang thấy kỳ quái là, vì sao cô Minh Na mở phòng làm việc chúng ta còn phải đi phòng làm việc của người khác chọn quần áo hay không? Giờ khắc này, Khương Chi Ngôn thiếu chút cho rằng mình đã nói ra tiếng lòng của mình, nhưng cô biết cô không có. Chạm vào đôi mắt của Úc Quân Sách đang cười khanh khách, Khương Chi Ngôn rất hào phóng gật gật đầu. Cho nên là vì sao? Thật ra thì chuyện này không phải bí mật người Úc gia cơ bản đều biết. Hai cái răng nanh của Úc Quân Sách như ẩn như hiện Thật ra thì năm đó ông cả rất không tán đồng cô Minh Na kết hôn với Dượng, hai người từng một lần quậy lật trời, ông cả trực tiếp chặt đứt nguồn thu kinh tế của cô Minh Na, cũng thả lời bảo tất cả người nhà họ Úc không thể đi giúp cô. Mà Úc Minh Na cũng kiên cường, cũng tỏ vẻ cô ta tuyệt đối sẽ không dựa vào người nhà họ Úc. Sau này Úc lão ra từ dần lớn tuổi cũng không hề chấp nhất với vài việc như này nữa, quan hệ của hai cha con cũng dần hòa hoãn, mấy năm nay càng là tiến bộ vượt bậc. Nhưng vì trước đó thả lời quá tuyệt hơn nữa hiện tại phòng làm việc của Úc Minh na cũng không thiếu đơn đặt hàng, nên người Úc gia cũng không sửa tới sửa lui, trước đó chính mình tìm nhà ai thì vẫn cứ là nhà đó. Cô út Úc thế mà còn là cái tính vì yêu không màng tất cả. Khương Chi ngôn nhớ lại bộ dáng hai vợ chồng họ ở chung trước đó, nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu rất ân ái, là cái kiểu mà ngay cả vờ vịt cũng chả buồn làm kia kìa. Là phát hiện người chồng mình tình nguyện trở mặt với người nhà cũng muốn gà thật ra cũng không đáng giá. Hay là thời gian lâu rồi cảm tình nhạt phai, Khương Chi Ngôn chả có ý miệt mài theo đuổi. Kế tiếp Úc quân sách lại nói không ít về quan hệ của các khách và bát quái trên tiệc tối cho Khương Chi Ngôn. Đừng có nhìn hào môn trước mặt người thường y như cao không thể với, trên thực tế bọn họ cũng là người, chỉ cần là người thì không chạy khỏi mấy chữ tham sân si hận được, sẽ có cái gọi là bát quái xuất hiện. Nhưng mà hai người Úc Nam diễn và Triệu Đào đều không phải người chú ý phương diện này, Triệu Đào thì có lẽ là hiểu rõ trong lòng lại sẽ không nói cho Khương Chi Ngôn. Chỉ có Úc quân sách mới có thể không cố kỵ chỗ này mà chia sẻ mấy thứ này. Rất mau, hai người liền đến nơi. Vì triệu đào đã hẹn trước hơn nữa một trong các stylist từng làm tạo hình cho Khương Chi Ngôn trước đó đã đang chờ ngay cửa, nên hai người họ vừa xuống xe đã được khoản đãi nhiệt tình. Úc phu nhân, đây là nhà thiết kế chính của phòng làm việc bọn tôi, thầy Annie. Stylist tư cười đầy mặt mà giới thiệu người đàn ông bên cạnh cô ấy cho Khương Chi Ngôn. Chiếc váy lần trước của cô chính là thầy Annie tự mình thiết kế. Đây là một vị đại lão vừa thấy cách ăn mặc đã biết là rất có ca tính. Khó trai thúc tổng nói cô thích hợp, Annie đánh giá Khương Chi Ngôn một phen. Bộ váy đó cho cô mặc thì thật đúng là khá hợp không xem như mai một nó. Lời của Annie tuy quá thẳng, nhưng Khương Chi Ngôn cũng không thích nhà thiết kế quá nhiệt tình cho nên cô rất chân thành mà khen Annie một câu. Đó là vinh hạnh của tôi, tôi cũng rất thích chiếc váy kia, vẫn luôn muốn xem là vị đại sư nào thiết kế, hôm nay cuối cùng đã may mắn gặp được. Lời Khương Chi ngôn đều là khen ngợi nhưng lại không có vẻ nịnh nọt ngược lại ngữ khí và biểu cảm rất là chân thành, tựa hồ là thật nghĩ như vậy. Nên ngược lại là làm enny vẫn luôn rất mặt dày mấp máy môi, giống như không thể thích ứng được có người khen anh ta thẳng thừng như thế ngay được. Theo kịp có một cái sẽ rất thích hợp với cô. enny xoay người liền đi, bước chân thoáng hơi mau. Làm stylist phía sau cười tùm tìm mà nháy nháy mắt với Khương Chi Ngôn, trao đổi bí mật nhỏ mà chỉ hai người biết. Úc quân sách đi ở sau cùng hai tay cho vào túi, bước đi nhàn nhã, lúc này thì thật lại rất an tĩnh, giống như chỉ thật sự người công cụ sắm vai tiếp khách. Hơn nữa từ sau khi tiến vào ý cười nơi khóe môi Úc quân sách vẫn luôn chưa từng hạ xuống, nhìn thấy cảnh Khương Chi Ngôn thong dong đối mặt với Annie, trong lòng vỗ tay cho cô hai cái. VN này cũng không phải chỉ đơn giản là một nhà thiết kế trang phục vậy đâu, người ta là đại sư có thực lực cứng, là cái loại thường lấy rất nhiều giải thưởng lớn ở quốc tế đó. Ngay cả phòng làm việc này, anh ta cũng coi như là nửa ông chủ, nếu là nhìn ai không thuận mắt thì đắt cỡ nào cũng sẽ không bán quần áo mình thiết kế cho người ta. Nhưng anh ta lại lại đối với Úc Nam diễn rất tốt, chẳng sợ trước đó chỉ từng nhìn ảnh chụp của Khương Chi Ngôn, cảm thấy Khương Chi Ngôn không chống lên nổi thiết kế của anh ta, nhưng sau khi Úc Nam diễn xác định thì vị enny này cũng chưa nói gì. Nếu mà đổi thành người khác, chỉ sợ anh ta tình nguyện hủy diệt cái váy đó tại chỗ. Ánh mắt của enny quả nhiên độc, anh ta nói thích hợp vậy thì sau khi Khương Chi Ngôn thay vào quả nhiên thích hợp như đo người đặt làm Khi mới nhìn Khương Chi Ngôn, rất nhiều người sẽ cảm thấy cô xinh đẹp nhưng không phải kiểu xinh lóa mắt mà tựa như cô em gái nhà bên, không có tính công kích gì. Người như vậy rất nhiều nhà thiết kế đều sẽ lựa chọn tông màu nhạt như trắng làm sắc điệu chủ đạo, để tôn lên nét đơn thuần vô hại của cô tựa như một đóa hoa giải ngữ, hoặc là hoa tầm gửi. Cứ như là thoáng có chút mưa gió gì là có thể xúc phạm tới cô vậy, cần phải đặt ở trong lòng mà che chở cho tốt. Chỉ là, đều nói là tướng từ tâm sinh, đặt ở trên người Khương Chi ngôn lại không chuẩn xác như vậy. Cô không phải hoa tầm gửi, là cây sồi, là đại thụ che trời có thể tự mình chống cự mưa gió, không sợ khó khăn. Chiếc váy Annie lựa chọn này lấy màu đen là sắc điệu chủ đạo, đều nói màu đen phối gì cũng hợp, nhưng nếu muốn mặc màu sắc phối gì cũng hợp cho da đặc sắc chân chính của mình, cái đó sẽ chỉ càng khó hơn so với các màu sắc đặc thù hút mắt khác. Chật vị trí eo còn phải giảm đi nửa tắc. Không cần công cụ chỉ bằng vào đôi mắt có thể so như thước của mình là Annie đã có thể tinh chuẩn mà nhìn ra chỗ nào còn cần hơi sửa lại chút. Stylist phía sau thì lại dòẹt dòẹt lấy bút ra nhanh chóng ghi chép. Nhớ gió tiếp tục bảo trì eo là đau của phụ nữ, giết người trong vô hình đó hiểu không? Khương Chi ngôn hiểu. Có điều anh không cảm thấy nhân vật của mình hiện tại có chút giống với Mama dạy dỗ cho Sùng Phi trong phim truyền hình à? Không đúng, không thể nói mình như vậy, Phi Phi Phi. Làm đại sư chuyên nghiệp, Khương Chi ngôn chọn quần áo cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, sau khi xác định trang sức phối hợp và tạo hình cho hôm đó rồi, vừa đúng tầm cỡ 12 giờ. Hai người cũng không tính về biệt thự mới ăn cơm, mà thì một chỗ gần đây ăn chút là được kết quả còn chưa đi ra khỏi cổng lớn phòng làm việc đón mặt liền đụng một người quen người xa lạ quen thuộc. Tiểu mẫn cô nương đơn thuần đáng yêu của chúng ta. Tiểu Mẫn vốn đang vừa nói vừa cười với đồng bọn bên cạnh, vừa nhìn thấy Khương Chi Ngôn ý cười kia ôi phải nói là biến mất ngay, có lật mặt cũng không lật nhanh bằng cô ta. Nhưng lập tức cô ta lại treo ý cười lên, bắt đầu ngó chung quanh khắp nơi, hẳn là cho rằng Úc Nam diễn cũng tới. Tiếc quá kết quả làm cô ta thất vọng rồi. Phát hiện tới đây chỉ có Khương Chi Ngôn và Úc quân sách cái người dòng bên Úc ra không có thực quyền gì, Tiểu Mẫn trực tiếp không khách khí mà trợn trắng mắt. Có người chính là lợi hại ôm được đùi rồi chỗ này cũng có thể tới, một cái váy ở chỗ này nếu mà là trước kia, người nào đó không ăn không uống một năm cũng không mua nổi. Bộp bộp bộp, úc quân sách đột nhiên vỗ tay, khi ánh mắt của mọi người bị anh ta hấp dẫn tới, vẻ mặt anh ta ngạc nhiên mà nhìn về phía Khương Chi Ngôn, chị dâu nhỏ, ghê gớm trước thời buổi này ngay cả cả tím cũng thành tinh còn có thể mở miệng nói tiếng người. Phó, không biết là ai buồn cười cười lên một tiếng. Tiểu mẫn cô nương, hôm nay mặc một khoản áo da dài màu tím đậm chợt nhìn, đúng là có chút giống cả tím. Không thể không nói, miệng úc quân sách độc thật nhìn bộ dáng tiểu mẫn bị chọc tức kia kia, rất mau anh ta lại dùng vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, không phải chứ, chỉ đùa chút mà cũng không được à. Thật nhỏ mọn, phối hợp với khuôn mặt baby kia của anh ta, không thể không nói chỉ số trà xanh kịch liệt bay lên, quả thực là hương trà bốn phía. Người qua đường không rõ chân tướng nói không chừng sẽ còn tưởng là tiểu mẫn bắt nạt úc quân sách đó cầu, cầu, cầu, mắt thấy tiểu mẫn một chữ cầu cũng không cậu ra được, cô bạn bên cạnh cô ta kéo kéo tay áo tiểu mẫn, mặt mang ý cười mà mở miệng. Nói giỡn đương nhiên được rồi, tiểu mẫn của chúng ta vừa nãy cũng là nói giỡn thôi, Khương tiểu thư sẽ không tức giận chứ? Ngữ khí ôn nhu, mặt mang ý cười, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt đang cười. Hơn nữa vị này trông cũng coi như xinh đẹp, một fan rằng hòa này vừa ra người bình thường có lẽ liền thuận tay nhận lấy đó, rốt cuộc mọi người đều lăn lộn trong một tầng, ai biết khi nào sẽ liền cần đến đối phương, nháo cơm quá chắc chắn không hay. Thường thì cô gái bình dân nào thật vất vả đi vào xã hội thượng lưu không phải đều như thế. Thật cẩn thận gìn giữ quan hệ vợ chồng, nào dám chân chính ẩm ý lật mặt với bọn họ. Trên đây chính là ý tưởng của vị tiểu thư này. Gọi gì mà khương tiểu thư hả? Không biết còn tưởng rằng anh tôi chưa kết hôn đó. Tiếc quá đi, hai người chỗ này đều không phải người bình thường, không đi đường tầm thường. Tôi bỏ đi quân sách, hai vị tiểu thư này hẳn là trí nhớ không tốt, không nhớ được chuyện này. Chuyện Úc Nam diễn kết hôn và anh được 5% cổ phần sớm đã truyền khắp cả giới, bằng không người ta nào vô duyên vô cớ được nhiều cổ phần đến vậy. Cho nên tuy tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng gặp Khương Chi Ngôn, nhưng tên tuổi của Úc phu nhân sớm đã truyền ra ngoài, không ít người còn đang hỏi thăm lai lịch của Khương Chi Ngôn một trận kia kìa. Trong đó có đại bộ phận đều là các cô vừa độ tuổi chưa lập gia đình, rốt cuộc Úc nam diễn từ bất luận phương diện nào mà nói đều là con rể hiền, dù cho thật sự thân thể có vấn đề nhỏ gì đó, trước tài của anh cũng chả có gì hết lai lịch khương chi ngôn rất đơn giản, cơ hồ chỉ một trang giấy là có thể khái quát hết lại cũng làm không ít người càng thêm tò mò về vị Úc phu nhân mới lên trước này. Này đây phải là thiên tiên kiểu gì mới có thể chỉ một lần là bắt được Úc Nam diễn, lại còn lặng yên không tiếng động trực tiếp kết hôn. Vốn dĩ có mấy người hôm kia không có thời gian tham dự tiệc tối từ thiện, nhưng nghe Úc Nam diễn và phu nhân của anh sẽ cùng tham dự, chỉ cần không phải việc gì quan trọng liền đẩy ngay đi. Bát quái và lòng tò mò của con người, đều không phân nam nữ cũng chẳng phân biệt giới tính. Tiểu mẫn và khuê mật cô ta không ra mặt giày nhĩu quân sách với Khương Chi Ngôn, hơn nữa đoàn người bọn họ đã chặn ở cửa hồi lâu chung quanh có không ít tầm mắt bắn phá tới đây tựa hồ đang tò mò là làm sao thế này. Nếu cứ ở đây nữa, có khả năng ngày mai trong giới bọn họ sẽ liền truyền ra tin đồn tiểu mẫn yêu mà không được trực tiếp dẫn người chặn đường vị Úc phu nhân kia. Cái này không được. Bọn họ chỉ có thể thả mấy lời tàn nhẫn không đau không ngứa, sau đó nghiêng người đi về phía phòng làm việc. À, thuận tiện còn hung hăng chừng mắt liếc Khương Chi Ngôn một cái. Khương Chi Ngôn cùng Úc Quân Sách, nhún vai, sức chiến đấu yếu kém cũng trách người khác. Đi đi đi, ăn cơm đi, tôi đói rồi. Người giàu ria thôi, trời đất bao la đương nhiên ăn cơm lớn nhất. Cơm nước xong, Úc Quân Sách liền muốn đường ai nấy đi với Khương Chi Ngôn, anh ta còn phải về Nam Hằng tiếp tục dọn gạch là một người công nhân đủ tư cách. À, đúng rồi, chị Chi Ngôn chị thích xem tướng thanh không? Út quân sách lấy ra hai tấm vé. Bạn em tặng em không thích thứ này với cũng không rảnh là vào thứ 7 tuần sau, hàng đầu nha chị Chi Ngôn có thể hẹn bạn cùng đi xem. Vé này là của một hội tướng thanh nổi tiếng, có thể nói là một vé khó cầu, Khương Chi Ngôn cảm tạ xong liền tính toán trong lòng xem làm sao để hẹn Kiều Hạ ra được. Có điều hình như cũng không cần quá lao lực theo cô biết Kiều Hạ thích hội tướng thanh này lắm, trong vòng tròn bạn bè từng rất nhiều lần nhìn thấy cô ấy cầu phiếu. Khương Chi ngôn chụp tấm ảnh rồi gửi cho Kiều Hạ quả nhiên chưa đến một giây. Kiều Nhĩ trách tìm mũi, Kiều Nhĩ trách cậu thiếu một tiểu mũi sách giỏ giúp cậu không? Mình thế nào, tùy kêu tùy đến, làm việc giỏi không dính người. Khương Bính Ngư, phải không? Mình không tin. Vài giây sau, Khương Chi Ngôn liền nhận được một tấm ảnh P, nửa người dưới là một mảnh nam cơ bắp bầy bầu động tác tập thể hình kinh điển, nhưng mà đầu lại thay thành kiều hạ. Khương Chi Ngôn P rất tốt, lần sau đừng P nữa. chương 21, Bố quân sách cần phải về Nam Hằng, Khương Chi Ngôn lại không có về biệt thự liền, ra cũng ra rồi, cô lại bảo tài xế đưa mình đến thư viện thủ đô, muốn mượn một ít sách về thi công trước. Khương Tri Ngôn không tính báo danh lớp huấn luyện, nên cần phải tự mình học nhiều đọc nhiều, nhưng có vài cuốn sách lật qua một hai lần ghi nhớ nội dung trọng điểm là đủ rồi, không cần thiết mua mới tới thư viện mượn sách là lựa chọn rất tốt, không chỉ có đầy đủ các loại tác phẩm còn không cần tiêu tiền. Chẳng sợ hiện tại Khương Tri Ngôn cũng coi như là người có chút tiền rồi, không thiếu chút tiền đó, nhưng chỗ nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm bằng không có nhiều tiền nữa cũng không chịu nổi cô tiêu pha. Làm thư viện lớn nhất thủ đô, lớn là tất nhiên. Dù cho hôm nay là thời gian làm việc người trong này cũng cứ không ít có điều mọi người đều rất an tĩnh, không quấy rầy lẫn nhau, chỉ tự đắm chìm trong thế giới của mình. Khương Chi Ngôn cha được cuốn sách mình muốn tra cứu kia ở lầu 4, cô bèn trực tiếp lên lầu tìm được mấy hàng sách kia. Một người trong một lần chỉ có thể mượn nhiều nhất là 5 cuốn, Khương Chi Ngôn đương nhiên phải lựa chọn kỹ càng một chút. Cuốn này, Khương học muội Một giọng nói hơi mang kinh hỉ đột nhiên truyền đến từ bên trái Khương Chi Ngôn cô theo quán tính nhìn lại thật đúng là người quen. Học trường trư hạo thật khéo. Hạ giọng Khương Chi Ngôn mỉm cười chào hỏi một tiếng. Đại học A làm đại học có tiếng yêu cầu phát triển toàn diện về trí đức thể Mỹ. Mỗi học sinh đều có điểm xã đoàn kiểu như câu lạc bộ mà lúc trước Khương Chi Ngôn đã báo danh một hội thích đọc sách. Vị học trường chư hạo này chính là hội trường của hội lúc đó có nhiều chiếu cố với Khương Chi Ngôn. Lấy ánh mắt hiện tại của Khương Chi Ngôn mà nhìn trước kia tất nhiên có thể nhìn ra được vị học trưởng Trư hạo này có vài phần hào cảm với Khương Chi Ngôn, nhưng lúc ấy việc học ở Đại học A khá nặng, Khương Chi Ngôn lại là đứa bé ngoan từ nhỏ đã yêu học tập, căn bản không nhận thấy được phần tâm ý này, chỉ đem vị học trưởng này làm một vị học trưởng có quan hệ bình thường, nhiều lắm là nhiệt tình với tính cách khá tốt mà ở chung. Nếu từ đầu tới cuối Trư hạo đều chưa từng tỏ hào cảm với mình thế thì bây giờ Khương Chi Ngôn tất nhiên cũng vờ không biết thôi. Học muội đây là muốn thi công chức, chư hảo liếc mắt một cái liền nhìn ra sách được phân loại trên kệ đây là gì, lại nghĩ đến bộ dáng Khương Chi Ngôn chuyên chú chọn sách vừa nãy, rất mau liền cho ra kết luận như vậy. Vâng, đúng là có quyết định này. Khương Chi Ngôn gật gật đầu, rốt cuộc chọn xong cuốn sách cuối cùng. Học trưởng, em chọn xong rồi, về trước đây. Từ từ, chư dạo vươn tay, trong tay anh vừa lúc có chút tư liệu thi công chức học muội, anh gửi mail cho em nhé. Vẫn dùng cái trước đó phải không? Khương Chi ngôn cười lắc đầu, không cần học trường hiện tại em không cần cái meo kia. Vậy meo mới của em là gì? Vấn đề này Trư Hạo còn chưa kịp hỏi Khương Chi ngôn đã trực tiếp xoay người rời đi. Tạm biệt học trường, tạm tạm biệt Trư Hạo miễn cưỡng duy trì ý cười, anh ta lại không phải thằng ngốc không hiểu xã giao, đương nhiên có thể nhìn ra được Khương Chi ngôn cũng không muốn ôn chuyện gì với anh ta, lấy tính cách anh ta tất nhiên cũng không có khả năng đuổi theo nói gì nữa. Bốn năm đại học cũng chưa có kết quả gì, còn trông cậy vào lần gặp mặt ngắn ngủi này có biến hóa gì sao?" Vừa khéo lúc này di động chấn một chút, Trư Hạo cầm lên nhìn một cái. "Ba, hôm nay về sớm chút ba có lời muốn nói với con, về bữa tiệc tối hôm kia." Trư Hạo đáp một chữ vâng, vốn tưởng rằng hôm nay là một ngày may mắn, xem chừng cũng chỉ là ảo giác của mình. Lắc đầu chư hạo lộ ra một nụ cười khổ bỏ đi thế cũng tốt tính tình đơn thuần kia của học muội sát thật cũng không thích hợp với nhà anh ta, vẫn là đừng tai họa người ta vậy. Mà Khương Chi Ngôn về lại biệt thư cứ theo lẽ thường mà chơi với Daniel và Lilith một lát liền bắt đầu cuộc sống không khác mấy ngày trước cho lắm, trừ bỏ ánh mắt quản gia Lâm không còn lo lắng như vậy nữa, hết thảy đều rất tốt đẹp. Một giờ trưa hôm thiệt tối đó, Khương Chi Ngôn lại lần nữa tới phòng làm việc của Annie. Vì chỗ bọn họ cách nơi tổ chức tiệc tối không xa, đến lúc đó có thể song xuôi là trực tiếp qua đó, cũng liền không cần để người tới tận nhà làm như lần trước vậy. Úc phu nhân, mời sang bên này. Trợ lý nhỏ của phòng làm việc ân cần 10 phần, hôm nay chỗ bên họ còn rất đông, phòng chừng đều là vì bữa tiệc tối này đây. Nghe thấy trợ lý gọi Úc phu nhân, lại thấy Khương Chi Ngôn là một gương mặt mới xa lạ ánh của mấy vị bên ngoài lập tức quét lại đây. Đây là cô vợ Úc Nam diễn mới cưới, cũng không quá xinh đẹp nha. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chẳng lẽ là có thủ đoạn đặc biệt gì? chậc đàn ông chính là thích cái kiểu thanh thuần này, xem ra Úc Nam diễn cũng không ngoại lệ. Mà kệ trong lòng nghĩ thế nào, khi Khương Chi ngôn đối mắt với bọn họ, mấy vị phu nhân nhà giàu kia không một ai không lộ ra một nụ cười hữu hào. Cái vòng này chính là như vậy. Dù là phía dưới xé túi bụi cỡ nào, chẳng sợ một giây trước hai nhà công ty còn vì một hạng mục mà ra tất tần tật các loại thủ đoạn tới trên đài rồi, mọi người vẫn cứ thân mật như cũ, phẳng phất như người một nhà. Khương Chi ngôn mỉm cười đáp lại, hiện tại cô đã vào mốt làm việc. Làm việc mà ông chủ trả lương cho mi mi phải làm việc cho tốt vào. Không nói đến phải kiếm bao nhiêu tiền cho ông chủ, chỉ ít không thể làm ông chủ lỗ quá nhiều. Chẳng sợ hôm nay khách trong phòng làm việc rất nhiều, lấy địa vị của Úc gia và sự thiên vị của Annie với Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn vẫn cứ có thể có được một phòng làm việc riêng. So với lần đi Úc gia trước đó, lần này tạo hình hao phí thời gian nhiều hơn, cơ hồ là từ sợi tóc đến ngón chân, đều chiếu cố đến đủ mọi mặt cần phải làm cho mi đẹp như bước ra từ trong tranh ấy. Dù sao thì từ sau khi Khương Chi Ngôn vào phòng liền bắt đầu thả rông suy nghĩ của mình, người bên cạnh bảo làm gì thì làm đó, còn nghe lời hơn cả dối gỗ bị giật dây. Bên Nam hằng hôm nay còn có cuộc họp Úc Nam diễn phải 3 giờ chiều mới có thể tới đây, có điều còn hên anh thiên sinh lệ chất nên không cần tốn quá nhiều thời gian trên việc tạo hình. Ngay vào lúc Khương Chi Ngôn mơ màng sắp ngủ, nhịn không được mà sắp sửa nhắm mắt lại ấy, nơi cửa rốt cuộc truyền đến tiếng đập cửa thịt thịt thịt. Úc tiên sinh tới rồi. Năm chữ này làm Khương Chi ngôn chợt giật mình, nháy mắt thoáng nhìn về phía cửa. Không có cách nào, hiện tại mặt đang ở trên tay người ta đây nè, có thể động đậy cũng chỉ còn trong mắt. Lại nói tiếp cô tự hồ đã có hơn một tuần không gặp được Úc Nam diễn, hiện tại rốt cuộc gặp được một lần, trong lòng liền không khỏi cảm thán. Không hồ là đứa trẻ được Thượng Đế Thiên Vị, chẳng sợ tăng ca đến cỡ này, cũng không có quầng thâm hay bỏng mắt gì hết nhìn cứ như mới từ bên kia làm tạo hình qua đây vậy ấy. Thế nào? Đến gần Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn tùy tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, sau đó giơ tay phải lên ấn ấn Nguyệt Thái Dương. Tuy trên mặt không có dấu vết gì, nhưng mấy hôm nay Úc Nam Diễn không thể nghi ngờ là vận chuyển siêu phụ tải, 5% cổ phần này cũng không phải dễ lấy. Có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm miếng bánh kem lớn này đây, hơi có chút mềm lòng cùng vội ý thôi, chỉ sợ ngay cả xương cũng sẽ bị bọn họ gặm trả thừa tí nào. Ngay cả trợ lý cũng đã đổ hai người, đối với Úc Nam Diễn mà nói cũng chỉ có vào buổi tiệc tối hôm nay mới có thể còn xem như là được nghỉ ngơi. Sắp xong rồi, Nam Diễn Anh sang sofa nghỉ ngơi một lát trước đi, chờ tới 4 giờ lại làm tạo hình cũng còn kịp. Không cần, Úc Nam Diễn nhìn về phía chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Khương Tri Ngôn. Bên tôi có thể bắt đầu rồi. À à, vâng, Úc Tiên Sinh Anh chờ một lát, thầy Annie sẽ tới ngay đây. Nghe câu trả lời này, Úc Nam diễn đang muốn nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ một lát, Khương Chi ngôn lại đột nhiên bảo chuyên viên trang điểm và stylist tạm dừng động tác, sau đó vẫn cứ duy trì, tư thế bất động cứng đờ từ phần đầu trở lên buồn cười kia cầm lấy cái bọc nhỏ đặt trên mặt bàn, thò tay móc ra thứ gì đó, sau đó xòe tay ra trước mặt Úc Nam diễn dưới ánh mắt nghi hoặc của anh. Ăn một viên này đi, khá hữu dụng. Ngay sau đó, lòng bàn tay Úc Nam diễn liền nhiều thêm hai viên kẹo bạc hà. Bao bì là giấy gói kẹo loé sắc màu rất trái tim thiếu nữ, như là món đồ trong hũ kẹo trang trí bé gái đặt ở đầu giường. Không, thật rất hữu dụng, em trước kia ặc dù sao bảo đảm anh ăn rồi liền thần thanh khí sảng. Đây là kẹo bạc hà khương chi ngôn chuẩn bị khi tăng ca trước kia, nhãn hiệu này không nổi lắm, nhưng thật sự có thể làm mi nháy mắt cái liền thanh tỉnh Trùng hợp là ở thế giới này Khương Chi Ngôn cũng phát hiện một loại kẹo với đóng gói và nhãn hiệu không khác mấy, hương vị càng là giống nhau như đúc cô bèn mua một ít theo thói quen cất trong túi hay các chỗ nào đó. Rồi, Khương Chi Ngôn cũng đã nói vậy rồi, Úc Nam diễn bèn mở giấy gói ra cho viên kẹo nhỏ màu xanh lục thoạt nhìn bình thường này vào miệng. Trong phút chốc một cỗ mát lạnh từ đầu lưỡi sông thẳng lên óc đồng từ Úc Nam Diên hơi hơi co chặt hiền nhiên, thân thể vì trong khoảnh khắc tiếp thu kích thích mạnh như vậy mà không chịu khống chế xuất hiện phản ứng. Nhưng chính như lời Khương Chi Ngôn đã nói vậy, đúng là rất hữu dụng. Là một tên cuồng làm việc tác dụng của cà phê với Úc Nam Diễn đã cực kỳ bé nhỏ, không nghĩ tới hiện tại lại phát hiện một loại kẹo thần kỳ như vậy. Đang lúc Úc Nam Diễn muốn nói gì đó, vừa khéo Annie tới đây. Câu cảm tạ bên miệng bị Úc Nam Diễn nuốt xuống, mà một viên kẹo khác lại được anh cẩn thận cất vào túi. Kinh, à, cậu vẫn là mê người như vậy. enny vừa vào liền phẳng phất như chỉ thấy có mình Úc Nam Diễn, khóe môi bình thường vẫn luôn treo nụ cười lạnh giờ phút này ôi lại càng cong thành trăng non, xem bộ dáng anh ta quả thực như muốn sông lên cho Úc Nam Diễn một cái ôm thật to. Có điều hiện tại trong đầu Khương Chi ngôn lại nghĩ Kinh. Đây là tên tiếng Anh của Úc Nam Diễn. Nói thế nào ấy nhỉ, ha ha ha thật trung nhị á. Tựa như khi còn nhỏ mi sẽ nói ta muốn cứu vớt thế giới, muốn làm vua thế giới, nhưng sau khi lớn lên lại hồi tưởng lại những lời này ấy, liền ha ha ha. Còn hên khí chàng của Úc Nam diễn thành công gánh được cái tên này, trừ Khương Chi ngôn Gia, mọi người hoàn toàn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Annie, bắt đầu đi tôi không có nhiều thời gian lắm. Được được không thành vấn đề, hôm nay cậu và vợ cậu nhất định sẽ trở thành người chói mắt nhất toàn trường. Những lời này vừa ra Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn nháy mắt đồng bộ như thần thiệt cũng không cần cảm ơn. enny không tiếp được tín hiệu này, anh ta quả thực là hưng phấn ghê gớm. Khương Chi Ngôn còn không biết có người có thể còn lại nhảy hơn của quân sách nhé, mà mấu chốt nhất là lời lại nhảy của enny đều là khen ngợi cả. Từ đôi mắt tới tay, từ khí chất đến dáng người, Úc Nam diễn ở trong mắt Annie phảng phất chính là một người hoàn mỹ vô khuyết, nếu không phải trong khoảng thời gian ở chung này biết được Úc Nam diễn chỉ là một tên cuồng làm việc trên phương diện xu hướng giới tính đều là yêu khác phái tiêu chuẩn, chỉ sợ Khương Chi Ngôn đều sẽ phải hoài nghi gì đó. Ôi kinh cơ bụng cậu vẫn là hoàn mỹ như vậy, nhiều một phân thì giàu mỡ thiếu một phân thì gầy thật quá làm người mê muội. Khương Chi Ngôn có phải cô không nên ở chỗ này hay không nhỉ? Những người khác xung quanh đều là kiểu cúi đầu nhưng nghiêm túc làm việc không biết là cố ý vở như không nghe được hay là thấy nhiều không lấy làm lạ. Enny trong giọng nói đè thấp của Úc Nam diễn lộ ra một phần không vui, làm Enny lập tức cúi đầu nhận sai. Thật xin lỗi, kinh cậu biết tôi vừa kích động liền thích nói hưu nói vượn mà. Nếu không phải biết phẩm tính của Enny rồi, lúc này đổi làm bất kỳ ai nói lời thế này Úc Nam diễn đều sẽ trở mặt. Nhưng cũng đúng là vì biết khi Eni quá giới hạn anh cũng sẽ không chịu đựng. Còn tố là tiếp theo đây Eni không nói hưu nói vượn nữa, nghiêm túc xô Úc Nam diễn thu xếp toàn bộ chỉ là cuối cùng khi đứng lên Eni vẫn là nhịn không được tới một câu trên thế giới này sao lại sẽ có người hoàn mỹ như vậy. Ngữ khí kia ôi nó say mê, làm Khương Chi ngôn tin tưởng nhà thiết kế này là fan não tàn của Úc Nam diễn cũng chẳng biết Úc Nam diễn đã làm gì mới thu hoạch được một vị fan như này. Rồi Úc phu nhân, chị đứng dậy đi ạ, để bọn tôi xem xem có còn chỗ nào cần điều chỉnh không. Tới sớm hơn Úc nam diễn, lại kết thúc muộn hơn anh, phụ nữ làm tạo hình thật đúng là một việc phiền toái. Có điều nhìn bản thân cả người đều lộ ra cao quý tinh xảo trong gương, trong lòng Khương Chi Ngôn vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Người mà luôn thích đẹp cô cũng không ngoại lệ, còn tốt là thành quả của ba bốn tiếng này không uổng phí. Làn da vốn trắng trẻo của Khương Chi Ngôn dưới ánh đèn như có thể sáng lên, ngũ quan vốn dĩ thiên về thanh nhã dưới bàn tay khéo léo của chuyên viên trang điểm thế mà nhiều thêm một phần sắc bén, nhưng lại sẽ không có vẻ đột ngột vì khí chất của Khương Chi Ngôn có thể dung hợp phần sắc bén này rất tốt. Khương Chi Ngôn của bây giờ, dù có là mẹ Khương chợt nhìn cũng chỉ sợ là phải hoài nghi trong chốc lát như vậy cũng tốt. Cô cũng không cần lo lắng lỡ mà buổi tiệc tối này có ảnh chụp gì đó nhảy ra rồi vừa khéo bị mẹ Khương bọn họ nhìn thấy thì sẽ thế nào. Không nói đến khả năng của việc này quá nhỏ, dù cho thật sự thấy, mẹ Khương cũng sẽ không mở rộng mạch não mà nghĩ đây là Khương chi ngôn, chỉ sợ là bà sẽ chỉ cảm thấy thật trùng hợp là người này vừa khéo có vài phần tương tự với con gái mình thôi. Hoa nga quá hoàn mỹ, tối nay hai người vừa ra sân, tôi dám cam đoan tất cả mọi người sẽ khuyên đảo vì hai người. Vì đã có sức miễn dịch nhất định với lời ca ngợi khoa trương của Annie, lần này Khương Chi Ngôn chỉ cười đáp lại một câu cảm ơn. Lúc này đã được 4 giờ rưỡi, bọn họ qua đó thì thời gian vừa đúng. Làm lỡ ánh mắt đánh giá sau lưng, Khương Chi Ngôn mang theo nụ cười tươi khéo léo đi vào xe với Úc Nam diễn, chờ chút nữa chính là lần đầu tiên Úc phu nhân chính thức lên sân khấu, giống như đi đến bên A đấu thầu vậy, sau khi chuẩn bị thật lâu cũng không thể mắc lỗi. Không cần khẩn trương, đi theo anh là được có được nếu triệu đào ở đây nhất định sẽ kinh hô lên ông chủ cũng sẽ có một ngày đi chấn an người khác trước giờ không phải anh luôn thừa hành chuẩn tắc dùng người mi không được liền thay người khác à. Ý cười bên môi Khương Chi Ngôn càng tăng thêm. Không em không khẩn trương. Cô chính là xã xúc đã trải qua vô số khảo nghiệm nha. Bên A có khó chơi cỡ nào nữa cũng từng gặp rồi. Khẩn trương đã trở thành một loại cảm xúc xa xỉ. Nam diễn chờ chút nữa anh có thứ gì muốn đấu giá về không. Dù sao cũng là lấy cái tiếng tiệc tối từ thiện, chắc chắn cần phải làm một vài việc tương quan. Theo cô biết, hôm trước chú Lâm đã tìm ra một cái chai nghe nói là giá trị cỡ 5 triệu tặng qua đó rồi. Xem tình huống đi, nếu em có thích gì cũng có thể vỗ. búc Nam diễn tự hồ nghĩ đến gì đó, lại bổ sung hai chữ chi trả. Phó, vì hình tượng tiếng cười này đã bị nuốt xuống. Cảm ơn ông chủ, ông chủ thật hào phóng. Đồ trong hội bán đấu giá kiểu này chỉ ít đều là từ mấy trăm ngàn cất bước cô không có ra mặt giày mà đi chi trả. Nhưng thật ra cái vị tài xế đang lái xe đằng trước nghĩ bụng rằng không hổ là vợ chồng mới cưới còn gọi gì mà ông chủ nữa. Vị tài xế này biết trước kia Khương Chi Ngôn là công nhân của Nam Hằng tất nhiên là tưởng rằng đây cách gọi yêu giữa vợ chồng. Mà Khương Chi Ngôn cũng biết vào lúc như này tới một câu như thế cũng sẽ không chọc người hoài nghi cho nên mới yên tâm mà vui đùa như thế mặc kệ khi nào cô đều sẽ không quên cái hiệp nghị này, đây chính là gốc của công việc. Thời gian hai người tới vừa đúng, không còn sớm nhưng cũng không muộn. Khi Khương Chi Ngôn đang muốn xuống xe ấy, Úc Nam diễn đột nhiên cản động tác cô lại. Chờ anh, anh lưu lại hai chữ, mở cửa xuống xe. Khương Chi Ngôn nháy mắt liền hiểu rõ Úc Nam diễn muốn làm gì. Hoặc không nghĩ tới hình ảnh kinh điển thường xuất hiện trong phim truyền hình thế mà sẽ trình diễn trên người của mình. Bùm! Cửa cảnh Khương Chi Ngôn rất mau được mở ra từ bên ngoài. Một bàn tay trắng tinh lại thon dài xuất hiện trước mặt cô, Khương Chi Ngôn cứ vậy mà tự nhiên đưa tay mình lên đó, hơi hơi mượn lực một bàn tay khác lại thoáng sửa sang lại làn váy một chút dùng một loại tốc độ thong thả nhưng lại yêu nhã xuống xe, đồng thời chỉ nháy mắt liền cảm nhận được ánh mắt từ chung quanh ngưng thụ lại đây. Xem ra mọi người thật đúng rất tò mò về Úc Phu Nhân nhé. Khương Chi ngôn xuống xe rồi lại thuận lý thành trương mà vòng tay với Úc Nam Diễn, hai người cùng nhau đi về nơi tổ chức tiệc tối. Rất mau, bọn họ ngânh đón cặp đôi đến gần đầu tiên. Nam Diễn à, đây là cô vợ cậu giấu không chịu mang ra Ha ha ha, quả thực xinh đẹp. Là một người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi đeo dây xích vàng lớn mà bên cạnh ông ta lại mang theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cỡ hơn 20 tuổi. Nhìn còn có vài phần quen mắt hẳn là từng diễn ở trong bộ phim truyền hình nào đó cô từng xem. Bành tổng quá khen, Khương Chi Ngôn lên tiếng làm vị bành tổng này ngạc nhiên nhìn cô một cái. Cô có biết tôi, công ty ông ta tuy lớn, nhưng cũng không thường xuất hiện ở truyền thông, có đôi khi đến buổi thụ hội thương nghiệp gì gì đó đều sẽ vì hình tượng mà bị coi như ông chủ than đá giàu mới nổi nào đó đó. Chủ tịch tập đoàn Mộc Đan Lan đại danh đỉnh đỉnh sao tôi sẽ không biết được chứ, Nam Diễn còn từng nhắc qua với tôi rằng ngày năm đó lấy sức của chính mình hoàn thành một pha đánh cục một tỷ đó. Ha ha ha, đó đều đã lúc trẻ, so ra kém người trẻ tuổi hiện tại, đặc biệt là Nam Diễn cậu. Bành Tổng vốn tưởng rằng tiêu tử như Úc Nam diễn cũng khó thoát khỏi lúc đầu óc nóng lên rồi xúc động, nhất định muốn cưới gì mà chân ái về nhà Úc ra vì bất mãn mới không làm hôn lễ, nhưng hiện tại xem ra cô bé này tiến thối thỏa đáng không luống cuống, không keo kiệt căn bản, không giống xuất thân từ gia đình bình dân. Lấy hiểu biết của ông ta với Úc Lão gia tử, ông ấy xem người càng coi trọng phẩm tính, cũng không phải người theo đuổi dòng dõi như vậy, thế thì vì sao không làm hôn lễ thoải mái hào phóng giới thiệu người ra. Búc gia đến tận cùng muốn làm cái gì thật là càng thêm nhìn không hiểu. Vì vẫn luôn trò chuyện với Bành tổng nên dọc theo đường đi cũng không có ai tới quấy giày bọn họ. Khương Chi ngôn nói xong mấy câu phía trước liền an an phận phận làm bình hoa của cô rồi. Búc Nam diễn ở một bên đang nói chuyện gì về hạng mục đất đai với vị Bành tổng này. Hai người người tới ta đi trong lời có ẩn ý thiệt là nghe cũng mệt. Bên kia Khương Chi ngôn thì lại đang quan sát bữa tiệc tối tư thiện này, đồng thời nỗ lực ghép mặt người với tư liệu trong trí nhớ của mình. Đầu chọc mắt tam giác trên mặt có vết sẹo vị này chắc chắn là hồ tổng của bất động sản hưng minh, bên cạnh chính là vợ ông ta. Vị hồ tổng này là dựa vào vợ làm giàu. Nhìn ông ta thường thường thổi mắt qua, phòng chừng chờ chút nữa sẽ qua đây, vợ ông ta là người tỉnh Giang Thành cách vách có thể tán gẫu một chút về chuyện ở Giang Thành. Vị áo sơ mi bông bên trái, động tác có chút ẻo là kia hẳn là người tổng phụ trách của TCT khu vực Hoa Quốc, không biết ông chủ có muốn tiến quân vào ngành sản xuất mỹ phẩm hay không. Đối ứng ghép mặt những người có thể ghép trong đầu xong rồi Khương Chi ngôn cũng thấy được mấy người quen Cô Út Úc và chồng cô ta cô nương tiểu mẫn còn có học trường chư hảo Đây là trùng hợp kiểu gì vậy Vốn tưởng rằng hai ngày trước có thể gặp gỡ trong cái thủ đô to như vậy đã xem như rất khéo Không nghĩ tới không qua hai ngày còn có thể lại lần nữa gặp được trên buổi tiệc tối thư thiện này Khương Chi ngôn bắt đầu hồi tưởng ký ức về gia thế trư hảo nhưng mà cũng không có Khi ở trường Trư Hạo tuy xuất sắc nhưng cũng không cao điệu, hình như trừ bỏ làm hội trưởng hội đọc sách ra cũng không tham gia hội học sinh, hẳn là ở cấp một học sinh hơi nổi tiếng một chút so với bình thường ở đại học a. Nhưng mà hiện tại anh ta đang đứng bên cạnh chủ tịch Trư Quốc Vĩ của tập đoàn Tinh Diệu, người tổ chức chân chính của bữa tiệc tối lần này, hai người cùng họ thêm cả tuổi của Trư Hạo, không hề nghi ngờ anh ta chính là thái tử gia của tập đoàn Tinh Diệu kia. Còn rất điệu thấp Không chỉ có Khương Chi Ngôn thấy được đối phương, Chư Hảo cũng thấy được chỗ Úc Nam diễn bên này. Rốt cuộc Úc Nam diễn ấy à mặc kệ xuất hiện ở chỗ nào cũng đều là tiêu điểm trong đám người, huống Chi lần này anh còn dẫn theo Úc phu nhân thần bí. Chỉ là, Chư Hảo dùng ước chớp chớp mắt nếu không phải bận tâm trường hợp anh ta thậm chí còn muốn dụi mắt. Khương Chi Ngôn, Khương Học Muội là cô ấy đúng không? Rất mau Chư Hạo nhớ tới trước đó xác thật từng nghe người ta nói Khương Chi ngôn được chiêu vào nam Hằng từ lúc ở trường, cho nên hai người họ chính là như vậy mà kết xuống duyên phận sao? Trong lòng lập tức nảy lên một cỗ mất mát, Chư Hạo biết nếu mình so với người khác thì hẳn là còn có thể lấy ra tay được, nhưng nếu so với Úc Nam diễn đám trẻ lứa bọn họ có đứa nào chưa từng bị ba chữ Úc Nam diễn chi phối đâu. Đây chắc cú là con nhà người ta, người kiêu ngạo như vậy, nếu nguyện ý kết hôn, nhất định là rất yêu, rất yêu học muội đi. Khương Chi Ngôn không biết chư hạo não bổ gì mà câu chuyện tình yêu khuyên thế giữa cô gái bình dân và tổng tài, dù sao cô hiện tại đã tra xét xong tầm tầm những người chung quanh rồi, chỉ chờ tiệc tối chính thức bắt đầu thôi. 6 giờ MC lên đài. Tất cả khách khứa đều vào chỗ. Khương Chi Ngôn đi theo Úc Nam diễn không hề nghi ngờ mà ngồi xuống hàng đầu tiên cùng một dãy với mấy vị người trung niên tuổi trí ít 40 trở lên. Úc Nam diễn càng được phụ trợ anh Tuấn Tiêu Sái có thêm, hấp dẫn ánh mắt của không ít phu nhân và tiểu thư. Mà Khương Chi Ngôn ở một bên, cảm thấy cứ vậy xuống nữa, sau lưng mình đều phải bay lên mất. Lại nhìn, nhìn nữa cũng vô dụng, tôi cũng sẽ không một hơi uống sạch mấy người. Tự kể một câu chuyện cười cho chính mình, Khương Chi Ngôn nhịn không được cong cong khóe môi, quả nhiên cách ngôn nói đúng, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trong ngoặc kép, bất luận nam nữ. Chương 22 Sàn kịch trong đầu tuy có phong phú trên mặt Khương Chi ngôn vẫn cứ duy trì nụ cười mỉm gãi đúng chỗ ngứa như cũ, dưới những tầm mắt lửa nóng kia vẫn cứ đổ sổ bất động, rất có phong độ đại tướng, làm cho trong lòng những người vẫn luôn âm thầm quan sát vị Úc phu nhân này lại có đánh giá mới thoạt nhìn là một cô gái tâm tư không đơn giản. Ngẫm lại cũng phải, nếu là người tâm tư đơn giản sao có thể làm Úc nam diễn cưới về. Người như vậy tốt nhất đừng dễ dàng đắc tội. Quyết định sau khi trở về liền nói cho con gái cháu gái bên nội cháu gái bên ngoại vân vân, bảo mấy đứa nó về sau nhìn thấy Khương Chi Ngôn đều kiềm chế chút lỡ mà lộ ra cái tâm tư gì thì rất có thể sẽ liền bị Khương Chi Ngôn ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó cô ta thổi gió bên tai gì đó với Úc Nam diễn, ai biết sẽ có ảnh hưởng gì với sản nghiệp nhà mình. Địa vị nhà họ Úc trong giới ở thủ đô không thấp đâu à, hơn nữa bản thân Úc Nam diễn lại lợi hại trẻ tuổi, sớm đã bị không ít người kiêng kỵ Nếu không thể giao hào cũng tuyệt đối không thể đắc đổi. Khương Chi Ngôn không biết, chỉ một chốc như vậy thôi, mình đã thành từ đại diện cho rất có tâm kế thậm chí còn bị trở thành tài liệu giảng dạy dùng để giáo dục đám con cháu hào môn khát vọng chân ái kia. Nhìn thấy chưa cưới vợ như này về sau mi muốn đi ba cũng không có cửa. Cái gì, vì sao Úc Nam Diễn có thể cưới cô vợ như vậy? Mày mà lợi hại được một nửa như Úc Nam Diễn, mày cưới con lợn cái tao cũng không phản đối. MC trên đài đang phối hợp nói những lời vô nghĩa đường hoàng với chư phu nhân, chính mình lại không thể móc di động ra chơi, như này không khỏi làm Khương Chi môn nhớ tới cảnh tượng khi mình bị bắt tham gia cái gì mà hội huấn luyện của tổng công ty trước kia. Nhưng giờ tốt hơn trước kia nhiều cùng là nhàm chán, hiện tại thời gian ít nhất là khá đáng giá. Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp tương lai, chút nhàm chán này cũng liền chẳng sao cả. Khương Chi môn hơi hồi thần, tập trung lực chú ý trên đài. Rất mau, món đồ đấu giá đầu tiên từ tay chư phu nhân quyên tặng một chiếc vòng cổ ruby, bắt đầu lên đài, giá khởi điểm 1 triệu thể. Làm lời dẫn thả con tép bắt con tôm, đây xem như một vật phẩm đấu giá tạm được. Không được mấy hiệp đã bị người dùng giá 2 triệu 300 ngàn thắng được rồi. Tiếp theo lại lên vài món trang sức và tranh chữ, giá cả đều tầm cỡ hàng triệu cũng không xem như đặc biệt. Nam diễn, không vỗ một món cho vợ à. Bành tổng cười tùm tìm mà nhìn Khương Chi Ngôn. Bằng không coi chừng về nhà bắt cậu quỳ ván giặt đò, ha ha ha ha. Bành Tổng nói chuyện chính là tùy tiện như vậy, từng đắc tội không ít người nhưng cũng có rất nhiều bạn bè giao hảo, bạn gái ông ta lúc này cũng không ở bên người, vào những lúc như này trừ bỏ vợ được cưới hỏi đàng hoàng, bạn gái cam chịu là không có tư cách ngồi hàng đầu. Úc Nam diễn gật gật đầu, mấy món đó không được, ngụ ý tôi sẽ thắng về cho cô ấy món tốt hơn. Mọi người đều biết thứ tốt đều là lưu ở cuối cùng. Khương Chi ngôn ở một bên nháy mắt lộ ra biểu cảm cảm động, trong lòng lại nghĩ, người công cụ tôi đây làm cũng thật đáng giá quá, còn hên số tiền này không cần trừ từ lương của tôi. Bằng không chiếu theo cái bộ dáng nhẹ nhàng đem cả trăm vạn một triệu thành như một trăm tệ của mấy người này, mình phòng trừng là làm công cả đời cũng không trả nổi. Hàng đấu giá cấp trăm vạn dần dần qua đi, bắt đầu vượt quá 5 triệu trở lên. Mà món đồ sứ chú Lâm chuẩn bị vì Úc Nam Diễn kia chính là cái giá tầm tầm đó, cuối cùng lấy giá 6 triệu 750 ngàn thành giao, người mua lộ ra một nụ cười với Úc Nam Diễn, vốn định nhân cơ hội giao hảo một phen, ai ngờ Úc Nam Diễn căn bản không quay đầu lại tựa hồ cũng không quan tâm là ai mua đồ của mình. Thái độ như vậy thật rất dễ đắc tội người khác. Có điều Úc Nam Diễn cũng không thèm để ý, khi đã mạnh đến nông nỗi nhất định nào đó, IQ liền có vẻ có thể có, có thể không. Vật phẩm tiếp theo đây rất ghê gớm, là của hồi môn của nữ vương Nora năm đó, do nữ sĩ Úc Minh Na của chúng ta hữu nghị tài trợ Những lời này của MC làm mọi người nháy mắt đều liền ném ánh mắt về phía Úc Minh Na đang ngồi hàng thứ ba. Thứ này nếu đặt ở thứ tự như này, chắc chắn chứng minh là nó phải đắt hơn độ Úc Nam diễn lấy ra. Úc Minh Na này tuy nói là trưởng bối, nhưng địa vị ở Úc gia và tài sản của bản thân đều là xa xa kém hơn Úc Nam diễn, cô ta đột nhiên tiêu tốn danh tác làm một thứ đồ như vậy là làm gì vậy? Suy đoán nổi lên bốn phía, có điều cái này không ảnh hưởng tiến trình bán đấu giá. Khi MC nói giá khởi điểm là 6 triệu 100 ngàn ấy, quỷ dị là bốn phía thế mà lại là một mảnh an tĩnh. Cái giá này đối với món đồ siêu tập này mà nói thì cũng không đắt, thường lùi tới món cùng loại đều có thể bán được giá cỡ 7 triệu, hiển nhiên là lưu đủ đường sống để tăng giá cho mọi người. Ai có thể nghĩ đến thế mà lại không ai ra giá. Người ở đây cơ bản đều là Hồ Ly ngàn năm, trước lúc chưa xác định được lý do Úc Minh Na đột nhiên làm ra một trận như này, đương nhiên là chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ ít thì không ra mặt chắc chắn không sai, mà ra mặt rồi thế thì không nhất định. Lỡ mà cô cháu người ta ở mỹ mâu thuẫn, bọn hắn xông lên làm pháo hôi à. Úc Minh Na đối mặt với cảnh tượng như vậy thì thật lại chẳng hoảng hốt chút nào, ngay khi MC sắp bắt đầu đếm ngược ấy. Bảy triệu, chứ phu nhân kêu giá kêu xong bà ta cười khanh khách mà quét nhìn một vòng. Không ngại tôi kêu giá chứ, mọi người xôi nổi lắc đầu, bọn họ không có cái quy củ gì mà ban tổ chức không thể tham dự đấu giá. Theo một chùy nhỏ cuối cùng vừa dứt chủ nhân của vật phẩm liền biến thành của chư phu nhân, mà tiền của bà ta lại biến thành tiền quyên góp quyên ra ngoài. Vốn dĩ một vòng này đến đây cũng nên kết thúc vật phẩm tiếp theo nên lên sàn, nhưng chư phu nhân lại đột nhiên lên tiếng. Hôm nay là lần đầu tiên Úc phu nhân tham gia tiệc tối tôi tổ chức phần quà nhỏ này coi như quà gặp mặt Úc phu nhân ngàn vạn đừng ghét bỏ. Khương Chi Ngôn, tôi có quen bà Món đồ 7 triệu nói tặng liền tặng. Úc Nam diễn khẽ cao mày, mắt thấy liền muốn nói chuyện, Khương Chi Ngôn đột nhiên giật giật góc áo anh dưới bàn, ngay sau đó cô nhìn về phía chư phu nhân, Trư phu nhân ý tốt của ngài tôi thật rất muốn nhận. Khương Chi Ngôn tươi cười như hoa, đôi ngươi sáng ngời dưới ánh đèn lộ ra nét thẹn thùng của con gái. Nhưng mà không được đâu, Trư phu nhân, vì sao không được, Úc phu nhân là không chịu cho tôi cái mặt mũi này. Bầu không khí này lập tức liền đông lạnh lên, những người khác hai mặt nhìn nhau trong lòng ngược lại là thấy chư phu nhân có chút hùng hổ dọa người. Chỉ là tinh diệu với Nam Hằng gần đây hình như cũng đâu có xung đột gì trên nghiệp vụ đâu chư phu nhân này đột nhiên chơi một trận như này là muốn làm gì. Làm đương sự Khương Chi Ngôn như là chẳng cảm nhận được bầu không khí này ấy cười lít nhìn Úc Nam diễn một cái. Vì hôm nay trước lúc tới đây, Nam Diễn đã đáp ứng sẽ tặng cho tôi một món quà, nếu mà tôi nhận của chư phu nhân rồi, Nam Diễn không phải vừa khéo có cớ không tặng. Đường đường người thừa kế Úc gia sẽ không keo kiệt như vậy, lại vỗ một món không phải được rồi sao? Những lời này chư phu nhân còn chưa nói ra miệng, Khương Chi ngôn như là biết bà ta muốn nói gì vậy, cười khanh khách mà liếc mắt chừng Úc Nam Diễn một cái. Anh ấy ấy à, chính là keo kiệt nhất, nếu là người khác tặng chắc chắn sẽ không tặng nữa. Nói là keo kiệt nhưng nhìn bộ dáng Khương Chi Ngôn là biết ngay chỉ nói đùa, mọi người đều sẽ không cảm thấy Úc Nam diễn thật sự keo kiệt như vậy, phòng trừng chỉ là chút tình thú nhỏ giữa vợ chồng son, bọn họ hiểu, hiểu. Ha ha ha, Nam diễn cậu như vậy là không được rồi, lần sau ai dám tặng quà cho vợ cậu nữa, kho vàng nhỏ của cô ấy không phải tổn thất một tuyệt bút à. Bành Tổng đột nhiên nói chen vào làm không khí lần nữa ấm lại, những người khác cũng sôi nổi trêu ghẹo Úc Nam diễn và Khương Chi Ngôn. Rốt cuộc thì bỏ thân phận và địa vị qua một bên, với mấy người này, hai người họ thỏa thỏa là vãn bối. Ha ha ha, nhìn không ra nha, nam diễn. Lúc này Trư quốc vĩ cũng cười mở miệng. Được rồi, được rồi, bà xã cũng đừng đoạt mất cơ hội biểu hiện của người trẻ tuổi, lỡ mà vợ chồng son người ta cãi nhau tôi không khuyên được đâu à chư hạo càng là trực tiếp đứng dậy tỏ vẻ xin lỗi anh ta không biết vì sao mẹ kế muốn làm khó khương chi ngôn nhưng so với bà mẹ kế tâm tư không rõ này chư hạo đương nhiên thiên về phía khương chi ngôn mà chư phu nhân dưới tình huống như này kiểu gì cũng không thể cứng rắn tặng chỉ đành cũng trêu ghẹo hai câu việc này liền không giải quyết được gì hội đấu giá tiếp tục tiến hành bình thường. Nhưng thật ra thì hai người chư phu nhân và Úc Minh Nà có trong nháy mắt đều trông có vẻ không vui, đồng thời đều thầm trách cứ Khương Chi Ngôn trong lòng yên lành làm bình hoa của cô không phải được rồi, cắm lời cái gì. Đáng giận, Úc Nam diễn không có cô phụ nhân thiết Khương Chi Ngôn cho anh, thật sự tốn 12 triệu 550 nghìn mua một bộ trang sức đắt nhất trong lần đấu giá này, lúc lấy ra thiếu chút nữa lóe mù mắt Khương Chi Ngôn. Hội đấu giá kết thúc viên mãn, thời gian giao lưu tiếp theo đây mới thật là mục tiêu của đại bộ phận những người tới bữa tiệc tối này. Rất nhiều lúc việc làm ăn chính là thành công trong những cuộc nói chuyện với nhau như vậy, hơn nữa, dù cho mua bán không thành quen biết thêm vài người bạn tóm lại là không có chỗ hỏng, phải biết rằng bên ngoài không biết có bao nhiêu ông chủ nhỏ khát cầu một tấm thư mời của bữa tiệc tối thế này. Búc Nam diễn lại không thèm để ý, dẫn theo Khương Chi Ngôn Hàn Huyên với những người khác vài câu xong liền tỏ về công ty còn có việc muốn rời đi trước. Mọi người gật đầu lý giải ai không biết Úc Nam diễn tên cuồng làm việc nghe nói trong khoảng thời gian này đều trực tiếp trọ lại công ty. Ai, người ta đua hơn mi lại có thiên phú hơn mi thiệt là trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát A. Thiên hạ này, sớm hay muộn đều là của người trẻ tuổi. Lại lần nữa ngồi lại trên xe, Khương Chi ngôn nhịn không được thở vào một hơi, giày cao gót này đẹp thì đẹp thật chỉ là mệt. Cô vẫn là không muốn vì đẹp mà ngược đãi chân mình còn hên cơ hội như này sẽ không quá nhiều. Hôm nay vất vả em rồi. Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Có một số việc không tiện nói cho Khương Chi Ngôn nhưng biểu hiện hôm nay của cô thật đúng làm Úc Nam diễn có chút lau mắt mà nhìn. Khương Chi Ngôn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Vì phía trước còn có tài xế cô không tiện nói những câu tỏ thái độ kiểu gì mà đều là tôi nên làm Chỉ hy vọng đến lúc hiệu ước kết thúc rồi Úc Nam diễn xem trên phần cô biểu hiện cũng không tệ lắm Phát nhiều chút tiền thưởng đi Cho nhiều thêm mấy triệu cô hoàn toàn sẽ không ngại nhiều Một đường không nói chuyện Úc Nam diễn không có về công ty như anh nói vừa nãy Mà là cùng nhau về Úc gia với Khương Tri Ngôn Chú Lâm, quản gia Lâm quả nhiên còn đang chờ bọn họ Nhìn thấy Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn, chú Lâm không nói hai lời trước hết chụp tấm hình. Khương Chi Ngôn, ai ra thiếu gia và thiếu phu nhân mặc như này cũng thật xứng tôi phải để lão thái gia cũng thưởng thức một chút. Nói xong liền như chả có việc gì mà cất di động đi, lại biến trở về bộ dáng quản gia đứng đắn. Thiếu gia và thiếu phu nhân đều mệt mỏi rồi nhỉ, thức ăn đã chuẩn bị tốt ăn trước hay là chỉnh lý trước. Úc Nam diễn còn đỡ, nhưng trên mặt Khương Chi Ngôn cũng không biết đã chát bao nhiêu thứ, lại thêm bộ lễ phục giả hội này đây, thật là ăn nhiều thêm một miếng đều cảm thấy bụng sẽ nhô ra, hiện tại càng là đói đến ngực rán vào lưng. Chẳng qua dù có là vậy, mọi người ăn trước em thay quần áo đã, cô nhất định lựa chọn thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ mỹ thực. Chờ Khương Chi Ngôn thay xong một bộ đồ ở nhà trên mặt đã rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị xuống lầu ấy, đã là nửa tiếng sau. Chỉ là cô vừa mới mở cửa, liền thấy được người hầu chờ ở cửa. Thiếu phu nhân thiếu gia bảo bọn tôi đưa đồ ăn khuya lên đây, ngài trực tiếp ăn ở trong phòng là được. Ông chủ bất thình lình chi kỷ lên thật làm người sợ hãi, nhưng Khương Chi Ngôn cũng không cự tuyệt có thể một mình ở trong phòng nhà nhã hưởng thụ. Cô cũng không muốn xuống lầu dùng bữa tiệc lớn trên bàn để bị người nhìn chằm chằm ăn cơm. Chờ người hầu đem từng đĩa đồ ăn đặt lên hết theo thứ tự, đang lúc Khương Chi Ngôn vốn tưởng rằng không có việc gì ấy, chú Lâm đột nhiên tới đây. Trong tay ông ấy nâng một cái hộp có hơi quen mắt. Thiếu phu nhân cô muốn đặt nó ở chỗ nào? Quả nhiên là cái bộ trang sức giá 12 triệu 550 nghìn kia. Đừng hỏi cô vì sao lại nhớ rõ giá cả đến thế. Vì Khương Chi Ngôn không xóa đi được số 0. Để ở chỗ con, lời Khương Chi Ngôn nói làm chú lâm nghi hoặc đương nhiên. À, có phải cô thấy bộ trang sức này xấu hay không? Kiểu dáng đúng là hơi già chút rồi, phối với quần áo không đẹp. Khương Chi Ngôn nhịn xuống xúc động giật giật khóe mắt. Chú Lâm, chú đặt cái này bên chỗ Nam diễn đi. Cô là nghĩ chú Lâm nhìn thấy trong hộp này là một bộ trang sức liền tự chủ trương đưa đến chỗ mình, không nghĩ tới giây tiếp theo chú Lâm liền cười, để chỗ thiếu gia làm gì. Thiếu lại không đeo với cũng không thích trang sức hơn nữa đây là thiếu gia bảo tôi đưa đến đây mà. Khương Chi Ngôn, không thể nào, không thể nào trả nhẽ Úc Nam diễn thật đã có tiền đến nước món đồ 12 triệu 550 nghìn cũng có thể tùy tiện tặng người. Chỉ là dù cho anh ấy nguyện ý tặng, Khương Chi Ngôn cũng không dám nhận á. Vô công bất thụ lộc bao lì xì nhỏ kiểu mấy chục ngàn kia Khương Chi Ngôn dám lấy, rốt cuộc ở trong mắt nhà họ Úc đây thật là tiền trinh, chỉ đồ cái cắt lợi, nhưng mà trang sức 12 triệu 550 nghìn cô cầm phòng tay. Hơn nữa tham dục của con người là vô cùng vô tận, lần này Khương Chi Ngôn cầm bộ trang sức này, lần sau liệu có thể cảm thấy lấy thứ gì giá mấy chục triệu cũng chẳng là gì. Theo cô biết trong biệt thự này thật đúng có vài món đồ quý báu thế nào, đã bị Úc Nam diễn trực tiếp đặt trước công chúng rồi, ở Đại sảnh và Phòng Anh đều có. Lại phát triển xuống, có lẽ ngay cả mấy trăm triệu, mấy tỷ thẳng đến khi mình bị tham dục của chính mình cắn nuốt. Khương Tri Ngôn có xét giới hạn cuối cùng cho mình tựa như cô đã nói với Kiều Hà trước đó, cô sẽ không vì một vài thứ trên mặt vật chất mà đi đột phá điểm mấu chốt này, bằng không có khác gì với người kia. Có điều cô không thể cự tuyệt chú Lâm cho nên sau khi bảo chú Lâm trước hết thả đồ xuống, Khương Chi Ngôn trước hết là hưởng dụng mỹ thực xong, ngay sau đó lần đầu tiên gõ vang cánh cửa kia cánh cửa thông phòng cô và phòng Úc Nam diễn. Động tác Úc Nam diễn mở cửa rất mau, hơn nữa hẳn là cũng vừa rửa mặt xong, tóc sấy nửa khô trên người mặc một chiếc áo ngủ dài, loáng thoáng lộ ra non nửa mảng ngực. Khi Khương Chi Ngôn ngẩn đầu nhìn về phía anh ấy, còn vừa khéo có một giọt nước chảy xuống ngực như cố tình ấy, lưu lại một chút dấu vết ái muội ở trên da thịt hơi hơi phiếm hồng hẳn là do vừa dùng nước nóng tắm xong. Khương Chi Ngôn, phi lễ, chớ coi. Phi lễ, chớ coi. Úc Nam diễn cũng không cảm thấy mình xuất hiện như này có vấn đề gì, khi nhìn thấy Khương Chi Ngôn và chiếc hộp trong tay cô ấy, liền biết được vì sao cô lại cố ý gõ cửa. Đây là cho em thù lao. Búc Nam diễn tạm dừng một giây, cuối cùng vẫn là chọn từ này. Nhưng Khương Chi Ngôn lắc đầu, đưa hộp qua. Không được anh cho quá nhiều, đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi nhận lấy. Búc Nam diễn nghe được lời Khương Chi Ngôn nói, có chút tò mò hỏi tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của em là cái gì. Rốt của cô đã đáp ứng hôn nhân mà rất nhiều cô gái đều coi trọng 10 phần, giờ lại đẩy đi trang sức mà rất nhiều phụ nữ thích như cũ. Khương Chi Ngôn trầm tư một giây, xem lương tâm tôi có thể đau hay không. Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn biết cô không phải tùy tiện tìm lý do có lệ anh thế mà là xem lương tâm à. Đã rất lâu rồi Úc Nam Diễn không có nghe được ai sẽ dùng cái từ lương tâm này để bình phán chính mình. Tôi hiểu rồi, Úc Nam Diễn gật gật đầu, nhưng cũng không có nhận lấy hộp mà là bảo Khương Chi Ngôn bảo quản trước lý do được dùng là chỗ tôi không còn chỗ để. Khương Chi Ngôn chăm chú nhìn Úc Nam Diễn. Không hiểu sao cảm giác mình trong lúc vô hình bị vét sai một phen, cô rất muốn kiên cường quất một câu, anh không còn chỗ vậy tôi có sao. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, đúng là có thật. Trong kết sắt chú Lâm chuẩn bị cho cô chỉ có một phần hợp đồng hôn nhân trước lúc kết hôn và giấy công chứng tài sản, mặt khác còn chưa tới trình độ cần kết sắt Cái kết sắt cao chừng nửa người cô kia, hiện tại cơ bản chỉ là vật trang trí. À, kẻ có tiền đáng giận. Được rồi, dù sao đến lúc đó anh đừng quên là được. Không hiểu sao thấy tổn thương, Khương Chi Ngôn thu hồi tay, đang định đóng cửa lên giường nghỉ ngơi, Úc Nam diễn lại đột nhiên dùng tay chặn cửa. Khương Chi Ngôn, chú Lâm nói, em muốn cùng tôi đi đạp thanh. Khương Chi Ngôn không nghĩ tới chú Lâm còn biết chơi chiêu này, có điều tiếc thay ông ấy đã đoán sai quan hệ của mình và Úc Nam diễn. Ai ra anh ngẫm lại liền biết chắc chắn là chú Lâm vui đùa. Cô không thèm để ý xua xua tay. Ông chủ anh bận rộn như vậy, yên tâm đi, tôi sẽ thu phục chú Lâm, anh cứ an tâm. Ngày kia tôi có rảnh. Hả, Khương Chi ngôn đối mặt với đôi người màu bích của Úc Nam diễn thật là sửng sốt một chút. Thế thế ý ngài là. Vì chấn kinh quá nên Khương Chi ngôn ngay cả kính ngữ cũng vọt ra. Em muốn đi đâu chơi? Khương Chi ngôn hơi hơi nhăn mi lại, quét mắt đánh giá trên dưới Úc Nam diễn một cái. Ngay khi anh nhịn không được mở miệng muốn hỏi vì sao lại nhìn anh như vậy, Khương Chi ngôn đã thật cẩn thận mà hỏi trước Nam Hằng muốn phá sàn hả. Bằng không thì Úc Nam diễn. Đây chính là Úc Nam Diễn, thế mà có một ngày nói với cô rằng anh có rảnh. Vị này chính là cả năm 365 ngày đều không nghỉ, năm nay nghỉ cái tuần trăng mật vẫn là cụ ông vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chả nhẽ lại là lão gia tử lên tiếng. Ngẫm lại cũng có khả năng, nói không chừng chính là chú Lâm cảm thấy cứ vậy xuống sẽ bất lợi cho quan hệ vợ chồng hài hòa, nhịn không được báo cáo với lão gia tử. Từ trong biểu tình của Khương Chi Ngôn đã đoán được thất thất bát bát ý tưởng của cô Úc Nam Diễn. Anh vẫn là nhịn không được thở dài, sau đó nói một câu dài nhất từ trước tới nay dưới ánh mắt kiểu không phải chứ, chẳng lẽ bị tôi đoán trúng của Khương Chi Ngôn. Nam Hằng không có phá sàn, hôm qua lúc đóng sàn còn tăng điểm. Lão ra từ cũng không ép tôi, là chính tôi muốn nghỉ ngơi một ngày. Nếu em không muốn đi, vậy quên đi. Khương Chi Ngôn bắt đầu dùng dép lê gọt thảm ngược lại cũng không phải không muốn đi, chỉ là tôi cũng không biết đi đâu. Anh có ý kiến gì hay không? Nếu là vừa mới đầu, Khương Tri Ngôn chắc chắn sẽ không thích đi ra ngoài chơi với ông chủ câu thúc biết bao nha. Nhưng mấy tháng này ở chung rồi, thêm 10 ngày tuần trăng mật nữa, Khương Tri Ngôn cũng phát hiện Úc Nam diễn nhìn không dễ tiếp cận nhưng chỉ cần không dẫm điểm mấu chốt của anh, thật ra thì vẫn là rất dễ nói chuyện. Mình ngẫu nhiên ngốc nghếch người ta cũng sẽ xem như không nhìn thấy, có thể nói làm bạn cùng đi chơi là không thành vấn đề. Hơn nữa ngẫm lại Úc Nam diễn tự hồ cũng không có bạn bè gì, mình lại cự tuyệt anh thì hình như hơi tàn nhẫn chút. Bên này Úc Nam diễn lại bị vấn đề này của Khương Chi Ngôn làm khó. Nếu có ai hỏi anh ngành nghề hot nhất hiện tại là gì, đầu tư nhánh cổ phiếu nào là trong ngắn hạn có thể kiếm tiền vân vân, Úc Nam diễn đều chả cần tự hỏi đã có thể trả lời. Nhưng nếu có người hỏi anh đi đâu chơi, Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Tôi bảo triệu đào tra một chút. Cuối cùng Úc Nam diễn cho ra một cái biện pháp không phải biện pháp vậy đấy, thành công ném nổi cho triệu đào. Nếu Khương Chi Ngôn là triệu đào, phòng trừng trong lòng sớm đã nhả dãnh ông chủ hấu người này một trăm lần rồi, anh đi ra ngoài chơi vì sao phải hỏi tôi. Nhưng Khương Chi Ngôn không phải triệu đào, cô chỉ có thể cho vị trợ lý vạn năng này một like trong lòng. Nếu là đạp thanh tất nhiên là đông người thì náo nhiệt hơn. Dưới trò lì lợm la liếm cổ quân sách thêm trợ lý kim bài 24 giờ triệu đào, đoàn người đi đến một trong những sản nghiệp của ốc gia ở vùng ngoại thành thủ đô, một làng du lịch suối nước nóng chiếm đất chỉ ít là mấy ngàn mét vuông. Ở cái mùa không nóng không lạnh này, khách ở làng du lịch cũng không nhiều. Hơn nữa làng du lịch này vốn dĩ đi lộ tuyến hội viên tinh phẩm, cho dù là mùa đông hot nhất cũng cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống chen chúc. Giống như lần này Úc Nam diễn tới tổng quản lý bên này trực tiếp an bài ba cái phòng hạng nhất đều là phòng ở ngày thường dù có hẹn trước 1 tháng cũng khó hẹn được. Phù thật là đã lâu không có tới đây. Giao hành lý cho nhân viên công tác ở đây Úc quân sách rũi người. Một ngày không cần làm việc thật là quá tốt đẹp. Thật ra thì anh ta cũng không có hứng thú gì quá lớn với ngâm suối nước nóng nhưng mà có thể không cần làm việc đừng nói làng du lịch chẳng sợ bắt anh ta đi leo núi Úc quân sách đều sẽ tung ta tung tăng đi. Cậu biện luận tốt nghiệp, anh, anh ơi, đều đã ra chơi rồi liền đừng nói mấy chuyện mất hứng đó nữa. Xem như em cầu anh đó, anh, Úc Nam diễn liếc Úc quân sách một cái cuối cùng vẫn là nuốt xuống lời phía sau. Nhưng bên này Khương Chi ngôn về phòng thoáng nghỉ ngơi một chốc trước nhìn cái phòng hạng nhất chỉ có một chiếc giường này lộ ra ánh mắt hoài nghi nhân sinh. Hai vợ chồng đi ra ngoài mà khai hai phòng chắc chắn rất kỳ quái cho nên khi biết chỉ có ba phòng Khương Chi ngôn cũng không đưa ra ý kiến gì. Dù sao thì trong khái niệm của cô Úc Nam diễn đi sản nghiệp nhà mình chắc chắn là an bài phòng tốt nhất tựa như lần đi hải đảo trước đó vậy thế thì phòng tốt nhất kiểu gì cũng không có khả năng chỉ có một chiếc giường đi. Không nghĩ tới thật đúng là có, chẳng sợ cái giường này rất lớn, đủ để nằm mấy cái Khương Chi Ngôn cũng không thể phủ nhận nó chỉ là một cái. Một cái giường, Úc Nam diễn vào phòng chậm hơn cô một bước vừa nhìn thấy tầm mắt Khương Chi Ngôn đang nhằm về phía cái giường kia liền biết là cô nghĩ cái gì. Tôi bảo triệu đào khai một phòng nữa. Đừng, Khương Chi Ngôn trực tiếp cho một tay nhĩ khang. Anh có tin hay không, một giây anh khai hai phòng này, giây tiếp theo lão ra từ liền phải tới hỏi có phải chúng ta cãi nhau hay không đó. Lời Khương Chi Ngôn làm Úc Nam diễn chật nghẹn, vì anh cẩn thận nghĩ ngợi thật đúng có khả năng này. Vậy em ngủ, từ từ, Khương Chi Ngôn đi về phía tủ âm thường ở một bên, mở ra rồi quả nhiên bị cô phát hiện có một bộ đệm chăn mới. Tôi biết ngay sẽ có mà. Cô quay đầu lại cười sáng lạn với Úc Nam diễn, chỉ về phía căn phòng cạnh phòng ngủ kia. Phòng trà kia nếu trải tatami chắc chắn sẽ có khách muốn nếm thử cách ngủ kiểu nhật quả nhiên là phòng hạng nhất nơi này cũng suy xét đến rồi này. Úc Nam diễn thu hồi lại lời còn chưa nói xong, phòng này là gian ngắm cảnh tốt nhất làng du lịch mở cửa sổ sát đất ra ngay chính diện có thể nhìn thấy hai cây hoa anh đào đang nở rộ. Mà căn phòng Khương Chi Ngôn đang nói kia thoạt nhìn là một gian trà thất thật ra thì cái bàn nhỏ xác thật có thể hạ xuống, liền thành một căn phòng kiểu Nhật tiêu chuẩn. Khách có thể căn cứ nhu cầu của mình chọn lựa cách ngủ, dù sao bọn họ đều đã cung cấp. Tôi có thể ngủ tatami chứ? Mắt Khương Chi Ngôn lộ ra chờ mong nhìn Úc Nam diễn, trong đôi mắt to mà sáng kia là tràn đầy khát vọng, như là chứa đầy ánh sao vụt làm người không cách nào bỏ qua, lại tựa hồ muốn nói, nhường cho tôi đi, nhường cho tôi đi. Dường thì khi nào cũng ngủ được nhưng Tatamiko còn chưa từng thể nghiệm đâu. Có thể, lần đầu tiên Úc Nam diễn nhìn thấy ánh mắt như vậy của Khương Chi Ngôn trước khi anh phản ứng lại lời đã nói ra ngoài mất rồi. Tuy rằng anh chắc chắn sẽ không tranh căn phòng này với Khương Chi Ngôn, nhưng mà cái loại trạng thái ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ này có phải không quá thích hợp không nhỉ? Nhìn Khương Chi ngôn dây tiếp theo đã vui mừng mà chạy chậm đến sân tượng ngắm hoa anh đào còn ý đồ duỗi tay ra đón cánh hoa kia. Động tác này làm Úc Nam diễn ném ý nghĩ không thích hợp ra khỏi đầu. Bỏ đi, vốn dĩ chính là tới chơi cô ấy vui là được. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 23, vì là mới sáng sớm đã tới đây, nên khi đám Khương Chi ngôn nghỉ được một chốc rồi lại hội hợp ở đại sảnh tầng 1 ấy cũng mới chưa quá 9 giờ. Một tầng này đã bị bốn người đặt bao hết, bọn họ không lo lắng sẽ quấy rầy người khác. Úc quân sách liền trực tiếp tê liệt ngã xuống tatami, trông như không ngồi dậy nổi. Mà triệu đào lại lấy di động ra thuật lại cho Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn những hạng mục khá thú vị bên này. Đây chính là bài tập mà anh ấy làm trong trăm việc bề bộn hôm qua, thế nào cũng phải cho anh một cơ hội để phô bày chứ. Mùa này vừa lúc là mùa thưởng anh đào, trưa nay chúng ta có thể dùng cơm trong vườn hoa anh đào, còn đồ ăn thì tôi kiến nghỉ. Triệu ca, đừng, em thử rồi, một trận gió thổi tới là những cánh hoa kia liền rớt hết trên đồ ăn, lấy cái tính kia của anh em chắc chắn sẽ không ăn nữa. Úc quân sách sen mồm làm triệu đào lập tức đã quên mình muốn nói gì, nhưng hình như cậu ta nói cũng có đạo lý. Vậy chúng ta xem hạng mục tiếp theo, bên này có sân gôn và trại nuôi ngựa Úc Tổng Anh có thể. Thật nhàm chán, cưỡi ngựa với gôn em nhìn kiểu gì cũng cứ thấy là hoạt động của người trung niên. anh ơi hai cái hạng mục này anh cũng chơi chán rồi đúng không? Chị Chi Ngôn cũng không thích ra ngoài phơi nắng đi. Thủ đô tháng tư, nói nóng không nóng, nhưng nếu cứ vẫn ở bên ngoài thì xác thật có chút chịu không nổi. Bàn tay cầm di động của Triệu Đào hơi hơi dùng sức, anh ấy nỗ lực duy trì ý cười trên mặt, vậy bên này còn có một sân trượt tuyết trong nhà có thể. a trượt tuyết, ngay khi Triệu Đào cho rằng ốc quân sách lại muốn nói lý do phản bác gì đó, mà anh ấy cũng đã chuẩn bị đọc cái tiếp theo luôn ấy. Em thì thật ra là được đó, chỉ là chị Chi Ngôn thì sao? Khương Chi Ngôn hơi hơi mỉm cười với anh ta, tuy là không biết nhưng năng lực học tập của tôi không thể. Cái này thì Khương Chi Ngôn không biết nhưng cô thì thật là biết. Có thể nói là học từ nhỏ, chỉ là về sau có rất nhiều năm không lứt nữa, hẳn là cần một quá trình thích chứng. Rồi, vậy chờ chút liền đi triệt tuyết, bố quân sách vỗ đùi đứng dậy. Chị Chi Ngôn chị đừng lo, biệt hiệu của em chính là tiểu hoàng tử triệt tuyết chị nhìn thấy úc nam diễn lẳng lặng nhìn anh ta ở một bên nụ cười úc quân sách càng tươi chị cứ giao cho anh em nhé anh ấy triệt cũng không tệ ha ha ha những người khác không có ý kiến vậy thì trước định cái hạng mục này còn buổi tối thì không cần rối rắm chắc chắn là hưởng thụ hạng mục vương bài của làng du lịch này rồi ngâm suối nước nóng vậy giờ chỉ còn cơm chưa ăn bài thế nào thôi giám đốc làng du lịch cho bọn họ một kiến nghị Thật ra thì khoảng thời gian trước bọn tôi mới vừa xây một căn nhà cây thủy tinh có thể tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên đồng thời hưởng thụ Mỹ thực Úc Tổng và Úc Phu Nhân thấy thế nào. Nói rồi, vị giám đốc này còn trực tiếp móc ra một cuốn brochure trên đó có giới thiệu hạng mục mới này đây. Theo cái nhìn của Khương Chi ngôn đây chỉ là đổi một chỗ ăn cơm thôi, chơi hoa hoè loè loẹt như này còn không bằng nấu nướng cho ngon chút. Tôi đều được cũng không sợ đổ cao, mọi người thì sao? Có thể... Không thành vấn đề, dù sao chỉ ăn bữa cơm. Nhân lúc trước khi dùng cơm, Khương Chi ngôn tính toán ra ngoài đi dạo trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc hồi nãy khi mới vội thoáng nhìn thì thấy phong cảnh chỗ này vẫn là không tệ. Nhưng mà, bốc quân sách, a em mệt quá, muốn nằm tiếp một hồi, Triệu ca cũng vậy, đúng không? Triệu đào, không tôi còn. bố quân sách xếp chặt cổ Triệu đào một phen. Triệu, ca, anh cũng rất lâu rồi không nghỉ ngơi, nằm với em một hồi, đi. Tuy nói như đang chừng cầu ý kiến triệu đào, nhưng trên thực tế thì Úc quân sách mạnh mẽ liền dùng cái tư thế kỳ quạc này trực tiếp kéo triệu đào đi rồi, vừa đi còn vừa kêu về phía đám Khương Chi Ngôn, anh chị Chi Ngôn, anh chị chơi cho vui nha, bọn em đi đây. Khương Chi Ngôn, cô câm nín mà nhìn về phía Úc Nam diễn, mấy anh thật sự có quan hệ huyết thống hả? Úc Nam diễn gật đầu, không có ôm sai. Phó, Úc Nam diễn thế mà cũng biết nói giỡn. Khương Chi Ngôn đứng dậy rũi người. Vậy thì ông chủ anh là muốn nghỉ ngơi hay là đi tàn bộ với em? Úc Nam Diễn cũng đứng dậy. Đi thôi, hiện tại đúng là mùa vạn vật sống lại, cái làng du lịch này là chủ đánh thân cận tự nhiên cho nên dọc theo đường đi mi không nhìn thấy những tòa cao ốc kia đâu. Ngược lại có thể nhìn thấy từng mảnh vườn trái cây lớn, nhà gỗ và với cả một cái hồ nhân tạo thật to, trên hồ kia còn có mấy con thiên nga trắng đang chơi đùa bơi lội, lông bóng mượt nhàn nhã tự tại Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn một đường đi tới lại là an tĩnh mười phần, người thì đang thưởng thức cảnh đẹp hai bên, người khác lại đang tự hỏi chuyện khác nhìn như không liên quan tí nào, nhưng không khí ngược lại là rất hài hòa. Thẳng đến khi đi đến bên cái hồ này, chứng làm biếng của Khương Chi Ngôn lại tái phát không muốn đi nữa. Cô chỉ chỉ chỗ ghế ngồi được che nắng bên hồ. Ngồi một lát nhé, Úc Nam diễn thầm tính trong lòng, bọn họ hình như mới đi có hơn 10 phút, nhưng nhìn Khương Chi Ngôn gấp không chờ muốn ngồi xuống kia anh không cự tuyệt. Ánh nắng ngày xuân đã được cái dù trên đỉnh đầu chắn đi hơn nửa, có điều vẫn còn một bộ phận vừa vặn chiếu vào trên mặt đất bên chân, khương chi ngôn vươn tay cảm thụ ánh nắng, thẳng đến khi lòng bàn tay hơi hơi nóng lên mới thu về. Cuộc sống này cũng thật nhàn nhã, cô nhịn không được cảm thán một câu, Bà bốn tháng trước đại bộ phận người trong công ty đều là vội mở hạng mục mới đầu năm hoặc là vội vàng nhận người, chẳng sợ cảnh đẹp rất nhiều nhưng cũng không có thời gian mà thưởng thức như cũ. Công việc đã chiếm cứ hơn phân nửa thời gian cuộc sống, nếu thật vất vả có một ngày nghỉ, Khương Chi Môn cũng tình nguyện nằm trên giường ở nhà mà sẽ không lựa chọn cái việc đã tốn thời gian lại mệt mỏi như chơi xuân ngắm cảnh. Cô đều đã quên mình đã bao lâu rồi không có chân chân chơi xuân nữa. Nhưng bây giờ, nhờ vào một ông chủ hào phóng, Khương Chi Ngôn có thể tùy thời nói đi là đi tới du ngoạn cũng không cần suy xét tới hôm sau còn phải đi làm, nếu mệt thì cùng lắm là liền ngủ một ngày, sẽ không ai chơi liên hoàn đoạt mệnh cô bắt cô lập tức dậy đi làm. Cảm tạ đại ân đại đức của ông chủ Úc, mỗi ngày trước khi ngủ tôi nhất định cầu nguyện anh sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh bình an. Trong lòng mặc niệm những câu này, Khương Chi Ngôn liền thuận thế nhìn Úc Nam diễn một cái, lại phát hiện anh đang ngắm cảnh hồ nơi xa tự hồ có chút mơ màng sắp ngủ. Nhất định là làm việc quá mệt mỏi. Khương Chi Ngôn xem giờ một cái, còn chưa đến 10 giờ, ngủ một giấc hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí cô còn nghĩ đến chờ tí nếu mà Úc Nam diễn thật ngủ rồi, mình liền cởi áo khoác ra đắp lên cho anh đi. Tôi thiệt đúng là một công nhân tốt chi kỷ, như vậy sẽ không nhàm chán sao. Úc Nam Diễn đột nhiên lên tiếng làm Khương Chi Ngôn đang đắm chìm trong khoe khoang sừng sốt cái gì nhàm chán. Cô lập tức nhớ tới câu cảm thán vô thức hồi nãy kia của mình. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Khương Chi Ngôn quay đầu, dựng thẳng ba ngón tay lên làm kiều thề, sẽ nhàm chán là vì không tìm được chuyện muốn làm, nhưng tôi rất thích cuộc sống hiện tại, siêu cấp thích. Có điều sao cô nhớ rõ là hình như Úc Nam Diễn từng hỏi vấn đề cùng loại nhỉ. Đây là đang tiến hành điều tra đặt câu hỏi về trạng thái làm việc không định kỳ à. Không hổ là ông chủ công ty lớn, ngay cả tình huống sức khỏe tâm lý của công nhân cũng quan tâm như vậy. Úc Nam Diễn nhìn Khương Chi Ngôn thề son sát trong đôi người bích sắc khó được hiện lên một tia nghi hoặc Em rất thích cuộc sống hiện tại. Theo Úc Nam Diễn được biết trong khoảng thời gian này Khương Chi Ngôn cơ bản đều ở lì trong biệt thự, số bước chân mỗi ngày chả biết có được một ngàn bước không nhỉ. Không giống đại bộ các phu nhân hào môn thích đi dạo phố hoặc là đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng mình có người còn lợi hại hơn chút là chính mình còn có một phần sự nghiệp. Cuộc sống một tháng của Khương Chi Ngôn cơ hồ đều có thể dùng 2-3 câu đã khái quát xong. Không có khiêu chiến, không có cảm giác thành tựu Úc Nam diễn thậm chí có thể tưởng tượng đến cuộc sống của Khương Chi Ngôn mấy thập niên về sau không sai biệt lắm cũng là như này. Bắt đầu một hai tháng có lẽ sẽ cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng theo thời gian trôi qua cũng vẫn thích như vậy. Giống như anh thích đi làm vậy, Khương Chi ngôn vô thức mà quơ quơ chân, tôi chính là không thích đi làm, dùng một câu đang lưu hành hiện tại mà nói, đại khái chính là đi làm như ở trên mồ. Úc Nam diễn, khóe môi anh hơi hơi nhướng lên, thế thì xác thật là vất vả, đúng không đúng không, thật ra thì nếu anh không tới tìm tôi, tôi vốn là tính qua Tết liền từ trước. Mấy cái đó cũng không có gì không thể nói, hiện tại tâm tình Khương Chi ngôn rất thả lỏng, bắt đầu trò chuyện với Úc Nam diễn như với bạn bè. Từ trước, vậy sau đó em sống như thế nào? Áp lực công việc ở Nam Hằng sát thật rất lớn. Úc Nam Diễn cũng thừa nhận điểm này. Nhưng mỗi năm vẫn cứ có nhiều người liều mạng muốn chen vào như cũ. Vì cái gì? Tiền, bọn họ không chỉ xem trọng tương lai của Nam Hằng. Cũng còn vì trả giá lao động tương đương. Đãi ngộ ở Nam Hằng trong ngành là tốt nhất. Cùng là liều mạng. Thế thì kiểu gì cũng phải đua vào chỗ có giá trị hơn chứ. Thì nhân viên công vụ nha. Khương Chi Ngôn trả lời rất đương nhiên. Tôi biết hiện tại nhân viên công vụ cũng không thoải mái, nhưng vẫn có cái bộ môn nhẹ nhàng, mục tiêu của tôi chính là cái đó. Nhưng mà công việc như vậy tiền lương, không sao cả tôi ham muốn vật chất của tôi không cao, mỗi ngày ba bữa có thịt có rau, ngẫu nhiên có thể cho chính mình một kinh hỉ là đủ rồi. Thế thì đúng thật Úc Nam Diễn đã nghe bên chú Lâm nhắc mãi không chỉ một lần rồi. Vì sao thiếu phu nhân không thích đi mua mua mua, thiếu gia cậu như vậy thì lấy cái gì lưu lại thiếu phu nhân. Còn có cái câu lấy sắc thờ người Trung Quy không lâu dài kia nữa, ôi làm Úc Nam Diễn không khỏi đỡ chán, có đôi khi không rõ vị trưởng bối này rốt cuộc là nghĩ gì. Hơn nữa hiện tại không phải còn có anh à. Lúc Khương Chi Ngôn nói những lời này còn cố ý lại gần Úc Nam Diễn một chút, đồng thời hạ giọng như sợ bị người nghe thấy. Bịch, Úc Nam Diên chỉ cảm thấy trong nháy mắt này đầu ngón tay như có chút tê tê, nó xông thẳng tận tim. Anh bị bệnh. Thù lao ông chủ anh cho đủ cho nửa đời sau tôi ăn ngon chơi vui không cần sầu rồi đối với anh mà nói có lẽ là không tới một ngày là có thể kiếm về, nhưng với tôi mà nói, dư giả rồi. Còn có thể sống rất dễ chịu, người phải thấy đủ trên thế giới này nhiều kẻ có tiền lắm, nếu thật muốn thù giàu ấy căn bản là không thù không hết. Còn không bằng nỗ lực mà sống cho tốt một ngày ba bữa, bốn mùa bình an. Búc Nam diễn giật giật đầu ngón tay, đối mặt với cặp mắt mang theo lòng biết ơn chân thành của Khương Chi Ngôn, hơi hơi rũ mí mắt xuống. Đây là em nên được. Khương Chi Ngôn lại ngồi về chỗ cũ, ra vẻ khiêm tốn mà xua xua tay. Còn được còn được cũng không giúp đại ân gì. Hai người nhất thời lại lâm vào trầm mặt. Lúc này bên hồ có trận gió nhẹ thổi qua, làm Khương Chi Ngôn đều không khỏi có chút buồn ngủ. Sáng nay dậy sớm quá trước đó cô đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khó được dậy sớm một hồi thế mà còn có chút không thích ứng. Ông chủ chúng ta ngủ một lát đi. Trong giọng Khương Chi Ngôn mang theo một tia buồn ngủ. Nếu là tới thả lỏng phải thả lỏng cho tốt. Úc Nam diễn khẽ ừ một tiếng, học bộ dáng Khương Chi Ngôn thả lòng thân thể chậm rãi nhắm hai mắt. Có tiếng gió thổi qua lá cây xào sạc, tiếng thiên Nga vui đùa ẩm ý nơi xa. Còn có tiếng hít thở nhợt nhạt gần như không thể nghe thấy bên người của người kia. Rõ ràng có nhiều thanh âm như vậy, vì sao anh vẫn cứ cảm thấy thật an tĩnh? Khi Khương Tri ngôn đột nhiên bừng tỉnh ấy, cô phát hiện trên người mình thế mà nhiều thêm một chiếc áo khoác, không lâu trước trước đó còn thấy trên người Úc Nam Diễn, nghe nói là chiếc áo khoác giá trị 6 con số. Cô vội vàng quay đầu, phát hiện Úc Nam Diễn đang nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Có điều anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trong, ở cái mùa vẫn còn một tia hàn ý này cũng không biết có thể bị cảm mạo không ta. Tội lỗi tội lỗi. Khương Chi Ngôn tràn ngập ái náy cẩn thận cầm lấy áo khoác muốn đắp lên cho Úc Nam diễn kết quả vừa mới có động tác xong. Bá, đôi mắt bích sắc kia liền mở, nhìn kỹ trong đó không có chút ngái ngủ nào của người vừa tỉnh ngủ. Tỉnh rồi, Úc Nam diễn đứng dậy, lúc này cũng về được rồi. Nhìn thấy Khương Chi Ngôn cầm áo khoác tự hồ muốn trả anh Úc Nam diễn thuận thế nhận lấy, đồng thời vươn một cái tay khác muốn đỡ Khương Chi Ngôn một phen. Chỉ là khi tay mới vừa vươn ra. Khương Chi Ngôn đã tự đứng lên, sau đó nhảy hai cái tại chỗ, thư hoãn đôi chân đã có chút tê mỏi. Tôi được rồi, đi thôi. Úc Nam diễn hơi mím môi, phảng phất như không có việc gì mà thua tay về. Ừm, trên đường về, Khương Chi Ngôn cũng thuận tiện nhòm qua di động, phát hiện mình chẳng qua chỉ ngủ hơn nửa tiếng tin nhắn trong cái group tương thân tương ái người một nhà kia đã đột phá 99. Trong đó Úc Quân Sách Chí đã công hiến 90. Quân Lâm Thiên Hạ, chị Chi Ngôn, anh chị đâu dạo vậy? Đã nửa tiếng rồi còn chưa về. Quân lâm thiên hạ có phải anh chị trộm đi chỗ nào thú vị chơi rồi không, không mang theo bọn em. Quân lâm thiên hạ, đồ ăn trưa nay tự em gọi món. Mặc kệ hai người, Khương Chi Ngôn rất có lý do tin tưởng chờ về sau ước quân sách kết hôn, nhất định là loại oán phu khuê phòng kia cái loại mà sẽ bị bà xã ngại quá dính người ấy. Khương Bính Ngư, đã về rồi, bọn tôi trực tiếp qua nhà Thủy Tinh luôn. Nói xong câu này, Khương Tri ngôn cất di động đi, cô đã nhìn thấy nhân viên công tác chỗ này đang lái xe ngắm cảnh về phía bọn họ. Vừa lúc Khương Tri ngôn cũng không muốn đi bộ, cái gọi là nhà thủy tinh trên cây thật ra là cả cái cây đều là nhân tạo, chỗ tâm cây giấu thang máy, sau khi đi vào không cần tự mình leo lên đã có thể lên căn phòng thủy tinh cách mặt đất chừng 20 mét này. Cả căn phòng đều là trong suốt, nếu ai nhát gan chút có lẽ còn không dám lên đâu, nhưng cũng thích hợp cho một ít khách theo đuổi cái lạ. Chỗ sinh đẹp nhất của nó vẫn là phía có mười mấy cây hoa anh đào kia có vài nhánh cây có thể trực tiếp chạm đến tường Thủy Tinh, để người ta có thể vừa gần gũi thưởng thức hoa anh đào, vừa nhấm nháp mỹ thực. Cuối cùng cũng tới, khi Khương Chi Ngôn tới, Úc Quân Sách với Triệu Đào đã tới trước rồi. Ăn cơm ăn cơm, ăn xong liền đi trượt huyết. Nhân viên công tác đi xuống bưng thức ăn Úc Quân Sách thì lại thò qua nhỏ giọng tìm hiểu chị Chi Ngôn, mấy chị đi đâu chơi vậy. Khương Chi Ngôn chỉ dạo ở bên hồ một lát ngắm cảnh hồ chút Chỉ cái này, vẻ mặt Úc quân sách không thể tin được, nghe liền thấy thật nhàm chán. Khương Chi Ngôn cạn lời, ngại quá, làm cậu thất vọng rồi. Câu này nói đến 10 phần không thèm để ý, Khương Chi Ngôn cũng chả biết Úc quân sách đang chờ mong cái gì. Kiểu gì thì cậu ta cũng không thể nghĩ đến Úc Nam diễn sẽ dẫn theo cô cùng nhau dục ngựa lao nhanh cùng chung phồn hoa nhân thế chứ. Ngẫm lại liền không có khả năng được chứ, Úc quân sách thở dài. Sau đó nhỏ giọng nói thầm một câu quả nhiên những lúc như này còn phải là mình xuất mã. Khương Chi Ngôn không nghe được chỉ cho rằng ốc quân sách lại đang nói những lời lung tung rối loạn gì đó, vừa khéo lúc này đồ ăn cũng lên rồi, lực chú ý của cô nháy mắt đã bị rời đi. Tới chiều khi trượt tuyết Khương Chi Ngôn liền rất không khách khí mà làm thiên tài một lần, cơ hồ là không thử được vài lần đã trượt còn tốt hơn ốc quân sách không ít, ôi làm cái vị tiểu hoàng tử trượt tuyết này thẳng hô không có khả năng, không chấp nhận được hiện thực này. Nhưng Khương Chi Ngôn nhà ở thành phố Giang, lấy tính cách cô sắc thật không quá có khả năng từng trượt tuyết chả lẽ thật là vấn đề ở thiên phú. Đáng giận, trong đầu ốc quân sách đang nghĩ ngợi liền không chú ý đằng trước chờ khi anh ta phát hiện thì đã không còn kịp rồi. Tránh ra, bùm thịt thịt thịt, một món đồ hình cầu lăn qua từ trước mặt Khương Chi Ngôn. Ha ha ha ha, cô cười không chút khách khí thiếu chút nữa làm ốc quân sách đã bị vùi vào tuyết đời này cũng không muốn dậy nữa. ủ quá con mẹ nó mất mặt. Đời này cậu ta cũng không muốn trượt tuyết nữa. Ăn chiều rồi, Khương Chi Ngôn thay áo tắm xuống chỗ suối nước nóng lộ thiên dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác. Bên này có tới mấy loại suối nước nóng, mỹ dung dưỡng nhan, tập thể hình ích khí, dù sao chính là có mấy cái tên rất hù người. Mà suối nước nóng tự nhiên cũng có chia nam nữ và cùng tắm, Khương Chi Ngôn vốn muốn đi bên nữ thôi, nhưng ốc quân sách vẫn luôn nói một mình cô qua đó nhảm chán biết bao còn không bằng đi chung với bọn họ còn có thể tâm sự. Thậm chí anh ta trực tiếp bao luôn một chỗ suối nước nóng lộ thiên, như vậy sẽ liền không có ai tới quấy giày họ. Khương Chi Ngôn dối rắm một giây, so với đi đến suối nước nóng có lẽ có mấy cô mấy chị mấy em không quen biết ngâm tắm, sát thật đi với người quen sẽ càng thú vị. Hơn nữa, bọn họ lại không phải không mặc quần áo, trước đó khi Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn đi biển cũng sớm đã nhìn đối phương mặc đồ bơi rồi. Đã cái thời nào rồi, Khương Chi Ngôn tự diễu một câu. Chị Chi Ngôn, chị tới rồi. Uống rượu không, cái suối nước nóng lộ thiên này rất lớn, là giám đốc phối hợp riêng chỗ quân sách cho nên dù là ba anh nam mỗi anh chiếm một góc cũng cứ còn có một chỗ thật rộng cố ý để chống ra cho Khương Chi Ngôn. Sương mù bốc lên mơ hồ tầm mắt người ta, Khương Chi Ngôn vừa thử độ ấm vừa chậm rãi chìm người xuống, thẳng đến khi cả người bị nước suối nóng bao lấy. Phù, không uống, tôi mang theo nước trái cây rồi. Trả lời vấn đề của quân sách xong, Khương Chi Ngôn liền điều chỉnh tư thế một chút, để nửa người dưới của cô ngâm trong suối nước nóng, gần như chỉ lộ ra một cái đầu. Cảm giác ngâm suối nước nóng sát thật không giống với chỉ đơn thuần ngâm tắm ở nhà, hơn nữa vì là suối nước nóng lộ thiên, Khương Chi Ngôn vừa ngẩn đầu là có thể nhìn thấy không chung. Ngẫu nhiên có vài ngôi sao lấp lánh chiếu dọi, ngược lại cũng có vài phần thú vị như ở nơi hoang dã. Uống nước trái cây không thú vị cỡ nào chứ? Úc quân sách toán giận một câu, có điều anh ta cũng không dám bắt Khương Chi Ngôn uống rượu, lỡ mà uống say anh ta tuyệt đối sẽ bị Úc Nam diễn xử lý. À, nhóc con còn học người lớn uống rượu, Khương Chi Ngôn cũng không cam lòng yếu thế. Hai con người lớn đầu còn ấu chỉ lập tức mở ra cuộc đấu võ mồm không dinh dưỡng, làm triệu đào ở một bên yên lặng rụt cổ, vờ như mình không tồn tại. Kết quả hai cái người này một đường đấu đến khi về phòng thấy thời gian còn sớm. Không biết là ai nói muốn chơi trò nói thật hay là đại mạo hiểm còn kéo Úc Nam diễn với cả triệu đào tới đây. Bốn người ngồi vây quanh bàn trà hình theo hình tứ giác trong tay mỗi người đều cầm một lá bài. Đại vương ở chỗ tôi. Khương Chi Ngôn dẫn đầu lên tiếng, không nghĩ tới vận khí cô tốt như vậy, vòng thứ nhất liền rút chúng đại vương. Còn có ba tấm là di quy ca, Khương Chi Ngôn cũng không biết là ai cầm bài gì, liền thuận miệng chỉ một cái. Phiền quy làm 20 cái hít đất. Úc Nam diễn lật bài, anh nghiễm nhiên chính là Quy. Khương Tri ngôn thấy thế thì vội bổ sung nói, không muốn đại mạo hiểm có thể chọn nói lời thật. Ngụ ý rất rõ ràng, anh chọn nói thật đi, tôi tuyệt đối hỏi một vấn đề đặc biệt đơn giản. Không cần, hiển nhiên Úc Nam diễn không cảm thấy 20 cái hít đất có vấn đề gì, trực tiếp đi sang một bên nhẹ nhàng làm xong 20 cái hít đất trong tiếng đếm ồn ào của Úc quân sách. Không hổ là người đàn ông đã khắc tập thể hình vào trong xương. Phù hộ để tôi rút chúng đại vương, phù hộ để tôi rút chúng đại vương. Trước lúc ván tiếp theo bắt đầu úp quân sách chắp tay trước ngực lèm bèm, một bộ như lâm thời ôm chân Phật. Khương Chi Ngôn, đừng nghĩ cái tiếp theo liền rút chúng cậu, để tôi ngẫm lại, là bắt cậu ăn một đống mù tạc hay là chụp một tấm hình mặc đồ nữ thì hay đây nhỉ? Lời này vừa ra, ánh mắt triệu đào cũng thay đổi trong chớp mắt. Đây là nhân tài kiểu gì mà có thể nghĩ được cái chiêu tổn hại như vậy hả? Anh ta vốn dĩ chỉ xem đây là trò chơi giết thời gian, giờ đây chỉ cầu nguyện vận khí của mình tốt chút. Chị, chị thật tàn nhẫn. Úc quân sách càng là run rẩy bàn tay, vẻ mặt lên án, nhưng rất mau liền chuyển biến thành ý chí chiến đấu. Hừ, xem em rút được đại vương đi. Mấy người một người cũng đừng mơ chạy. Ván thứ hai, ai ra tôi lại rút được đại vương nà. Khương Chi ngôn cầm lá bài trong tay rào giặt đắc ý. Vẫn là quy tôi muốn nhìn anh ta buộc tóc đuôi ngựa. Úc Nam diễn hẳn là sẽ không rút tới quy tới hai lần cho nên lần này Khương Chi Ngôn khiêu chiến liền hơi làm quá chút. Vừa khéo ba ông anh này đều không phải đầu đinh, nếu cố muốn buộc thì vẫn là có thể buộc cái túm cây dừa. Nhưng mà Úc Nam diễn lại lần nữa mở bài. Thấy được quy ánh vào mi mắt cả đám yên tĩnh lại, Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn không tiếng động nhìn nhau. Vẫn, vẫn là nói thật lòng nhỉ. Sao vận khí của ông chủ lại kém tới vậy thế? Úc quân xét ở một bên ồn ào. Anh, sợ gì? Không phải chỉ buộc cái bím tóc à, không cần sợ cứ sông lên. Úc Nam diễn nhàn nhạt đào qua Úc quân sách, nói lời thật lòng, anh thích màu gì. Khương Chi ngôn nhanh chóng thả nước thậm chí bắt đầu cầu nguyện lần sau đừng để cô chúng nữa, bằng không lại rút chúng Úc Nam diễn thì liền thật xấu hổ. Không có, ai ngờ cả vấn đề đơn giản như vậy mà Úc Nam diễn lại cho một cái đáp án không phải đáp án, vốn dĩ Khương Chi ngon cho rằng anh sẽ trả lời màu đen hoặc là màu trắng, nhưng kết quả là không có à. Ngay cả mầu yêu thích cũng không có cuộc sống của người này liệu có phải quá không thú vị hay không Khương Chi ngôn chả có tâm tư miệt mài theo đuổi, lập tức bắt đầu ván tiếp theo Rốt cuộc lần này rút chúng đại vương là Úc quân sách Anh ta ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trực tiếp ném bài xuống Đi ca hôn một trong những người ở đây Ca, ca vẫn là Úc nam diễn Lúc anh lật bài ấy, ba người còn lại đều lâm vào trầm mặt Ngay cả ý cười trên mặt Úc quân sách cũng cứng đờ một chút Khương Chi Ngôn càng là nhịn không được mà đồng tình nhìn thoáng qua Úc Nam Diễn, đây là vận may kiểu gì vậy? Anh, vậy anh liền hôn chị Chi Ngôn một chút đi, chuyện đơn giản biết bao. Rất mau, Úc Quân Sách lại bắt đầu ồn ào, anh ta lại chưa nói hôn ở đâu, mặt hoặc là tay đều được nha, đối với vợ chồng cái này đơn giản biết bao. Nói thật lòng, tiếc thay Úc Nam Diễn không thể như nguyện Úc Quân Sách rồi, anh lại lần nữa chọn nói thật lòng. Úc quân sách còn tưởng rằng anh anh ta thẹn thùng, ngẫm lại Úc Nam diễn lòng dạ hẹp hòi, lo đến khi xong việc bị trả thù anh ta chỉ có thể nhịn đau rộng lượng từ bỏ. Được rồi, xem trên mặt mũi anh là anh của em. Trong mắt Úc quân sách xoay mỏng, nói mẫu hình lý tưởng của anh chút đi. Cái này ở trong mắt Úc quân sách thật là quá ư là đơn giản đi. Chiếu hình tượng Khương Chi Ngôn nói mấy điểm, vừa có thể dỗ người ta vui vẻ lại trả lời được vấn đề, anh ta thật đúng là cậu em trai tốt chi kỷ. Úc Nam diễn lại lần nữa chầm mặt, không khí đột nhiên xấu hổ lên, trong lòng triệu đào rõ ràng giữa Khương Chi Ngôn và ông chủ là chuyện như thế nào, nhưng Úc Quân Sách không biết nha. Úc Quân Sách chừng to mắt, không phải chứ, không phải chứ, chẳng lẽ mình thật hỏi đến vấn đề không nên hỏi gì rồi. Ngay vào lúc Khương Chi Ngôn muốn ra nói lời giảng hòa ấy, Úc Nam diễn đột nhiên mở miệng. Ánh mắt xinh đẹp, hả? Úc Quân Sách chợt ngẹo đầu, nói đôi mắt xinh đẹp thì anh ta có thể hiểu, nhưng ánh mắt xinh đẹp là cái gì? Ánh mắt còn có xinh đẹp, anh ơi, anh dùng sai từ rồi đúng không? chương 24, ván lời thật lòng đại mạo hiểm này cuối cùng vẫn là không chơi tiếp được sau khi Úc Nam diễn nói ra câu kia triệu đào dẫn đầu ha ha cười gượng tỏ vẻ mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi Úc quân sách cũng theo sát luôn. Rất mau trong trà thất chỉ còn lại có Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn. Khương Chi Ngôn ngược lại không có gì không tự nhiên, cô còn nghĩ chờ tí nữa Úc Nam diễn đi rồi mình lăn lộn trong ổ chăn rộng rãi tiếp tục đô cuốn tiểu thuyết ngày hôm qua kia. Chắc đại đại đã update rồi nhỉ? Nhất định là một ngày một vạn nhỉ? Ngày mai tôi phải đi công tác cần một tuần. Úc Nam diễn đứng dậy rồi thì đột nhiên lên tiếng. Khương Chi Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chúc anh Thuận buồm xuôi gió. Úc Nam diễn đi công tác bình thường biết bao, hoặc là nói từ sau tết đến giờ vẫn luôn chưa đi công tác mới làm Khương Chi Ngôn cảm thấy kỳ quái. Đi nước ích em muốn mang gì về không? Nước ích. Khương Chi Ngôn ngừng động tác trong tay tự hỏi một giây, hình như không có yêu cầu gì ăn mặc dùng, chú Lâm đều chuẩn bị đầy đủ hết giúp tôi rồi. Lại còn đều là hàng đứng đầu, như kiểu mỹ phẩm dưỡng ra đây, Khương Chi Ngôn hoàn toàn không cần nhờ người mang đồ về từ nước ngoài nữa. Có điều khó được Úc Nam diễn chủ động nhắc tới như vậy. Nghe nói nhân sâm với rượu của ích đều rất nổi tiếng, ở sân bay là có thể mua được nếu không đến lúc đó anh mua chút. Có thể tặng cho chú Lâm còn có lão gia tử nữa, để biểu đạt chút tâm ý. Hai vị trưởng bối chắc chắn không thiếu mấy thứ này, chỉ là đây là Úc Nam diễn đi công tác mang về ý nghĩa không giống nhau. Ừ, nếu giờ phút này triệu đào ở chỗ này, phòng trừng mấy chục con gà thét chói tai trong lòng kia lại phải bắt đầu kêu to. Gà thét chói tai thật mệt lắm, buông tha chúng nó được không? Số lần Úc Nam, Nam Diễn đi công tác trong một năm ít nhất là hai đơn vị, bình quân một tháng có một hai lần có gần thì ngay ở tỉnh bên cũng có xa ở nước ngoài. Chính là, trước nay anh chưa từng nghĩ tới muốn mang qua kỷ niệm cho ai hết. Nhớ năm đó khi Triệu Đào mới vừa làm việc với Úc Nam Diễn cũng từng hèn mọn kiến nghỉ có cần mang chút quà cho thân nhân bạn bè không đó. Dù sao cũng không cần Úc Nam Diễn đi mùa anh chỉ cần phân phó một câu là được đơn giản nhẹ nhàng biết bao Úc gia cũng không thiếu chút tiền trinh này. Kết quả Úc Nam diễn liền lạnh như băng mà đáp lại ba chữ, không cần thiết. Triệu Đào, vâng Úc Tổng. Ông chủ cũng đã nói bỏ đi rồi, anh ấy đương nhiên không làm người ngại. Về sau này, chính là cái đồng hồ tặng cho Khương Chi Ngôn năm ngoài ấy, vẫn như cũ là Triệu Đào đề nghị, lý do ngay lúc đó anh ấy đưa ra là vốn dĩ đột nhiên dẫn một cô bạn gái về đã rất đột ngột, nếu còn biểu hiện lãnh đạm nữa thì sợ là chú Lâm sẽ nghi ngờ. Cho nên Khương Chi Ngôn mới có thể có được phần quà nho nhỏ khi đi công tác này. Nhưng hiện tại, tin tưởng đến lúc bị yêu cầu đi mua quà ấy, trên mặt triệu đào nhất định sẽ xuất hiện biểu cảm như kiểu emoji mỉm cười tiêu chuẩn. Tối hôm nay, nằm trên tatami, Khương Chi ngôn một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, chờ khi đoàn người bọn họ về lại Úc ra ấy, Úc Nam diễn thậm chí còn chưa xuống xe, mang theo hành lý chú Lâm sớm đã chuẩn bị sẵn là trực tiếp đi sân bay cả Úc quân sách lẫn triệu đào đều đi. Những người khác sớm đã đi trước một ngày, lần đi nước ích này hình như là muốn bàn một hạng mục rất quan trọng, Nghe ý triệu đào ngẫu nhiên lộ ra trên xe vừa nãy, nếu thành công thì sẽ là bước ngoặt mới với Nam Hằng. Làm người hưởng thụ phúc lợi siêu cao từ Nam Hằng, Khương Chi Ngôn chỉ có thể chúc phúc bọn họ chuyến này một đường thuận lợi từ tận đáy lòng. Mà cô à, nằm tiếp một ngày đi, ngồi xe thật sự mệt mỏi quá à, ngày tháng trôi nhanh, rất mau liền tới thứ bảy cũng chính là ngày hẹn với Kiều Hà cùng đi xem tướng Thanh kia. Buổi biểu diễn bắt đầu vào buổi tối, nhưng buổi sáng hai người đã hẹn nhau chạm mặt ở một khu thương mại cỡ lớn ở thủ đô. Nếu muốn chơi, vậy thì rước khoát chơi một ngày đi. Chỉ là, cả một cái ba lô này của cậu là thứ gì vậy? Nhìn cái ba lô phình phình sau lưng Kiều Hạ, Khương Chi ngôn tò mò hỏi. Rất nhiều cô gái đi dạo phố có lẽ sẽ mang theo không ít thứ, nhưng Kiều Hạ thì không, cô ấy là càng ít thứ càng tốt, có đôi khi mang cái di động là xong. Khó được lần này cô ấy cõng theo cái ba lô, nhìn ra còn không ít đâu. He he, kiểu hạ như khoe bảo bối mà mở ra khóa kéo trước mặt Khương Chi Ngôn. Tén tén tén tèn đây là buộc tóc để đến lúc đó buộc đáng yêu chứ. Mình cũng chuẩn bị một cái cho cậu nè. Đây là quà tặng cho tiểu điềm điềm, còn có hạt dưa và chút đồ ăn vặt. Nhìn Kiều Hạ thuộc như lòng bàn tay mà triển lãm từng thứ một cả đống đồ trong ba lô, đỉnh đầu Khương Chi Ngôn nhú lên một dấu chấm hỏi cô cho rằng các cô chỉ đơn giản là đi xem một buổi tướng thanh nha. Như nào còn giống như đô idol. Vừa nhìn Khương Chi Ngôn liền biết cô không hiểu, hai người vừa đi về phía khu thương mại, vừa đi Kiều Hạ vừa phổ cập khoa học cho cô. Bởi vì một lần biểu diện ước chừng cỡ ba tiếng cho nên cho phép người xem mang theo chút đồ ăn mùi không nặng qua đó. Hơn nửa phiếu của Khương Chi Ngôn vừa vạn xếp vào sâu của vị tiểu điềm điềm Kiều Hạ thích nhất nữa, cô ấy tất nhiên còn chuẩn bị nhiều hơn chút. Mình nghe nói hình như bắt đầu từ tháng sau liền không cho phép tặng quà ở hiện trường nữa cho nên liền hề hề. Tính cách Kiều Hạ vẫn luôn rất tuy tiện, Khương Chi Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thẹn thùng, quả nhiên, trước những gì mình thích bất kỳ ai cũng sẽ trở nên phá lệ tinh tế. Cất đồ trước đi đã cõng cả ngày cũng mệt mỏi. Khương Chi ngôn không đua idol cũng không thích ai, không thể thể hội được tâm tình thế này, nhưng cô có thể lý giải Kiều Hạ thậm chí còn nghĩ nếu lần này đi xem thấy cũng không tệ lắm, lần sau có thể tiếp tục. Tốc độ nét ở Úc Gia rất không tệ, nói không chừng có thể cướp được phiếu đó. Lần này Kiều Hạ không cự tuyệt thu xếp cái ba lô xong liền trực tiếp lên lầu ba, bọn cô đi dạo phố cũng không phải tùy tiện dạo tào lao. Khương Chi ngôn với Kiều Hạ đều muốn mua một đôi giày thể thao thoải mái, nếu mua trên mạng không đeo thử thì cứ cảm thấy không yên tâm cho nên lần này trực tiếp mua tại chỗ. Lượng người ở khu thương mại vào thứ bảy tất nhiên không thấp hai người đi dạo mấy tiệm thử mấy đôi đều không hài lòng, sau đó liền chậm rãi dạo tới một chỗ ngoặt. Chỗ này vì vị trí thật quá hẻo lánh nên người thật đúng là ít hơn nhiều chỉ là cửa hàng này tự hồ là nhãn hiệu chưa từng nghe qua. Kiều Hạ với Khương Chi ngôn đều không phải người một hai phải theo đuổi hàng hiệu. Hai người vào tiệm đang muốn cúi đầu nhìn kỹ xem, một giọng nói hơi quen tai liền truyền đến từ phía sau. Hai mỹ nữ là muốn mua giày sao? Cửa hàng bọn tôi gần đây vừa lúc đó hoạt động, mua đủ một nghìn liền. Thanh âm đột nhiên im bặt. Chị Vương, Kiều Hạ với Khương Chi ngôn sáu mắt nhìn nhau. Là là các cô à? Chị Vương hơi hiện xấu hổ cười cười, nhưng vẫn là nhớ kỹ trước trách công việc của mình. Xem giày à? Gần đây có hai mẫu mới ra, đều khá xinh đẹp. Mấy tháng không gặp chị Vương biến hóa rất lớn, trước kia chị ta nói chuyện trong giọng nói luôn mang theo vài phần chói tay, mặt mũi cũng có nét khắc nghiệt không lau đi được có thể nói như này, Mi vừa thấy chị ta liền sẽ cảm thấy người phụ nữ này không dễ chọc. Nhưng chị Vương của hiện tại, dù cho có lớp trang điểm dày cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi nặng nề nơi đáy mắt, khi nói chuyện với đám Khương Chi Ngôn cũng theo quán tính hơi hơi khom lưng, xem ra rời khỏi nam Hằng cuộc sống của chị cũng không tốt. Khương Chi Ngôn với Kiều hạ liếc nhau. Được thôi, xem chút đi. Các cô không lộ ra thần sắc trào phúng, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình tựa như hai người khách bình thường vào tiệm xem giày mà thôi. Chị Vương vội lên tiếng, nhanh chóng lấy ra hai cặp giày kiểu mới. Đeo thử đi, đeo rất thoải mái. Nhìn vẻ ngoài của giày đích sắc rất đẹp, Khương Chi Ngôn cầm lấy một chiếc trong một đôi, ước lượng một chút cũng không nặng. Khương Chi Ngôn thử chân phải. Làm phiền, cho tôi một đôi số 36. Cặp trong tay cô là số 37, nên hình như vẫn là hơi lớn chút. À, có có tôi lấy ngay cho cô đây. Chị Vương vội vàng đứng dậy muốn đi lấy giày ngay. Mỹ nữ số 36 đúng không, cô thử xem xem có thích hợp không. Ai ngờ một hướng dẫn mô vốn dĩ vẫn đang ở một bên khác chả biết khi nào đã đến bên này, hơn nữa còn nhanh chóng lấy ra một đôi giày mới khương chi ngôn muốn. Cô thử xem tôi giúp cô. Chị Vương đã đứng dậy rõ ràng sừng sốt biểu cảm trên mặt nháy mắt biến hóa, nhìn ra được chị ta muốn chửi đồng, nhưng không biết đang bận tâm cái gì mà hít sâu hai lần, sau đó lại lần nữa treo lên khuôn mặt tươi cười. Kiều tiểu thư, cô có nhìn chúng không? Để tôi đi lấy cho cô thử xem. Làm hướng dẫn mua ở khu thương mại, lương tạm đều rất thấp chỗ dựa vào là chích phần trăm thế chích phần trăm ở đâu ra? Tất nhiên là ai khai đơn thì về người đó. Vị hướng dẫn mua hiện tại này chính là đang trắng trợn tháo bảo mà cướp việc làm ăn của chị Vương. Khương Chi Ngôn chỉ liếc một cái đã hiểu rõ đây là tình huống thế nào, nhìn bộ dáng chị Vương giận mà không dám nói gì kia, biết ngay là đã chịu lỗ không ít dưới tay vị hướng dẫn mua này. Tôi muốn thử cặp màu đen kia một chút, Kiều Hà trực tiếp mở miệng, cô ấy lên tiếng làm trên mặt chị Vương lại lần nữa mang lên tươi cười, lập tức lại mau chóng đi lấy cặp Kiều Hà chỉ tới kia tựa hồ sợ bị người cướp nữa. Vị hướng dẫn mua liếc mắt nhìn chị Vương một cái, nghĩ thầm, bỏ đi, cặp màu đen kia giá còn không bằng một nửa mẫu mới, cho chị ta thì cho chị ta đi. Mấu chốt là còn phải phục vụ tốt vị khách hàng lớn trước mắt này. Lúc ấy Kiều Hạ với Khương Chi Ngôn là cùng nhau tiến vào, Khương Chi Ngôn ăn mặc cũng không phù hoa, nhìn phổ phổ thông thông. Mà Kiều Hạ thì càng không có gì đặc biệt, tựa như hai sinh viên mới vừa tốt nghiệp tới tùy tiện dạo dạo khách như vậy 10 có 8-9 sẽ không mua. Rốt cuộc giày trong tiệm bọn họ, thiệt sự là đơn giá không thấp cơ bản đều là ngàn cất bước, nhưng so với hàng hiệu lại kém chút xanh khí, làm hướng dẫn mua của tiệm này thật không kiếm được đồng tiền lớn. Nếu không phải có thể sờ cá thêm áp lực cạnh tranh nhỏ cô ta sớm đã chạy. Thấy chị Vương Ân cần qua đó rồi vị hướng dẫn mua này cũng lời động thẳng đến khi thấy cái túi sách của Khương Chi Ngôn. Chính cô ta không có tiền, nhưng tốt xấu gì trước kia cũng đã từng làm hướng dẫn mua của những cửa hàng hàng hiệu, nên thật đã luyện ra một đôi mắt sắc liếc cái thôi đã nhìn ra đây là một khoản túi sách mới ra của nhãn hiệu quốc tế nào đó. Vị hướng dẫn mua này lại lặng yên không tiếng động tới gần nhìn kỹ chi tiết một chút có chín thành nắm chắc là chính phẩm. Cái túi sách này, nếu cô ta không nhớ giá bán trên official website là 198.000. Khách hàng lớn, khách hàng lớn chân chính. Có điều lúc này hướng dẫn mua hoàn toàn không chú ý tới khi chị Vương gọi kiều hạ là có mang theo họ cô ta đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng khi sắp sửa chốt được một đơn lớn. Tiểu thư, cô xem thủ công của đôi giày này, không phải tôi khen còn có đôi này cũng là mẫu mới, nếu cô thích bên chỗ bọn tôi còn có mẫu cho nam, nếu. Khương Tri ngôn đứng dậy đi hai bước đúng rất thoải mái, còn giá à, cô nhìn thoáng qua, 1.388 tệ Đối với người phụ nữ lương tháng 100.000 mà nói không tính là đắt. Cô quay đầu nhìn về phía Kiều Hạ, thế nào, được không, lúc này Kiều Hạ cũng thay giày mới, nhảy tại chỗ một chút. Còn rất thoải mái, kiểu dáng cũng không tệ so với mấy chỗ mà các cô xem vừa nãy thì xem như vừa lòng. Sau đó Kiều Hạ lại nhìn giá cả 688 tệ Đối với một đôi giày thể thao mà nói có thể tiếp thu. Chị Vương, vừa nãy chị nói đủ một nghìn thì có hoạt động gì? Khương Chi Ngôn trực tiếp nhìn về phía chị Vương. Tôi với cô ấy hai đôi tính chung thì còn có yêu đãi gì khác không? Cô hướng dẫn mua đang phục vụ Khương Chi Ngôn lần này nghe rõ rồi. Các cô quen nhau, biểu cảm mang theo mười phần kinh ngạc. Khương Chi Ngôn hơi có lệ mà gật đầu, gói lên cho bọn tôi đi. Cô thay giày của mình, đứng dậy lấy túi sách, phiền chị Vương rồi. Lúc này vị hướng dẫn mua kia là thật xấu hổ rồi. Cô ta hầm hực cười, nhìn thái độ của Khương Chi Ngôn là biết vụ làm ăn này chắc chắn phải cho chị Vương. Thế thì cô ta còn cướp cái gì? Khách như này lại không thể đắc tội cô ta vẫn cứ giữ thái độ tốt như cũ mà giúp chị Vương cùng đóng gói giày, nụ cười trên mặt không hề rơi xuống. Cuối cùng hai người được giảm 300 tệ còn tặng hai đôi vớ, nói thế nào nhỉ chính là có chút ít còn hơn không có đi. Mua giày xong, Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ Tính rời đi, các cô cũng không có ý muốn ôn chuyện với chị Vương, vốn là không có chuyện cũ gì mà nói mặt thậm chí mua giày cũng chỉ là vì vừa lúc nó cũng không tệ lắm, bằng không Khương Chi Ngôn lại trả phải tiền nhiều đến không chỗ tiêu. Chỉ là các cô vừa mới đi ra khỏi cửa hàng không được mấy mét, chị Vương thế mà lại đuổi theo. Cảm, cảm ơn các cô. Câu nói ngắn ngủi này nói mà thờ hồng hộc, xem ra tình huống sức khỏe chị Vương hình như không tốt lắm. Khương chi ngôn khẽ nhíu mày. Không cần cảm tạ bọn tôi vốn dĩ, chỉ là tới mua giày. Đúng vậy, nếu trong tiệm chị không có giày bọn tôi nhìn chúng, bọn tôi chắc chắn đi ngay. Kiều Hạ bổ sung một câu. Bọn tôi phải đi rồi, chị cố lên đi. Kiều Hạ nhìn như có chút lãnh diễm khó mà nói chuyện chung, nhưng trên thực tế thì Khương Chi Ngôn có thể cảm giác được là so với cô, người có vẻ ngoài nhìn như dễ nói chuyện nhưng thực tế lại lạnh nhạt này Kiều Hạ mới là người mềm lòng chân chính. Có điều chỉ cần không phải thánh mẫu vô nguyên tắc thiện lương đằng nào cũng không phải chuyện xấu. Hai người nói xong thì liền tính đi tìm một chỗ ăn chưa. Từ từ, chị Vương lại chạy nhanh hơn vài bước đến đằng trước các cô, đồng thời còn nhìn quanh trái phải một chút tựa hồ sợ bị ai nhìn thấy. Chị ta đây là muốn làm gì? Chị, Khương Tiểu Thư, có phải cô có thể tiếp xúc được trợ lý Triệu không? Ở Nam Hằng, trợ lý Triệu hình như chỉ có một người, chính là Triệu Đào. Chỉ có việc gì? Khương chi Ngôn không cảm thấy bộ dáng này của chị Vương là muốn nhờ cô cầu tình với trợ lý Triệu để chị ta được trở về. Thứ nhất là vụ này không do trợ lý Triệu Quản, thứ hai là biểu cảm, ngôn từ và thái độ của chị Vương càng như là có bí mật gì muốn nói cho các cô vậy. Quả nhiên, nghe một câu tương đương với cam chịu này của Khương Chi Ngôn, chị Vương lại tới gần các cô hơn chút. Chuyện này, nếu cô quyết định nói thì có thể đừng nói là tôi nói hay không. Câu nói như nhiễu khẩu lệnh này Khương Chi Ngôn nghe hiểu. Cô gật gật đầu, thấy thế, chị Vương lại lần nữa nhìn ngó chung quanh một chút, xác định không ai chú ý tới chỗ này rồi, chị ta rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng. Từ sau lần chu Chí vĩ bị cha ra ăn hoa hồng lại còn là kim ngạch rất lớn đó. Hắn tự hồ là biến mất trong mắt mọi người, nhưng trên thực tế thì chẳng sợ có chứng cứ thực tế, việc này cũng không phán nhanh đến vậy. Cho nên chị Vương và Chu Chí Vĩ còn cùng nhau chung sống sớm chiều với nhau một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó dẹp đi, khỏi nhắc nữa. Dù sao hiện tại hai người đã ly hôn, con đều thuộc về chị Vương. Chỉ là trong đoạn thời gian đó, chị Vương vì muốn tìm xem tiền chu chí vĩ thư tàng mà có thể nói là lật hết các ngóc ngách trong nhà nhân lúc hắn ra cửa, ngay cả cái kết sắt kia thật ra thì chị ta cũng sớm đã biết mật mã, chỉ là trước kia chưa từng thử thôi. Tôi phát hiện chu chí vĩ có một cuốn sổ ghi chép. Chị Vương hùng hăng cắn môi một cái, sau đó tiếp tục nói tôi vội vàng lật một lần, trừ bỏ một ít vụ làm ăn của công ty, còn có vài bút tiền lai lịch không rõ, hắn ghi chú chữ chư chính là cái chữ chư của ngôn giả kia. Sở Khương Chi Ngôn không biết là chữ nào chị Vương còn dùng ngón tay vẽ ra Chư, phản ứng đầu tiên của Khương Chi Ngôn tất nhiên là chư quốc vĩ của tập đoàn Tinh Diệu Lần trước trong tiệc tối vị chư phu nhân kia vô duyên vô cớ muốn tặng đồ cho cô đã đồ kỳ quái Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một chư còn là trên sổ ghi chép của Chu chí vĩ Theo tư liệu triệu đào cung cấp Chu chí vĩ này chính là người của Úc Nhị Gia Chẳng lẽ Úc Nhị Gia đã ngu đến muốn liên hợp người ngoài để hỗ Úc Gia Còn gì nữa chị còn phát hiện cái gì? Tiếc là chị Vương lắc đầu. Tôi cảm thấy cái này không thích hợp nhưng sổ sách tôi không lấy ra được. Lần này cũng là vừa khéo gặp được Khương Chi Ngôn, hơn nữa mà kệ có phải có tâm hay không, cô ấy và Kiều Hạ là thật sự giúp mình một phen. Vị hướng dẫn mù hồi nữa chính là ỉ vào mình tuổi trẻ lại xinh đẹp hơn nữa thời gian tới lâu hơn chị Vương, nên vẫn luôn âm thầm bắt nạt chị ta cướp đơn rất nhiều lần. Nhưng trước mắt chị Vương thật sự rất cần công việc này cho nên có đôi khi chị có thể nhẫn. Ai ngờ vừa nãy đám Khương Chi Ngôn chân trước vừa đi, vị kia liền tươi cười đầy mặt đi lên hỏi thăm mình quen được Phú Bà ở đâu vậy? Phú Bà, cô ta đang nói đến Kiều Hạ hay là Khương Chi Ngôn? Nhưng mà theo chị Vương biết, hai người kia đều chỉ là công nhân rất bình thường nha. Có điều việc này không trường ngại chị Vương Nhân lúc này xé lớp da lớn vờ vị chính mình có phương pháp cứ như vậy vị hướng dẫn mua chắc chắn sẽ thu liễm vài phần. Ngay sau đó chị Vương liền nhớ tới vụ không thích hợp này, nếu Khương Chi ngôn nói cho trợ lý triệu rồi lập được công lao gì đó cũng coi như chút báo đáp nhỏ của chị ta. Nói xong mấy việc này, chị Vương liền vội cáo từ trong tiệm có camera nên chị ta không thể rời đi quá lâu. Cậu tính nói chứ, kiểu hạ tay phải vuốt cầm, vẻ mặt trầm tư trước hết không nói chị Vương có lừa các cô không, chỉ có chút tin tức như vậy cũng không nói rõ được cái gì nha. Muốn đào sâu thì lại lãng phí sức người sức của lỡ đến lúc đó cái gì cũng không đào ra trợ lý triệu thậm chí ông chủ, sẽ có ấn tượng không tốt với Khương Chi Ngôn thì sao đây? Nói chứ, vì sao không nói? Trong lúc kiều hạ trầm tư, Khương Chi Ngôn đã biên tập kỹ lời muốn nói gửi cho triệu đào, vốn dĩ cũng có thể trực tiếp gửi cho Úc Nam diễn, nhưng đây không phải sợ anh để lâu không xem bong bóng xanh, bỏ lỡ tin nhắn à. Khương Chi Ngôn có trực giác khó hiểu tin này của chị Vương rất hữu dụng tất nhiên sẽ không kéo dài cô thì thật không nghĩ nhiều như Kiều Hạ vậy, chủ yếu cũng là vì Kiều Hạ không biết mức độ quen thuộc giữa Khương Chi Ngôn và Triệu Đào hiện tại có phần lo lắng này cũng rất bình thường. Nhưng Khương Chi Ngôn lại không thể giải thích quá nhiều chỉ có thể bảo Kiều Hạ yên tâm, tiếp đó nhanh chóng nói sang chuyện khác đi dạo đến mình đều đói bụng đi đi đi chúng ta đi ăn ngon đi. Lại nói tiếp mình cũng đói bụng ăn gì, lầu, thịt nướng. Đồ ăn đặc sắc, bên kia Triệu Đào đang ở trong phòng khách sạn với Úc Nam diễn và Úc Quân Sách làm công tác kết thúc cuối cùng cho chuyến công tác này, nếu thuận lợi, ngày mai hẳn là có thể đi về. Cho nên anh ấy trước tiên thấy được tin Khương Chi Ngôn gửi tin nhắn không dài, nội dung lại rất quan trọng. Đọc xong rồi Triệu Đào lập tức đưa điện thoại cho Úc Nam diễn. Úc Tổng, là tin nhắn Khương Tiểu Thư gửi tới, Úc Quân Sách trên một cái bàn khác nháy mắt ngẩn đầu. Cái gì, sao chị Chi Ngôn gửi cho anh lại không gửi cho em? Có phải chị ấy nhớ anh trai em không? Úc quân sách trêu chọc một câu xong, rất mau liền phát hiện chỗ không thích hợp. Biểu cảm của Úc Nam diễn không có biến hóa quá lớn khi áp quanh người lại thấp hơn rất nhiều. Nói tóm lại chính là làm người cảm thấy áp lực như núi. Đi cha, rất mau Úc Nam diễn đã hạ mệnh lệnh Lực độ điều tra Úc Minh na tăng lớn hơn nữa, không chỉ mấy năm nay, mấy năm trước đều tra hết. Vâng Úc Tổng, tôi lập tức đi làm. Phân phó câu này xong Úc Nam diễn ấn mi tâm hai cách, lần đi công tác này nói tóm lại là còn xem như thuận lợi, chỉ cần buổi chiều bàn lại lần nữa, hẳn là liền gần được rồi. Nhưng thật ra thì chuyện Khương Chi Ngôn nói lần này trong ngắn hạn phòng trừng đều không tiện giải quyết có điều không sao, so kiên nhẫn thì trước nay Úc Nam diễn chưa từng thua. Cô ấy đi ra ngoài dạo phố với bạn à? Hạ mệnh lệnh xong thì Úc Nam diễn thuận thế hỏi một câu, Khương Chi Ngôn trạch như vậy, nên thật là khó được có lúc ra ngoài chơi với bạn. Triệu đào sừng sốt anh ấy thật đúng là không rõ lắm, trong tin nhắn Khương Chi Ngôn chỉ nói hôm nay mình ra cửa biết được tin tức này, bảo anh ấy nói cho Úc Nam diễn mà thôi. Em biết, Úc Quân Xét ở một bên lập tức giơ tay, trước đó em có tặng chị Chi Ngôn 2 phiếu đi hội tướng Thanh chính là hôm nay. Chị Chi Ngôn chắc chắn là đi xem với bạn rồi, nghe tướng Thanh, Úc Nam diễn vốn đang áp suất thấp chậm rãi tiêu tán quả nhiên như cô ấy nói vậy, sống thật nhàn nhã à. Không nghĩ những cách khác nữa Úc Nam diễn tiếp tục đầu nhập vào công việc khẩn trương. Ăn chưa xong, Khương Chi ngôn với Kiều Hạ không tiếp tục dạo phố nữa, mà là xem một bộ điện ảnh chờ kết thúc rồi thì liền tìm một quán cà phê vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu Cỡ 5 giờ hơn ấy, hai người ăn chiều xong liền đi về phía mục đích. Vì khu thương mại các cô lựa chọn ở cạnh cái hội tướng thanh kia, nên khi hai người tới nơi còn xem như sớm, có điều còn có người sớm hơn các cô. À à à tiểu ngôn ngôn, mình thật kích động. Làm sao bây giờ chờ chút nữa mình phải nói cái gì mới toát đây? Liệu tiểu điềm điềm có thể nhớ kỹ mình không? Nắm lấy tay Khương Chi Ngôn tươi cười trên mặt Kiều Hạ đều sắp tràn ra kìa. Khương Chi Ngôn tỉ mũi, bình tĩnh, đợi một chốc kiểm phiếu, vào bàn, vào chỗ ngồi liền mạch lưu loát. Phiếu ước quân sách cho là hàng đầu, bảo tọa phong thủy tuyệt hảo Kiều Hạ cũng xem qua mấy buổi rồi, lại trước nay chưa từng ngồi gần đến vậy. Tiểu ngôn ngôn, nhất định phải thay mình cảm ơn cái vị cho cậu phiếu thật tốt, mình chúc người kia người tốt cả đời bình an. Kiều hạ vốn là muốn đưa tiền vé vào cửa cho Khương Chi ngôn, Khương Chi ngôn trực tiếp cự tuyệt cũng nói phiếu này là được tặng. Tuy là vậy Kiều hạ vẫn là có chút băn khoăn, giống như bữa cơm trưa nay là cô ấy mời khách. Rất mau, diễn xuất bắt đầu rồi. Khương Chi ngôn vốn tưởng rằng mình nhiều lắm là cười mấy cách, rốt cuộc trước kia cô cơ bản là chưa từng nghe tướng thanh có lẽ không quá hiểu về điểm cười trong đó. Ai ngờ, mở màn phút đầu tiên, ha ha ha ha, phút thứ 10, ha ha ha, ha ha ha, không được, mình cười đau bụng. Phút thứ 20, không xong rồi, vỗ tay vỗ đến hơi đau, lần sau phải nhẹ chút. Phút thứ 30, phiếu này là làm sao mà cướp được vậy, về nhà phải nghiên cứu kỹ một chút, chờ được 3 tiếng sau, nhân lúc kiều hạ sông lên tặng quà chụp ảnh chung ấy, Khương Chi ngôn biên tập một tốt vòng tròn bạn bè. Một tấm vé vào cửa lộ ra một nửa, đồng thời phối với văn án. Thật sự rất buồn cười. Há há há, nhìn ra được lúc này Khương Chi Ngôn thật sự rất vui vẻ. Quân lâm thiên hạ thật hâm mộ khóc lớn. Úc quân sách nhìn thấy vòng tròn bạn bè này xong thì nhịn không được rép lại, sau đó tầm mắt trộm mía về phía Úc Nam diễn đang nhắm mắt nhíu mày ở một bên. Chiều nay bọn họ thật đúng là gà bay chó sủa một giám đốc thế mà vào lúc như này bị một cô em nước ngoài câu lấy, hai người access xong tỉnh lại liền phát hiện tất cả đồ đáng giá trên người mình bị lấy hết sạch rồi. Ví tiền, chứng minh thư, hộ chiếu vân vân thì miễn cưỡng còn chưa tính, có thể bù lại, nhưng máy tính thì không được á. Cảnh sát nước ngoài lại không tận trách bằng khi ở trong nước thế bọn họ là người nước ngoài liền muốn qua loa cho xong, cố tình trong cái máy tính kia có mấy phần văn kiện còn xem như quan trọng. Tóm lại, buổi hội nghị chiều nay tuy cuối cùng không xảy ra vấn đề lớn gì cũng thuận lợi kết thúc nhưng sắc mặt Úc Nam diễn lại không đẹp đẽ gì cho cam. Kẻ ngu xuẩn như vậy là thế nào mà ngồi vào được vị trí giám đốc vậy? Cậu đang cười gì vậy? Úc Nam diễn đột nhiên lên tiếng làm Úc quân sách nháy mắt run lên. Không, không có gì à? Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Úc Nam diễn Úc quân sách vẫn là khóc không ra nước mắt mà công đạo một năm một mười. Chính là chị Chi Ngôn với bạn xem xong buổi tướng Thanh kia, nói rất hay, em liền, em liền nói lần sau đi cùng nha. Trước kiểu quân sách không có hứng thú gì với nghe tướng Thanh cũng không ai đi cùng với cậu ta, nhưng giờ thì thật là có chút hứng thú rồi. Úc Nam diễn, anh lấy di động ra quả nhiên nhìn thấy Khương Chi Ngôn ở trong cái group kia vui vẻ chia sẻ rất nhiều ngạnh khôi hài khi nghe tướng Thanh. Còn có một tấm ảnh cô và diễn viên tướng Thanh chụp chung, Khương Chi Ngôn cười rất sáng lạn, so tay hình cái kéo rất kinh điển với ống kính. Cách màn hình di động cũng có thể cảm nhận được phần vui vẻ kia của cô. Úc Nam diễn, đột nhiên cảm thấy trái tim càng thêm mệt mỏi là sao thế này. chương 25, khi Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ xem xong buổi tướng Thanh này đi ra đã là 10 giờ tối, nhưng thủ đô 10 giờ tối đối với rất nhiều người mà nói chỉ là bắt đầu buổi cuồng hoan, đặc biệt hôm nay còn là tối thứ bảy Ngày mai chính là chủ nhật còn có cả ngày để ngủ Mình không muốn về sớm vậy Kiều Hạ nháy nháy mắt to tỉ muội tới chút cuộc sống ban đêm nhá Khương Chi Ngôn cậu là muốn Kiều Hạ nhanh chóng gật gật đầu Kéo lấy tay áo Khương Chi Ngôn lắc lư qua lại Đầy mặt khẩn cầu đi mà đi mà Kiều biểu cảm với động tác này Sao lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu vậy nhỉ Có điều lại nói tiếp Khương Chi Ngôn thật đúng là chưa đi ba lần nào Khi còn nhỏ là chưa tới tuổi, chờ tới tuổi rồi cô không có tiền và cũng chả có thời gian. Thời đại học phải làm công kiếm học phí và sinh hoạt phí, chờ đi làm rồi, ha ha. Ngay cả nghỉ ngơi cũng sắp thành một chuyện xa xỉ. Nhưng thật ra thì vì công ty mở team building mà đi KTV mấy lần, chỉ là vì đám đồng nghiệp quỷ khóc sói gào làm Khương Chi Ngôn cũng kính nhi viễn chi với KTV luôn. Nếu là đi ba, đối với cái hoàn cảnh đa công năng ở trong phim truyền hình và tiểu thuyết đều là tụ tập đủ cầu huyết hiểu lầm đánh nhau là một thể này đây, Khương Chi Ngôn thật đúng là có chút tò mò. Chỉ là chỗ mình hay đi trước kia cách đây hơi xa chút từ đây qua đó phòng chừng phải một tiếng. Kiều Hạ lại không phải tay mới, có đôi khi cô ấy vì áp lực công việc lớn hoặc là lúc tâm tình khó chịu liền thích đi ba phát thiết một chút lại nói tiếp từ lượng của Kiều Hạ chính là có thể nói ngàn ly không say uống rượu y chang uống nước á. Từ ừ, để mình hỏi một người, có lẽ cậu ta có kiến nghị hay. Khương Chi ngôn trước hết là nghĩ đến ốc quân sách vị này trước kia còn từng nói với cô mình là tiểu vương từ hộp đêm, hộp đêm nào có chút danh khí ở chốn thủ đô này đều có truyền thuyết của anh ta. Khi đó úc quân sách chính là vỗ ngực bảo đảm nếu Khương Chi ngôn muốn đi trực tiếp báo tên cậu ta là được. Tiểu vương tử lứt sóng, tiểu vương tử trượt tuyết, giờ lại có một tiểu vương tử hộp đêm, Khương Chi Ngôn rất hoài nghi Úc quân sách là muốn gom đủ 7 cái danh hiệu tiểu vương tử để triệu hoán thần long. Khương Bính Ngư, tôi với bạn đang ở trên đường Access, gần đây có quán bar nào không tồi đề cử không? Tin Khương Chi Ngôn gửi qua không được một giây, Úc quân sách đã rép rồi đây. Quân lâm thiên hạ, chị Chi Ngôn, Khương Bính Ngư, đừng có vô nghĩa, không biết thì thôi. Cái phép khích tướng này rất hữu dụng Úc quân sách lập tức báo tên vài quán ba gần đây, còn nói thẳng yêu khuyết điểm, xem ra đúng thật là người hay đi. Quân lâm thiên hạ, mãnh liệt đề cử Mia, là huynh đệ em mở, giờ em đánh tiếng với cậu ta liền, lúc mấy chị đến thì trực tiếp báo tên em là được bảo đảm chơi vui vui vẻ vẻ. Mia, Khương Chi Ngôn vừa định sớt một chút kiều hạ liền ở kế bên bổ sung, mình biết chỗ này. Nó chỉ chiêu đãi hội viên, người bình thường còn không làm được hội viên đâu. Vậy chỗ này đi, nếu là huynh đệ Úc quân sách mở an toàn cũng có chút bảo đảm. Hai người gọi taxi, không đến 10 phút liền đến cửa quán ba tên miên này. Trang trí ở cửa có chút khác với trong tưởng tượng của Khương Chi Ngôn, trông rất là sạch sẽ. Mời đưa ra thẻ hội viên, một vị hội viên có thể dẫn theo hai vị khách. Bảo an cửa không lưu tình chút nào mà chặn lại Khương Chi Ngôn và Kiều Hạ, biểu cảm rất nghiêm túc, rất có tư thế như không thể liền cúi chào bài ấy. Khương Chi Ngôn ước quân sách đề cử tôi tới. Một bảo vệ vừa định đáp mặc kệ là ai đề cử, không có thẻ liền không được, đây là quy củ ông chủ định ra, bằng không ai cũng có thể báo một cái tên là vào được. Thế lực sau lưng Mia cũng không nhỏ, bằng không cũng sẽ không định ra cái quy củ kiêu ngạo như vậy. Chỉ là những lời này anh ta còn chưa mở miệng nói, cổng lớn đột nhiên bị kéo ra từ bên trong. Boss, hai vị bảo an đồng thời cúi đầu chào hỏi, nhưng hiện tại vị boss này không đếm xỉa đến họ. Chị chính là chị Chi Ngôn mà quân sách nhắc đến phải không? Thẩm nhất đinh cười tùm tỉm mà nhìn Khương Chi Ngôn. Em chính là ông chủ của quán ba này, vừa nãy quân sách nói có hai người bạn muốn tới, nên em chạy nhanh xuống nhanh đón đây này, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, để hai người đợi lâu rồi, thật sự ngại quá hà. Khương Chi Ngôn lắc đầu. Không sao hết là bọn tôi đột nhiên muốn tới, phiền ông chủ cố ý tới đây rồi. Thẩm Nhất Đinh, ha ha ha, này có gì chứ, Quân Sách chính là huynh đệ tốt của em, cậu ấy gọi chị một tiếng chị, vậy cũng là chị của em. Em tên Thẩm Nhất Đinh, chị Chi Ngôn cứ gọi em tiểu Thẩm hoặc là tiểu Đinh đều được. Thái độ của vị Thẩm Nhất Đinh tốt đến kỳ cục, nhưng Khương Chi Ngôn đã cố ý dặn Úc Quân Sách là đừng nói chuyện cô là vợ úc nam diễn rồi, úc Quân Sách hẳn là sẽ không lắm lời. Ông chủ thẩm khách khí rồi, tôi và bạn tự chơi chút là được, anh cứ đi lo việc của mình đi. Thẩm Nhất Đinh vốn dĩ muốn dẫn hai người đi phòng bao, nhưng hai người các cô đi phòng bao có gì hay mà chơi, vì thế liền đổi tới một góc tương đối thanh tịnh, vừa lúc có thể nhìn thấy biểu diễn trên đài mà cũng sẽ không người chen người. Thẩm Nhất Đinh nhìn ra được Khương Tri Ngôn cũng không muốn đánh giao tế gì với mình, anh ta cũng không cứng rắn rán lên, phân phó người bên cạnh chú ý trọng điểm chỗ này rồi liền cười rời đi. Đám người vừa rời đi Kiều Hạ lập tức đến trước mặt Khương Chi Ngôn tìm muội nói thiệt đi có phải cậu là đại tiểu thư gia tộc lánh đời nào đó đột nhiên tới rèn luyện không? Khương Chi Ngôn, cậu xem nhiều phim truyền hình rồi. Đẩy đầu Kiều Hạ sang một bên, Khương Chi Ngôn nén cười nói, nếu mình thật là tiểu thư nào đó, nhất định sẽ không quên cậu. Kiều Hạ lập tức ôm quyền, tìm muội tốt cậu phú quý chớ tương quên, mình chờ ôm đùi cậu. Phụt, hai người không làm trò hề nữa, mà rời tầm mắt lên quán ba này. Giờ là chừng 10 giờ rưỡi tối, vừa vặn là lúc quán ba náo nhiệt nhất. Dàn nhạc trên đài điên cuồng hai, người phía dưới điên cuồng nhảy, thoạt nhìn cũng không có gì khác với quán ba bình thường. Đang nghĩ vậy, Khương Chi Ngôn đã bị Kiều Hạ giật giật tay áo, ra hiệu cô nhìn lên bảng giá ở trên khán đài, bộ dáng kia như đã chịu kích thích. Một đĩa trái cây 688 tệ, một chai bia 128 tệ, chính là cái loại mà bên ngoài bán 5 tệ một chai kia rồi nước trái cây rồi đồ ăn vặt gì đo càng không thấp hơn 100, mấy cái đó còn đều là mấy dạng rẻ tiền nhất, Khương Chi Ngôn thấy được mấy loại rượu không biết tên đều là từ chục ngàn cất bước, hình như giá hàng chỗ này không giống với bên ngoài, 100 mà y như một tệ ấy. Khương Chi Ngôn nghiêm mặt, lại lần nữa cảm nhận được mình bần cùng. Kiều Hạ sâu sắc đồng ý tìm muội, cảm tạ cậu làm mình mở mắt. Một tháng tiền lương của cô ấy, phòng trừng ném ở trong này ngay cả bọt nước cũng không thấy được. Hai con dế nhũi lại cười thành một đoàn, chẳng cảm thấy mình nghèo có chút vấn đề gì. Có điều nếu đã đi ba cái gì cũng không gọi thì hình như kỳ cục quá, Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ đang định gọi hai ly uống, liền có hai người phục vụ bưng một cái mâm to đến chỗ này. Khương Tiểu Thư, đây là ông chủ bọn tôi đưa cho hai vị, chúc hai vị chơi vui vẻ, nếu còn cần cái gì có thể tùy thời gọi tôi anh chàng phục vụ huynh với Khương Chi Ngôn một cái, đồng thời lộ ra tám cái răng tuyết trắng, nhìn kỹ còn rất xoái nha. Kiều Hạ lại lặng lẽ tiến đến bên tai Khương Chi Ngôn, hình như mình có thể lý giải vui sướng của phú bà rồi. Khương Chi Ngôn kiếm tiền cho tốt vô, vĩnh viễn đều có tiểu thịt tươi 18 tuổi chờ cậu. Kiều Hạ nghe vậy thì làm một động tác nỗ lực trông như muốn vì mục tiêu này mà cố gắng đua một phen. Làm tỉ muội Khương Chi Ngôn chỉ có thể chân thành mong ước mộng thưởng của cô ấy thành sự thật. Xem biểu diễn một chút Kiều Hạ chuẩn bị lên sân khấu áo khoác vừa cười liền đứng dậy ngoắc ngoắc ngón tay với Khương Chi Ngôn. Tìm chơi chút chứ. Khương Chi Ngôn xua xua tay. Thôi, mình không biết cậu đi chơi đi, mình ở đây nhìn cậu. Không biết nhảy là một mặt chủ yếu vẫn là người trên sàn nhảy nhiều quá. Khương Chi Ngôn rất là không thích trường hợp người trên người thế này, quá khó chấp nhận rồi. Kiều Hà cũng không miễn cưỡng, vẫy vẫy tay thu xếp với Khương Chi Ngôn vài câu rồi liền bước mấy bước tiến vào sàn nhảy còn xa xa làm một hình tim với Khương Chi Ngôn. Ha ha ha, Khương Chi Ngôn cũng nhanh chóng đáp lại cô ấy một cái. Lại nói tiếp đi ba chân chính kiến thức rồi liền phát hiện trong này không có gì đặc biệt cô cũng không thấy được cảnh tượng gì mà cường đoạt dân nữ hay đánh nhau ẩu đà gì, mọi người cứ vậy mà vui vẻ chơi đùa với bạn của mình thôi. Uống nước trái cây thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Khương Chi ngôn thuận tiện gửi mấy tin cho Úc quân sách. Biết Khương Chi ngôn thế mà đang ở trên sofa uống nước trái cây một mình rồi, ốc quân sách lập tức gửi qua một gói cảm xúc cậu không được đồng thời tỏ vẻ lần sau nhất định phải để Khương Chi ngôn tận mắt trông thấy mị lực của tiểu vương tử DJ của anh ta. Chúc mừng, mức độ hoàn thành danh hiệu tiểu vương tử, 47, mong bạn học ốc quân sách không ngừng cố gắng. Khương Bính Ngư, quân lâm thiên hạ, đây là ý gì? Mèo con nghi hoặc dây pg? Khương Bính Ngư ý là gấp đôi cạn lời. Nháy mắt di động Khương Chi Ngôn liền thu được một trận oanh tạc gói cảm xúc từ Úc Quân Sách để cô nhân cơ hội xếp lại không ít ảnh thú vị. Cảm tạ bạn học Úc Quân Sách hào phóng. Khương Chi Ngôn, sao cô lại ở đây? Thật ra thì trong hoàn cảnh ồn ào rất khó nghe được tiếng nói chuyện, nhưng vì người nọ gọi tên mình, người bình thường luôn có cảm ứng đặc biệt với tên của mình, vì thế Khương Chi Ngôn vừa quay đầu lại liền thấy được siêu mộng điệp ở cách đó không xa với một vị đồng nghiệp cũ khác đang tới, người kia tên vu Phương Phương thì phải. Lâu lắm không đi làm, với mấy người quan trọng kia cô trước nay đều không nhớ được. Một mình cô à, Diêu Mộng Điệp trực tiếp dẫn vu phương phương đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn, nhìn thấy trước mặt cô cơ hồ là bày đầy đồ ăn với nước trái cây, cô ta lập tức đổi đổi sắc mặt. Nhìn sơ sơ thôi, không có mấy ngàn tệ không gọi được đâu. Làm công nhân của Nam Hằng, mấy ngàn tệ tất nhiên là có, nhưng không đau lòng mà gọi cả đống đồ như này đây, Diêu Mộng Điệp tự nhận là không làm được. Thậm chí cả cái quán ba này, nếu không phải bạn trai mới của cô ta cho cô ta mượn thẻ hội viên, Diêu Mộng Điệp cũng căn bản là không vào được. Vậy thì Khương Chi Ngôn lại vào bằng cách nào? Từ khi cô dọn khỏi tòa nhà quản lý cao cấp kia, Diêu Mộng Điệp liền mất tin tức về Khương Chi Ngôn. Cô ta thì thật cũng muốn nghe được chút gì đó, nhưng tin tức xung quanh về Úc Nam diễn là nghiêm khắc bảo mật sao có thể để một viên chức nhỏ như Diêu Mộng Điệp tìm hiểu được dễ dàng. Mắt thấy đã qua vài tháng, Diêu Mộng Điệp cũng không hề chú ý tới Khương Chi Ngôn nữa, chủ yếu là gần đây cô ta đang quen một anh bạn trai rất có tiền, đúng là lúc tình trạng ý thiếp, nên đối với Khương Chi Ngôn tất nhiên là vứt ra sau đầu. Không nghĩ tới, hiện tại lại gặp ở quán ba này. Hơn nữa, bây giờ Diêu Mộng Điệp nhìn kỹ Khương Chi Ngôn, dù cho ánh đèn không tốt cũng cứ có thể nhìn ra được hơi thở của cô rất tốt, cách ăn mặc chợt nhìn thì không có gì, lại hiện ra một tia quý khí căn bản không giống hàng vỉa hè bình thường. Khương Chi Ngôn xiên một quả dâu tây lên, hiển nhiên chẳng có chút ý muốn trả lời vấn đề của siêu mộng điệp. Vị này trước kia đã trong tối ngoài sáng bắt nạt Khương Chi Ngôn, về sau cô dọn đi rồi cô ta còn nói bậy Khương Chi Ngôn một trận, làm Kiều Hạ trực tiếp ồn ào một trận với cô ta. Kết quả là song song bị siêu ca kéo đi phê bình một trận. Lại nói, bữa nay làm sao vậy cả thủ đô nhỏ thế à? Mới sáng gặp chị Vương, tối đến gặp được siêu mộng điệp cuộc tụ hội lớn của nhân viên Nam Hằng Hà. Chi Ngôn, sao cô không nói câu nào vậy? Đầu óc diêu mộng điệp không ngu ngốc, khi chưa xác định được tình huống của Khương Chi Ngôn, cô ta cũng không lộ ra biểu tình tức giận, ngược lại vẫn là giữ thái độ tốt hỏi, là cùng ra chơi với bạn hả? Tôi với Phương Phương cũng vậy, có muốn đi chung không? Khương Chi Ngôn nuốt xuống quả dâu tây thơm ngon mỏng nước trong miệng, rốt cuộc truyền tầm mắt lên người diêu mộng điệp. Không cần, phiền cô đừng tới quấy giày tôi được chứ? Lời này nói thật là không khách khí chút nào. Vào lúc như này vu phương phương căn bản là không dám nói gì cô ta chỉ là cảm thấy Khương Chi ngôn biến hóa thật lớn, bộ dáng bưng nước trái cây lên bảo siêu mộng điệp đi đi vừa nãy khí chàng thật là trực tiếp kéo mắt. Khương tiểu thư, bên chỗ này có gì cần trợ giúp không? Nhưng mà không đợi hai người họ rời đi, một vị bảo an phụ trách giữ gìn trật tự liền trực tiếp tới đây dò hỏi. Bọn họ sớm đã chú ý bên này, tuy Diêu Mộng Điệp và vu Phương Vương đều là con gái, nhưng đứng đó hồi lâu vừa không rời đi cũng không ngồi xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Để chắc ăn, Bảo An vẫn là quyết định tới dò hỏi một chút thì yên tâm hơn. Khương Chi ngôn lắc đầu. Không có gì, bọn họ lập tức đi ngay, phiền anh cố ý tới một chuyến rồi. Bảo An lập tức treo lên tươi cười. Không phiền không phiền, ngài là bạn của boss bọn tôi, chút việc nhỏ này là nên làm. Nói câu này xong bảo an cũng không đi ngay, mà là nhìn hai người diêu mộng điệp tựa hồ bọn họ không đi thì anh ta liền không đi. Đối đầu với bảo an nhân cao mã đại, một quyền một đứa như mình, lại nghe ý trong lời vừa nãy của anh ta, diêu mộng điệp nào còn dám làm gì? Chi ngôn, vậy bọn tôi đi đây, có rảnh lại gặp nha, người văn phòng bọn tôi đều rất nhớ cô đó. Khương Chi ngôn, muốn tôi mời mấy người ăn cơm à? Diêu Mộng Điệp vừa bị hỏi, nháy mắt liền nhớ tới cảnh tượng sau khi Khương Chi ngôn chúng giải thưởng lớn thì bị đám bọn họ ồn ào bắt mời ăn cơm khi trước. Nhưng đó không phải là không mời à. Cô ta nói thầm một câu, trên mặt lại sẽ không tiết lộ chút nào, cứ tốt tính như cũ mà nói, nào sẽ chứ hả? Chắc chắn là bọn tôi mời cô ăn nha, ha ha, ha ha ha. Thôi đi cơm của cô bọn tôi cũng không dám ăn. Kiều Hạ. Nhìn Kiều Hạ hẳn là mới vừa nhảy về, Diêu Mộng Điệp nháy mắt rõ ràng hai người họ là cùng nhau tới. Nghĩ đến mình trước đó còn cười Kiều Hạ ôm đùi lấy lòng Khương Chi Ngôn, kết quả thật đúng là bị cô ta ôm rồi. Kiều Hạ với Diêu Mộng Điệp là sớm đã xé rách mặt ngày thường ở văn phòng chính là trực tiếp xem như không khí cho nên giờ phút này Kiều Hạ cũng không muốn nhìn thấy người nào đó để bị ảnh hưởng tâm tình tốt. Mang theo một tia khiếp sợ, vài phần hối hận và vài phần nghi hoặc Diêu Mộng Điệp với vu phương phương cuối cùng đi rồi. Kiều Hạ ngồi xuống nốc nửa ly nước trái cây. Phù, vận khí kiểu gì vậy, tới cái quán ba còn có thể đụng tới kẻ làm mình hết muốn ăn. Cậu tin không, thứ hai đi làm cô ta không biết chừng còn bố trí cậu thế nào nữa đó. Khương Chi ngôn xiên một khối dưa mật đến bên miệng Kiều Hạ. Người dâu ria, đừng để ảnh hưởng tâm tình, nói coi, nhảy xong thấy thế nào. Sướng. Kiều Hà hất đầu thật ra thì cô ấy còn có thể nhảy thêm một hồi lâu, chỉ là lúc nhảy Kiều Hà cũng không quên chú ý tới bên chỗ Khương Chi Ngôn, rất mau liền thấy được siêu mộng điệp. Sợ Khương Chi Ngôn bị bắt nạt cô ấy sinh sôi là chen ra từ trong đám người, còn tốt là nhìn bộ dáng hồi nãy bị bắt nạt hẳn là siêu mộng điệp. Đối với vụ này, Kiều Hà chỉ muốn nói, làm đẹp lắm. Thật sự không đi cảm thụ một phen. Nhai dưa mật Kiều Hạ hưng phấn lại đong đưa thân trên một chút, hoàn toàn khớp với nhịp điệu âm nhạc tự hồ còn có chút chưa đã thèm. Thôi thôi, mình làm không khí cảm thụ một chút là được lần sau mình lại gọi người bạn tới nhé. Một mình cậu nhảy cũng nhàm chán đi, không biết úc quân sách với Kiều Hạ ai nhảy tốt hơn nhỉ? Dù sao thì hồi nãy khi Kiều Hạ nhảy Khương Chi Ngôn có nhìn thấy có tới mấy tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều dừng tầm mắt trên người cô ấy, có thể nói là nam nữ ăn sạch. Một lời đã định có rảnh nhất định hẹn mình nha. Mình có rảnh cậu có thể đi hay không mới là mấu chốt. Kiều Hạ lập tức lộ ra biểu cảm chua sót, người làm công có biện pháp nào đâu tỉ muội chừng nào cậu phất nhanh, mình không muốn đi làm. Khương Chi ngôn mỉm cười, mình cũng chờ cậu phất nhanh nuôi mình đây. Ha ha ha, vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực phất nhanh. Ai không muốn phất nhanh nuôi tiểu tỉ muội chứ, tốt hơn nuôi đàn ông thúi nhiều lắm. Trên đây chính là suy nghĩ trong lòng Kiều Hạ giờ phút này. Khi Úc Nam diễn với Úc quân sách về tới Úc ra vừa khéo là giờ dùng cơm trưa, ngày hôm qua Khương Chi ngôn ăn quá nhiều thịt và đồ ăn vặt nên thấy hơi ngắn, hơn nửa tối qua thức khuya, sáng dậy rời giường đã gần 10 giờ. Uống một chén cháo gạo kê nhỏ rồi thì tới trưa cũng chả có khẩu vị gì. Hiện tại cô đang bưng một phần rau trộn gặm ở đằng kia. Lục ốc quân sách hô to chết đói rồi chết đói rồi tiến vào ấy, nhìn thấy bữa trưa của Khương Chi Ngôn, lập tức bụt miệng thốt lên, chị Chi Ngôn, chị đây là đang giảm béo sao? Có điều hai tháng này hình như chị thật là béo chút. Chị cái đống lá rau xanh mượt kia, nhìn đã không muốn ăn rồi được chứ? Phụ nữ giảm béo thật đáng sợ. Khương Chi Ngôn nhướng mày. Sao cậu đi ra ngoài mới có một tuần đã béo hai vòng vậy? Sao có thể? Quốc quân sách lập tức trợn to mắt trực tiếp nhìn về phía quản gia Lâm Giang rộng hai tay xoay cái vòng. Chú Lâm còn béo sao? Không có mà, ngay sau đó anh ta lại sờ soạn bụng mình, nói thầm cơ bụng chắc chắn vẫn còn. Chú Lâm nghiêm túc đánh giá quân sách mấy lần thiếu ra quân sách xem ra là ở bên ngoài ăn không tồi. Ý tứ này chính là béo. Bố quân sách nháy mắt héo úa, vừa nãy còn ẩm ý nói đói bụng giờ lại chỉ muốn cùng nhau xếp hàng ngồi ăn salad với Khương Chi Ngôn. Khương Chi ngôn nhịn không được phụt cười một tiếng, có đôi khi đùa ức quân sách một chút thật đúng là rất xả stress. "Chú Lâm, đây là quà mà Úc tổng mang theo cho chú." Triệu Đào chậm một bước cầm thực phẩm chức năng mà Úc Nam diễn đã cố ý phân phó đưa cho quản gia Lâm. "Thiếu, thiếu gia mang cho tôi." Giới tiếp theo Khương Chi Ngôn liền tận mắt thấy được kỹ năng nháy mắt đã đỏ mắt chỉ trên phim truyền hình mới có quản gia Lâm móc ra một chiếc khăn tay sạch từ túi trên ngực ảo ấn ấn khóe mắt dùng một loại biểu cảm thiếu gia rốt cuộc đã trưởng thành nhìn về phía Úc Nam Diễn, thật ra thì thiếu gia có phần tâm này, lão Lâm tôi đã rất vui rồi. Nói xong liền đi đến trước mặt Úc Nam Diễn, thiếu gia hẳn là đói bụng rồi nhỉ, mau ăn chút gì đi, đừng để đói là Thiếu ra cậu xem cậu kìa, người đều gầy một vòng, ở bên ngoài chắc chắn ăn uống không đàng hoàng, này sao được chứ? Khương Chi ngôn với Úc quân sách lép nhau, hai người đồng thời cong cong khóe môi, trong lòng đều là nghĩ nhìn cái bộ dáng bất đắc dĩ lại không làm được gì hết của ông chủ anh trai, thật là quá thú vị. Như này cũng được. Trên bàn cơm, Úc quân sách vẻ mặt căm giận nói về vụ tên giám đốc kia với Khương Chi Ngôn, lúc ở nước ngoài không có thời gian xử lý, giờ về nước rồi cái tên không quản được nửa người dưới này chắc chắn phải cuốn gói cút đi. Nghe Úc quân sách chia sẻ, Khương Chi Ngôn chỉ muốn cảm thán một câu thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Mấu chốt là người này còn là thủ hạ của Úc Nam diễn, cô cơ hồ là có thể tưởng tượng cái mặt đen thùi của Úc Nam diễn khi đó. Ai biết được đầu tóc tên kia nghĩ thế nào? Úc quân sách cũng bắt đầu nhà rãnh, nói rồi anh ta lại nhìn về phía Khương Chi Ngôn, nói nè chị Chi Ngôn, sao chị không tới Nam Hằng lắc lưa tuyên cáo chủ quyền chút đi. Anh của em tuy rất giữ Nam Đức nhưng có mấy cô thiệt là. Hôm chị đến tìm đó đó, mặc xinh xinh đẹp đẹp kéo tay anh của em, dạo hết Nam Hằng một vòng, sau đó Quang Minh chính đại tuyên bố, người đàn ông này, bị tôi nhận thầu. Khương Chi Ngôn nhịn cười. Sau đó ngày hôm sau có khả năng sẽ liền truyền ra tin, bà xã chủ tịch Nam Hằng chắc chắn là đầu óc có chút vấn đề. Triệu Đào che miệng lại không để mình quá mức thất thố, nhưng có đôi khi đối thoại giữa quân sách với Khương Chi ngôn thật sự là quá khôi hài. Ngay cả Úc Tổng, đừng có nhìn hiện tại anh trông như đang nghiêm túc ăn cơm, bằng vào sự hiểu biết về anh nhiều năm của Triệu Đào, hiện tại tâm tình của boss này rất không tồi. Đây thật đúng là khó gặp, từ từ, Triệu Đào bỗng bắt đầu nhớ lại. Từ mới đầu khi Úc Tổng đưa ra cái hiệp nghị này ấy, anh ấy đã cảm thấy không thích hợp. Lấy năng lực của Úc Nam diễn, muốn tìm một cô gái nghe lời bớt lo làm tấm chăn cũng không khó, vì sao lại cố tình lựa chọn Khương Chi Ngôn. Triệu đào không nói 24 tiếng, trong một ngày chỉ có hơn nửa thời gian đều đi theo Úc Nam diễn, hai người trước kia có từng quen biết hay không anh ta còn có thể không biết sao tuy về sau này biểu hiện của khương tri ngôn đích xác không tệ thậm chí là cực kỳ vượt qua mong đợi chứng minh ánh mắt úc nam diễn không có lầm nhưng vẫn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ hai người này hẳn sẽ không trình diễn gì mà cưới trước yêu sau chứ triệu đào không để lại dấu vết mà liếc nhìn khương tri ngôn một cái có điều nhìn bộ dáng hiện tại vị nữ sĩ nào đó hình như là thật không có ý tứ gì với ông chủ tựa hồ là thật sự theo đúng như lời cô nói khi đó vừa đến ba năm tự động cút đi Triệu Đào yên lặng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, chuyện như này bây giờ ai cũng không nói, chắc được rốt cuộc thời hạn 3 năm còn chưa có qua được 1 6 đâu. Dù sao thì anh ấy vẫn cứ xem Khương Chi Ngôn là bà chủ chân chính mà đối đãi trước thì chắc ăn hơn. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com